Hơn một tháng, nói cách khác hoa văn đảo ước chừng mất tích hơn một tháng, khó trách tôn càng lúc này cảm xúc như thế kích động. Cảm tạ, lúc này hoa văn đảo mới biết được, đại sư tỷ xuất hiện khẳng định cũng có tôn càng công lao, trong lòng cũng nhớ kỹ đối phương gân tình, mặc kệ như thế nào, đối phương cũng coi như là gián tiếp cứu hắn một mạng. Hải, này có cái nhưng tạ, bất quá ngươi này một biến mất liền biến mất như thế lâu, thật đúng là đem chúng ta cấp vội muốn chết. Tôn càng lòng còn sợ hãi vô vô ngực. Ngày đó hắn từ thần cánh quân khu gấp trở về sau, liền vẫn luôn đang đợi tin tức. Sau lại cũng đích xác chờ tới rồi có chuyên gia tiến đến nghị cách cứu viện đội trưởng tin tức, nhưng là ngay sau đó lại cách đã lâu vẫn là không có được đến lại nhiều tin tức. Hắn này trong lòng liền càng thêm lo lắng lên, rốt cuộc nếu không phải vì yểm hộ bọn họ, đội trưởng cũng sẽ không đột nhiên mất tích Nghĩ đến đây, tôn càng lại ngẩn đầu nhìn nhìn hoa văn đảo bộ ráng, cụ nát con tràng, đều đã che không được đối phương tứ chi. Biến mất này hơn một tháng. Đối phương khẳng định ăn không ít khổ, nhìn đều gây ốm rất nhiều, bằng không như thế nào sẽ đột nhiên thân cao chịu điều như thế nhiều. Tôn Càng hoàn toàn không có che giấu ánh mắt, xem hoa văn đảo nhịn không được khỏe mắt giật tăng tăng, cũng may đối phương không có não tàn nói ra cái gì những lời khác tới, cũng liền tùy ý đối phương chính mình não bổ. Chưa bao giờ biết, Tôn Càng tính cách thế nhưng như thế một lời khó nói hết ta. Không một hồi hai người đi đến tề ngụy quân ký túc xá cửa, hoa văn đảo tiến lên gõ gõ môn, đảo không phải hắn không hiểu chuyện. Thế nào cũng phải ở đại buổi tối quấy dày bị người nghỉ ngơi, mà là làm một cái ra ngoài nhiệm vụ chiến sĩ, một hồi quân doanh phải lập tức hướng thượng cấp hội báo, húng chi hắn lần này tình huống càng thêm đặc thủ. Tiến bảo, hiển nhiên trong phòng người còn không có nghỉ ngơi, chuyến gia thanh âm đều thập phần rõ ràng sẵn sàng. Báo cáo thủ trưởng, thần cánh quân khu thanh long bộ đội tác chiến viên, Hoa Văn Đảo đưa tin về đơn vị. Hoa Văn Đảo mở ra cửa phòng đi vào đi, hướng tề ngụy quân túi chào đưa tin. Hoa Văn Đảo. Hảo Thức hảo, ngươi nhưng xem như đã trở lại. Hoa Văn Đào ở thần cánh quân khu địa vị, tê ngụy quân trong khoảng thời gian này xem như hoàn toàn hiểu biết. Trước không đề cập tới Hoa Văn Đào bản thân nơi thanh long bộ đội, thân là hắn đoàn trưởng cơ biển mây sẽ quan tâm cũng thực bình thường, nhưng là thần cánh quân khu vài vị đại lão tất cả đều trước sau tỏ vẻ ra đối Hoa Văn Đào mất tích một chuyện quan tâm, còn không tiếc lâu lâu đã đưa điện dò hỏi, hắn lúc này mới minh bạch, Hoa Văn Đào địa vị có bao nhiêu sâu hầu. Quân doanh quân nhân tuy rằng luôn luôn đều là hào sảng trắng ra hình tượng, nhưng là cũng không đều là cái loại này tứ chi phát đạt đầu góc đơn giản người. Ít nhất tề ngụy quân cũng không phải, hắn thực thông minh, hoặc là nói là thực thức thời. Hắn thực minh bạch, hoa văn đảo có không an toàn trở về, cũng quyết định hắn tương lai có thể đi bao xa, này không phải nói ngoa, mà là hắn từ trong lúc này đủ loại sự tích chính mình phân tích ra tới. Làm thủ trưởng lo lắng, hoa văn đảo có chút ngượng ngùng, đồng thời đối với tề ngụy quân thái độ có chút kỳ quái. Cũng may đối phương chỉ là trở nên so từ trước càng thêm nhật tình hữu hảo một ít. Được rồi, người đi về trước hảo hảo nghỉ ngơi, cụ thể sự tình, chúng ta ngày mai lại nói tỉ mỉ. Tê Nguy quân nhìn đến Hoa Văn Đảo một thân chật vật, hảo tâm đề nghị trước làm người trở về tu chỉnh Dù sao hiện tại người cũng đã trở lại, hắn vẫn luôn nâng lên tâm cũng có thể hạ xuống. Đúng rồi, cũng không thể quên cùng thần cánh quân khu cùng với hoa ra bên kia thông chi một tiếng. Là, thủ trưởng tai kiến. Hoa Văn Đảo cũng không khách khí cùng tê nguy quân nói thanh đường, liền cùng tôn càng trực tiếp rời đi. Từ trong núi trở về thời điểm, hán cộ ý không thu thập chính mình, cũng là muốn mê hoặc đại gia, bằng không cũng không có thuyết phục lực không phải, ở trong núi biến mất hơn một tháng, kết quả còn một thân sạch sẽ chỉnh tê trở về, quân doanh người nhiều mắt tạp, không chừng có thể hay không làm người hiểu lầm cái gì. Nói, ngươi lúc ấy rốt cuộc ra cái gì sự tình, sau lại vào núi cứu hộ đội như thế nào cũng chưa tìm được ngươi. Trên đường trở về, tôn càng nhịn không được tò mò hỏi, Nguyên bản là muốn mang quân địch đường vòng núi rừng mặt bắc, kết quả không cẩn thận bị nhốt vào một cái đại trận, lúc này mới lăn lộn như thế lâu ra tới. Hoa văn đảo tuy rằng biết lấy tôn càng bối cảnh, cũng là biết cổ võ, thậm chí là tu chân, bất quá vẫn là không tính toán cùng đối phương nhắc tới địa cung sự tình. Từ xưa đến nay, thất phu vô tội hoài bích có tội, liền tính tại thế tục giới đã rất khó gặp được địch thủ, nhưng là vạn sự đều không phải tuyệt đối, hắn cũng không phải là đơn thuần người, cái gì sự đều ra bên ngoài nói. Như thế nói ngươi vẫn luôn bị nhốt ở trận pháp. Tôn Càng rất là đồng tình chép chép miệng, như thế nào cũng không nghĩ tới đối phương sẽ như thế điểm bối. Trận pháp loại đồ vật này hắn chính là biết đến, rất nhiều sách cổ đều ghi lại quá, cổ nhân là như thế nào lợi dụng trận pháp đánh đầu thằng đó, không gì cả nổi. Hoa Văn Đào gật gật đầu, xem như thừa nhận Tôn Càng đối hắn náu bổ, dù sao hắn đích sát xem như vẫn luôn đại ở trận pháp. Ngươi này vận khí cũng là tuyệt. Tôn Càng thấy đối phương gật đầu thừa nhận, cũng là thật sự tin hắn lý do thoái thác Ít nhất so với mặt khác chính mình lén suy đoán nguyên nhân, cái này bị nhốt ở trận pháp, muốn có vẻ chân thật rất nhiều. Hảo, ta đến ký túc xá, ngày mai chúng ta lại liêu. Hoa văn đào nhìn chính mình ký túc xá đã tới rồi, liền không khách khí cùng đối phương từ biệt. ân người hảo hảo nghỉ ngơi đi. Tôn càng cũng không biết nghĩ tới cái gì, chạy nhanh gật đầu làm hắn trở về nghỉ ngơi, chính mình tắt theo sát hướng chính mình ký túc xá đi đến. Hoa văn đào vâu ngữ nhìn tôn càng bước nhanh rời đi, xoay người mở ra ký túc xá. Xa cách hơn một tháng, trong ký túc xá cũng không có người quét tước, đều có chút hương vị. Phất tay đánh ra một đạo thanh khích thuật, đem phòng đơn giản rửa sạch một chút, lại đến trong phòng tắm đem chính mình thu thập một chút, thay đổi thân chạy nhanh quần áo, đến nỗi thay thế liền quần áo, trực tiếp ném vào rác rời sọn, không tính toán lại mớn. chương 163 giải quyết tốt hậu quả công việc. Bên này Hoa Văn Đảo xem như không có sự tình, Điền Tú Vân cũng ở mấy cái giờ sau trở lại kinh đô trong tiểu viện, không có một bóng người tiểu viện Có vẻ thập phần yên tĩnh. Tiểu đô đệ Bành Khê hiển sớm tại Hoa Gia An Bài Hạ, chuyển trường đến bộ đội đại viện cán bộ con cháu trường học, đã có một đoạn thời gian không hồi tiểu viện, hơn nữa phía trước Điện Tú Vân vẫn luôn ở trong không gian bế quan, cho nên lúc này toàn bộ tiểu viện so với Hoa Văn Đảo chỉ là xa cách hơn một tháng ký túc xá, muốn có vẻ càng thêm hôi tầng dày đặc. Điện Tú Vân không tính toán hiện tại liền thu thập tiểu viện, nghĩ còn muốn tiếp tục hồi không gian bế quan, cũng không biết bao lâu mới có thể xuất quan, này đó quét tức rửa sạch vấn đề vẫn là chờ nàng xuất quan rồi nói sau, dù sao cũng là nâng dơ tay sự tình. Điển Tú Vân dứt khoát từ trong phòng ngủ tiến vào đến không gian, vừa đến không gian, liền trực tiếp đi vào thanh cảnh, tìm được luyện tâm trận tiếp tục chưa hoàn thành bế quan, cũng may cái này luyện tâm trận bất đồng với trăm kiếp luân hồi trận, không giả nàng như thế đột nhiên xuất quan khẳng định muốn chịu ảnh hưởng. Thanh cảnh lý chính ở tu luyện hầu nguyên ba người, ở trước tiên nhận thấy được Điển Tú Vân trở về, theo sát cũng xuất hiện ở luyện tâm ngoài trận xuyên thấu qua đại trận Nhìn đến đã ngồi xếp bằng ngồi ở luyện tâm trên thạch đài chủ nhân, ba người ăn ý không có nhiều lời cái gì, mỗi người lựa chọn một cái phương vị ngồi xuống tiếp tục hộ pháp. Lại lần nữa trở lại luyện tâm trận, Điên Tú Vân bung ra tâm thần ngồi xếp bằng ngồi vào trên thạch đài, tùy ý trận pháp bắt đầu đối nàng tâm thần tiến hành giải luyện. Đây là luyện tâm trận lớn nhất công hiệu. Luyện tâm trận bản thân chính là vì luyện tâm mà tồn tại, ý nghĩa chính chính là bài trừ tu sĩ trong lòng dục điểm, không cho tâm ma lưu có một tia như tầm ăn lên tâm thần cơ hội. Ở luyện tâm trận kiên trì càng lâu, ở sau này tu luyện chung, chỗ tốt cũng liền càng nhiều. Cho nên, luyện tâm không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành, bất đồng giai đoạn ở luyện tâm trong trận, đối mặt khảo nghiệm cũng đều là bất đồng, đồng thời sở yêu cầu luyện tâm thời gian cũng bất đồng. Điền Tú Vân lần này luyện tâm, là nàng tu luyện đến nguyên anh kỳ sau, lần đầu tiên tiếp xúc, cho nên thời gian khẳng định là muốn tương đối trường một ít. Hơn nữa nàng ở tiến vào luyện tâm trận phía trước, liền trước đã trải qua trăm kiếp luân hồi trận. Song trọng trồng lên hiệu quả là phi thường tốt, tự nhiên thời gian thượng cũng sẽ không đoản, cũng may trong không gian thời gian tốc độ chảy muốn so ngoại giới mau rất nhiều. Lần này không hề có ngoại lực nhân tố phá hư bế quan, Điền tú vân ở luyện tâm trận bế quan bế thập phần an tâm, ngoài trận hầu nguyên 3 người cũng là ngày đêm chẳng phân biệt ngồi ở ngoài trận hộ pháp. Nhật thăng nguyện lạc, trong không gian 5 tháng lạng yên mất đi, mà ngoại giới hoa văn đảo, cũng ở chính thức hướng bộ đội hội báo song chính mình mất tích sự tình sau, thành công xin nghỉ phép. đội trưởng ta cũng cùng ngươi cùng nhau, đã lâu không nghỉ phép, lần trước trải qua chúng ta bị thương nặng, ngắn Hà Nội, trận này chiến là đánh không đứng dậy. Tôn Cảng cũng theo sát hoa văn đào bước chân, vì chính mình xin nghỉ phép. Nếu không nói lần trước bọn họ nhiệm vụ hoàn thành hào đâu, quân địch lương thảo cùng hỏa lực đều ở trong một đêm bị bọn họ phá hủy, không có này hai dạng quan trọng vật tư duy trì, quân địch chính là còn tưởng khai chiến, cũng là hưu tâm vô lực. Hơn nữa hoa hạ cũng sẽ không liền tùy ý mặt khác quốc gia đúc kết hai nước chi gian sự tình. Nói trắng ra là hiện tại là hai nhà người tranh đấu, các người này đó quỷ dương không có việc gì ném qua tới lăn lộn mù quáng, chẳng lẽ còn nghĩ đến một lần thế giới đại chiến không thành. Vì thế vừa mới ở quốc tế thượng khôi phục thiết lập quan hệ ngoại giao hoa hạ chính phủ, lại lần nữa hướng toàn thế giới biểu lộ bên ta cường thế, đánh nhau có thể, một chọi một hoàn toàn không thành vấn đề, nếu là tưởng chơi quần đầu, chúng ta quốc gia cũng không phải không hữu quốc. Hoa hạ này phiên tuyên cáo, trực tiếp dập tắt mặt khác quốc gia tiểu tâm tư. Thưa một lần thế giới đại chiến trải qua còn rõ ràng trước mắt, hiện giờ tiểu đánh tiểu nháo còn có thể tiếp thu, nhiều quốc hôn chiến là không bao giờ tưởng đã trải qua. Cứ như vậy, vẫn luôn cùng hóa hạ đối cầm quân địch, chỉ phải tạm thời co đầu rút cổ lên, bất quá suy xét đến quân địch từ trước đến nay thích ngấm ngầm dở trò, cho nên biên cảnh bộ đội vẫn luôn đều không có lưu lại, liền lưu tại nơi rừng chân, thẳng đến xác nhận biên cảnh hoàn toàn an toàn, mới có thể lại cái khác an bài. Cũng đúng là có này đó nguyên nhân. Cho nên Tôn Cẳng cũng có thể theo sát ở Hoa Văn Đảo phía sau, đem nghỉ phép cấp thành công xử lý xuống dưới, rốt cuộc hắn cũng coi như là công thần một vị, liền chờ quá đoạn thời gian, liền tiến hành khen ngợi thông cáo. ân Hoa Văn Đảo gật đầu đồng ý hai người đồng hành, dù sao đều là về kinh đô, cũng vừa lúc tiện đường, đến nỗi biên cảnh bên này chiến dịch, Hoa Văn Đảo đã sớm tính ra tới, bất quá là ma thời gian thôi. Hoa Hạ hiện giờ quốc lực cường thịnh, lại còn có có thần cánh quân khu như vậy đặc biệt tồn tại. Quân địch vốn dĩ liền không có cái gì hy vọng, nếu không phải phía trước đối phương lại hắn quốc duy trì, trận này chiến dịch đều đánh không đứng dậy. Đã thói quen Hoa Vân Đảo lời nói không nhiều lắm, Tôn Cảnh cũng không cái gọi là nếu đối phương lời nói không nhiều lắm, thì hắn liền nhiều lời một ít, vì thế từ văn phòng đến ký túc xá, lại từ quân doanh đến kinh đô, này dọc theo đường đi, cơ hồ đều là Tôn Cảnh đang nói nói nói, mà Hoa Vân Đảo còn lại là vẻ mặt vô ngữ nghe, ngẫu nhiên cũng sẽ tham dự liêu một hồi. Bởi vì về kinh đô trên đường, Nhiều một cái tôn càng, cho nên hoa văn đảo không có biện pháp lựa chọn ngự kiếm phi hành, liền tính tu sĩ ở đỉnh tầng gia tộc trước mặt, cũng không xem như cái gì cơ mật, nhưng là hoa văn đảo cũng không tính toán dễ dàng ở người thường trước mặt triển lộ tu sĩ thủ đoạn. Hoa văn đảo trở lại hoa ra thời điểm, vừa lúc là buổi chiều 6 giờ nhiều, lúc này bành khuê điển vừa lúc đã tan học trở về. Không biết có phải hay không bởi vì tuổi con nhỏ, hoặc là biết chính mình hiện tại sinh hoạt địa phương là sư thúc gia, không thể giống ở trong tiểu viện như vậy tùy tính. Cho nên Bành Khê Hiển hằng ngày ở Hoa gia đều thập phần ngoan ngoãn nghe lời. Như vậy Bành Khê Hiển tự nhiên là làm người yêu thương, bất quá để cho đại gia ngoài ý muốn chính là, Trương Ngọc Bình đối đãi Bành Khê Hiển ra ngoài ngoài ý muốn hảo, có thể nói không thua gì đối chính mình thân tôn tử, kia thái độ ở đối lập đối đãi Điển Tú Vân thời điểm, kia thật là thiên kém vạn đừng. Bành Khê Hiển cũng là biết tốt xấu, trưởng đối chi gian hiểu lầm hắn không hiểu, cũng không nhiều lắm thăm dự, cho nên người khác đối hắn hảo, hắn cũng sẽ có qua có lại trở về. Đương nhiên ở trong lòng hắn sư phó trước sau là đệ nhất vị. Sư thúc, ngài đã trở lại, sư phó có phải hay không cũng tới. Vài tháng chưa thấy được sư phó, bành Khê điển một phát hiện hoa văn đào, liền kinh hỉ chạy tiến lên khắp nơi nhìn xung quanh, vừa thấy chính là đang tìm kiếm sư phó điển tú vân thân ảnh. Sư phó của ngươi còn đang bế quan, tạm thời không thể tới xem ngươi. Hoa văn đào sờ sờ bành khuê điển đầu nhỏ, xem đối phương có chút mất mát biểu tình, không khỏi an ủi nói, chờ sư phó của ngươi vừa xuất quan khẳng định sẽ trước tiên tới tìm ngươi. Ấn. Bành khê điển ngoan ngoán gật gật đầu, hắn cũng biết sư phó bế quan quan trọng, cho nên cũng không gầm ý, chính là có chút mất mát mà thôi. Hừ, thân là nhân gia sư phó, như thế lâu không biết tới quan tâm một chút, cũng không biết như thế nào tưởng. Cho dù đã tiếp nhận rồi Điền Tú Vân, nhưng là Trương Ngọc Bình vẫn là nhịn không được oán giận nói, bất quá nhìn về phía hoa văn đảo trong ánh mắt, lại là tràn ngập kích động, trong mắt lệ quang lấp lánh, thực hiện nhiên. Là đã biết hoa văn đảo phía trước mất tích sự tình. Trương mãi mãi, sư phó bê quan rất quan trọng, dù sao khê hiển chính mình cũng có thể chiếu cố chính mình. Bành khê hiển trước tiên thế nhà mình sư phó biện giải nói, bất quá nghị đến Trương Ngọc Bình ngày thường đối chính mình hảo, nhưng thật ra cũng không có phản bác quá đông cứng. Ừ, tới rồi vẫn là cùng sư phó của người thân. Trương Ngọc Bình có chút an bị nói, bất quá cũng không lại nói khác, nhi tử lần này sẽ ra chuyện, vẫn là nhân gia điển tú vân ra ngựa, hiện tại nhi tử bình an trở về. Nhân ra lại đi bế quan, khẳng định là bị thương, không thể không nói, này thật là một cái mỹ lệ hiểu lầm. chương 164 Hoa ra tổ tiên. Mẹ Hoa văn đảo vâu ngữ nhìn mắt mâu thần, bất quá cũng biết Trương Ngọc Bình như bây giờ đã so với phía trước cải thiện khá hơn nhiều. Hơn nữa có thể nghe ra tới mâu thần trong giọng nói không phải thật sự muốn nhằm vào ai, cho nên cũng không nói thêm nước khác. Được rồi được rồi, ta chính là nói nói. Trương Ngọc Bình cũng biết chính mình nói chuyện không dễ nghe, vội vàng dáng xuống ngữ điệu. Rất có một ít lấy lòng ý tứ, nhi tử khó được trở về, cũng không thể đem người chọc không cao hứng. Hoa văn đào nhúng mày, xem ra người trong nhà không thiếu làm công tác ca, thân mụ này thái độ hiển nhiên là mềm hóa rất nhiều, vừa thấy chính là điển hình miệng dao găm tâm đậu hủ, hy vọng có thể tiếp tục bảo trì, nếu vẫn luôn nói như vậy, kêu hắn cùng đại sư tỷ tương lai, thật sự muốn thuận lợi nhiều. Ta trước lên lầu tìm ra ra nói sự, tiểu hiển ngoan ngoan đi theo chương nãi nãi. Hoa văn đào hướng bành khê hiển cười cười liền nhấc chân lên lầu đi tìm hoa lão gia tử lần này hắn mất tích như thế lâu người trong nhà khẳng định cũng đi theo lo lắng hồi lâu còn có quan hệ với hắn dưới mặt đất cung điện tình huống cũng muốn cùng ra ra thảo luận một chút nếu hắn thân cụ long tộc huyết mạch như vậy toàn bộ hoa ra khẳng định đều thân cụ long tộc huyết mạch chẳng qua huyết mạch độ tinh khiết khác nhau các có bất đồng không đợi hoa văn đảo gõ cửa trong thư phòng liền truyền đến lao gia tử gọi đến thành nhất định là nghe được vừa mới trong phòng khách động tĩnh ra ra ta đã trở về Trở về liên hảo, là Vân Nha đầu đem ngươi mang về tới đi. Hoa lão gia tử phát hiện nhà mình cái này tôn tử giống như có chút thay đổi giống nhau, nhưng là lại cảm thấy có phải hay không chính mình lâu lắm không gặp, mới sinh ra loại này hảo giác. Ân, ra ra, lần này đích xác ít nhiều đại sư tỷ, nếu không trước không nói ta có thể hay không bình yên vô sự trở về, khả năng đến chết cũng không biết chúng ta Hoa ra bí mật. Hoa Vân Đào tưởng tượng đến địa cung phát sinh sự tình, chính là cảm khái không thôi. Ngươi mất tích trong khoảng thời gian này, Rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình Thế nhưng còn có thể đề cập đến hoa da bí mật Hoa lão da tử lòng hiếu kỳ hoàn toàn bị hoa văn đào cấp câu ra tới Ở chấp hành nhiệm vụ trong lúc Ta vào nhầm một chỗ lại trận Sau lại tìm tìm ra lộ thời điểm Không cẩn thận lọt vào một cái hang động Còn bị dấu ở bên trong hai đầu dao long Kéo vào dấu ở nơi đó ngầm trong cung điện Hoa văn đào bắt đầu trình bày chính mình này Một phen trải qua phòng trừng kia hai đầu dao long là tưởng lưu chữ ta làm dự chữ lương Cho nên đỉnh đến đại sư tỷ tới cứu ta, lúc sau ta bị trong đó một đầu dao long đánh lén, lại rớt vào hóa rồng huyết chỉ còn ngoại ý muốn tiếp nhận rồi huyết mạch cải tạo. Này, ngươi nói này đó là ta lý giải đi. Cái gì giao long, cái gì hóa rồng huyết chỉ hoa láo ra tử liền đi theo nghe thần thoại chuyện xưa giống nhau. Liền tính hắn đã biết có tu sĩ như vậy tồn tại, cũng kiến thức qua không ít tu sĩ, nhưng là yêu thú cái gì, hắn chưa từng thấy thức. Theo bản năng. Hắn quên mất cả ngày cùng Bành Khê hiển như hình với bóng hồ á này chỉ tiểu hồ ly. "Da da, ngươi không nghe lầm, thật là hai đầu giao long, hơn nữa cái kêu hóa rồng huyết chỉ là chuyên môn vì thân cụ long tộc huyết mạch tu sĩ, hoặc là yêu tu tiến hành huyết mạch cải tạo, nếu không có long tộc huyết mạch, bất luận kẻ nào ngã xuống đều là chết." Hoa Vân Đào buồn cười nhìn ra da phản ứng. "Nga nga." Hoa lão ra tử cái hiểu cái không gật gật đầu, theo sau lại như là nghĩ đến cái gì không đúng địa phương, "Mắt trừng, ngươi nói cái gì?" Vậy ngươi như thế nào sẽ không có việc gì? Biết ra ra là chỉ rất vào hóa rồng huyết trì tình huống, thực hiển nhiên lão gia tử không ý thức được chính mình phía trước nói, ngài xem ta hiện tại không phải hảo hảo đứng ở chỗ này. Ngươi, ngươi hoa lão ra tử tạch một tiếng từ ghế trên đứng thẳng lên, biểu tình vi Diệu chỉ vào hoa văn đảo. Không ổn, lão gia tử hiểu sai, hoa văn đảo vừa thấy láo ra tử bộ ráng, liền biết đối phương não bổ quá mức, ra ra, chúng ta hoa ra tổ tiên hẳn là có cùng lòng tộc kết thân lão tổ hoặc là ngài ngắm lại, trong nhà có không có cái gì bí văn gì. Ngạch, cái này ta chưa từng nghe qua. Tân mệnh hoa văn đảo phản ứng kịp thời, hoa lão ra tử trong miệng câu kia, nguyên lai like ngươi không phải ta thân tôn tử nói, không có thể thật sự nói ra, nếu không đã có thể làm cho cười. Liền xem hoa văn đảo hòa thân ba tương tự độ, cùng với cùng hoa lão gia tử tưởng tượng, cũng không cần hoài nghi hoa văn đảo không phải hoa ra con cháu, hoa lão ra tử đây là nhất thời tưởng kém. Ra ra, ngươi lại hảo hảo ngắm lại, ta có thể xác định ta là thân cụ long tộc huyết mạch hơn nơi trải qua hóa rồng huyết trì cải tạo ta có thể rõ ràng cảm giác được thân thể biến hóa đáng tiếc tiêu hóa rồng huyếtì đã vô dụng. hoa văn đảo vẻ mặt đáng tiếc hắn tử hóa rồng huyết trì vừa ra tới liền biết cái này nào xem như báo hỏng Tuy rằng hắn không biết nguyên nhân nhưng là khẳng định cùng chính hắn thoát không được quan hệ cái này ta chỉ biết chúng ta hoa ra lịch đại con cháu thân thể tố chất đều rất mạnh nhưng là tổ tiên đích sắc không có cái gì hữu dụng tin tức lưu lại Liên tính Hoa gia đã từng từng có vô thượng phong cảnh, nhưng là chuyển thừa đến Hoa lão gia tử này một thế hệ, đã xuống dốc thực hoàn toàn. Ân, Long tộc thân thể từ trước đến nay là yêu giới cường hấp nhất, chúng ta Hoa gia thân cụ Long tộc huyết mạch, khẳng định cũng sẽ không quá kém, chỉ là vô pháp xác định rốt cuộc là chuyển thừa tự nào một thế hệ tổ tiên. Hoa văn đảo vốn là không báo quá lớn hy vọng, hắn tử ký sự khởi đối Hoa gia hiểu biết liền rất đầy đủ, chưa bao giờ biết đến Hoa gia có cái gì huy hoàng quá vãng. Này huyết mạch nhưng có cái gì nói? Hoa láo ra tử tò mò hỏi. Giống chúng ta hoa ra loại tình huống này, bởi vì là không biết nhiều ít đại phía trước tổ tiên cùng long tộc kết hợp sở sinh ra huyết mạch, cho nên ở đằng trước mấy thế hệ thời điểm, huyết mạch chi lực hẳn là đều là thức tình trạng thái. Bất quá theo mấy thế hệ người pha loãng, chúng ta hoa ra nhân thể nội long tộc huyết mạch đều là ở vào ngủ say chung. Hoa văn đào đem trong đầu về huyết mạch tin tức, lựa một ít đơn giản cùng hoa lão gia tử giải thích một phen. Như thế nào có thể đánh thức huyết mạch Thức tỉnh huyết mạch hay không có cái gì công hiệu. Hoa lão ra tử tiếp tục truy vấn, muốn đánh thức huyết mạch kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần có thuần khiết long tộc tinh huyết dẫn đường, là có thể đánh thức trong cơ thể ngủ say huyết mạch, mà này đó long tộc huyết mạch một khi thức tỉnh, đầu tiên liền sẽ đối thân thể tiến hành nhất định cải tạo, đến nỗi những mặt khác có thể hay không có biến hóa, ta cũng không biết. Hắn trong đầu truyền thừa cũng không có phương diện này kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh, cho nên cũng không phải thập phần hiểu biết. Long tộc tinh huyết Này ngoạn ý chúng ta cũng không có A. Hoa lão gia tử biểu tình rất là tiếc nuối. Gia Gia, ngài đã quên, ta nói rồi ta không phải trải qua hóa rồng hết chỉ cải tạo sao. Hoa văn đào lại lần nữa khẳng định, nhà mình Gia Gia đây là quên chính mình phía trước nói. Ta như thế nào khả năng quên, nhưng là ngươi không cũng nói, ngươi đó là cải tạo, lại không phải hóa thân vì long. Hoa lão ra tử tức giận trứng mắt, tiểu tử này cũng dám trêu chọc chính mình lao nhân ngày ra. Ai, chỉ là đơn thuần dùng để đánh thức viết mạch. Ta trong cơ thể long tộc huyết mạch chi lực đã vậy là đủ rồi." Hoa Văn Đào đành phải giải thích nói, "Tốt xấu cũng là hoàng thất huyết mạch, hơn nữa trải qua hóa rồng huyết chỉ cải tạo sau, cũng đã trở nên tương đương thuần túy, cho dù còn không đạt được long tộc tinh huyết độ tinh khiết, nhưng là cũng đủ dùng. Vậy sẵn ngươi nghỉ phép thời điểm, cấp người trong nhà nhìn xem đi." Hoa lão ra tử quyết đoán làm quyết định, hắn cũng xem minh mạch, nhà mình đây là muốn bay lên, làm gia chủ, đương nhiên không thể kéo chân sau, nên làm quyết định thời điểm liền không thể kéo dài chứ 165 hoa ra tức phụ. Hoa văn đào nhìn ra ra thình lình xảy ra ngoại phóng tự tin khí thế, yên lặng sờ sờ cái chán, đây là lại nghĩ đến cái gì sao? Bất quá cũng không làm hoa văn đào vâu ngữ lâu lắm, bởi vì hoa lão gia tử đã bắt đầu gọi điện thoại, thông chi sở hữu hoa ra người bất thời giờ đã trở lại. Vẫn là trước sau như một sấm rền gió cuốn, hoa văn đào mạc danh cảm thấy, đây mới là hắn ra ra, hoa hạ năm đó chiến thần cấp nhân vật. Cũng đang ở cùng tiểu thúc trò chuyện ra ra hỏi Hoa Văn Đào liền rời khỏi thư phòng, kế tiếp nên là hắn muốn chuẩn bị công tác. Căn cứ truyền thừa nhắc tới, về đánh thức huyết mạch giai đoạn trước chuẩn bị công tác, Hoa Văn Đào biết, khẳng định sẽ không như vậy dễ dàng. Đầu tiên liền yêu cầu hắn trước từ trong thân thể bước ra một giọt, có chứa long tộc huyết mạch tinh huyết, sau đó lợi dụng này tích tinh huyết vẽ huyết mạch phủ. Một giọt tinh huyết có thể chế tác huyết mạch phủ là hữu hạn, đặc biệt giống Hoa ra loại tình huống này, chỉ có Hoa Văn Đào huyết mới có dùng, bởi vì chỉ có hắn huyết mạch trải qua quá thăng hoa cải tạo. Kim đăng kỳ tu sĩ đã có thể tích lũy, tới rồi bữa tối thời điểm, Hoa Văn Đảo như cũ lưu tại trong phòng nghiên cứu như thế nào chế tác huyết mạch phù, hắn không có sốt ruột trước bước ra tinh huyết, rốt cuộc mỗi người trên người tinh huyết đều là có định số, hắn nhưng không nghĩ bởi vì chính mình vô tri mà lãng phí. Thẳng đến ngày hôm sau, Hoa ra mọi người đều bị Hoa lão ra tử cái lâm thời chiều trở về, vẫn luôn chờ đến tiếp cận cơm chiều thời điểm, Hoa Văn Đảo mới cầm vẽ tốt huyết mạch phù đi ra cửa phòng. Văn Đảo, ngươi nhưng tính ra tới Có đói bụng không? Mụ mụ cho người làm điểm ăn trước lót lót bụng. Nếu không phải bởi vì công công luôn mãi cường điệu không được bất luận kẻ nào đi quấy rời hoa văn đảo, Trương Ngọc Bình ở ngày hôm qua hoa văn đảo không ra tới ăn cơm chiều thời điểm, liền nhịn không được muốn lên lầu đi kêu người. Lúc này nhìn nhi tử rốt cuộc đi ra cửa phòng, Trương Ngọc Bình cái thứ nhất vọt đi lên, quan hệ hỏi đông hỏi tây, liền sợ thật vất vả tìm trở về nhi tử, lại cấp đói là Mẹ, không cần. Hoa văn đảo biết mẫu thân là thật sự quan tâm chính mình Cho nên tùy ý mẫu thân nói xong, hắn mới cười cự tuyệt mẫu thân hảo ý. Như thế nào không cần đâu, một ngày một đêm không ăn cơm, còn không được đói lả. Trương Ngọc Bình mắt trừng, rất có người không nói rõ nhất định phải đi ăn cơm tư thế. Thật sự không đói bụng, ta hiện tại đã có thể tích bốc, chính là cả đời không ăn cái gì, cũng sẽ không đói chết. Hoa Văn Đào giải thích nói, dù sao trước mắt cũng biết tu sĩ một ít cơ bản tình huống, cho nên không lo lắng nàng sẽ không hiểu. Ai nha, nhi tử ngươi đều như thế lợi hại. Đó có phải hay không đã thành tiên? Trương Ngọc Bình kinh khỉ hỏi. Đại tàu tức phụ những lời này như thế nào nghe như thế quái? Đây là đang ngồi hoa kiến quốc hai huynh đệ nội tâm độc thoại. Ngạch, thành tiên còn sớm đâu, bất quá là tu vi có điều tiến bộ, cho nên không cần lại giống như người thường như vậy ăn cơm. Hoa văn đảo tuy rằng cũng cảm thấy mẫu thân nói có điểm nghĩa khác, bất quá vẫn là thực kiên nhẫn cùng nàng giải thích nói. Nga nga, hào đi. Trương Ngọc Bình cái hiểu cái không lui trở về, bất quá cũng có thể minh bạch. Nhi tử về sau đại khái là sẽ không đói bụng. Văn Đào, ngươi hiện tại là cái gì cảnh giới? Hoa kiến quân tò mò hỏi, hắn cũng là có tam linh căn tư chất, bất quá tu luyện hiệu quả đích sắc không phải quá hảo, có lẽ thật sự giống tử rất lúc trước nói, thế tục giới cũng không thích hợp tu luyện, hơn nữa hắn tuổi tắc cũng đích sắc có chút lớn. Kim đan hậu kỳ. Hoa Văn Đào nhắc tới chính mình cảnh giới, cũng cảm thấy thực vừa lòng, cùng đại sư tỷ tri gian khoảng cách càng ngày càng nhỏ, không có so này càng làm cho chính mình cao hứng sự tình uống đều như thế cao. Hoa kiến quân đối tu vi cảnh giới cũng là kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết quá, lúc riêng tư cũng từng cùng Nam Cung Hy hỏi thăng quá, Kim Đan Kỳ tu sĩ ở tu chân giới kia cũng là rất lợi hại tồn tại, không nghĩ tới nhà mình rất nhi đã ở bất chi bất giác chung như thế lợi hại. Kỳ thật cũng là vì ta trong khoảng thời gian này mất tích kỳ ngộ, không giả cũng sẽ không như thế mau đạt tới Kim Đan Kỳ. Hoa văn đào rất rõ ràng chính mình tân chức như thế mau nguyên nhân, trong lòng vô luận có bao nhiêu vừa lòng cũng sẽ bảo trì thanh tỉnh, sẽ không vì thế liền đắc chí Có cái gì sự, chúng ta đi thư phòng nói. Hoa lão ra tử đánh gãy tiểu nhi tử còn muốn nói nữa nói, đứng dậy bắt đầu chạy lên lầu, lao đại gia, ngươi mang theo những người khác hảo hảo chuẩn bị bữa tối. Ba, ngài yên tâm, chúng ta sẽ dụng tâm chuẩn bị. Đến, Trương Ngọc Bình biết này đại khái lại là hoa gia Nam Đinh hội nghị, dù sao như thế nhiều năm cũng thói quen. Bành khê hiển ngoan ngoắn đái ở hoa văn đảo đại tẩu viên tuyết bên người. Đối với vừa mới 5 tuổi Hoa Hi Lương, Viên Tuyết con thứ hai. Tiểu Hiển thật đúng là ngon a. Chờ đến Hoa ra thành niên nam đinh đều lên lầu, Hoa Vân Đào tiểu thẩm lý giai tuệ, mới vẻ mặt ý cười mở miệng khen Bành Khê Hiển. Cũng không phải là, đứa nhỏ này chính là hiểu chuyện. Trương Ngọc Bình ở tại trong nhà thời điểm nhiều nhất, cùng Bành Khê Hiển ở chung thời gian cũng dài nhất, so với những người khác càng hiểu biết Bành Khê Hiển ngoan ngoãn. Cũng không biết Tú Vân kia nha đầu là như thế nào giáo, sửa Minh thật nên đi tìm nàng lấy lấy kinh nghiệm. Đại tổ một bên khen Điền Tú Vân, một bên bất động thanh sắc quan sát bà bà biểu tình. Toàn bộ hoa ra người đều biết, phía trước Trương Ngọc Bình nháo ra những cái đó sự tình, viên tuyết làm con cả dâu cả, tự nhận là hẳn là hảo hảo gắn bó trong nhà nữ nhân chi gian quan hệ, cho nên cũng là thật sự dụng tâm muốn tăng lên Trương Ngọc Bình đối Điền Tú Vân hảo cảm. Hừ, hy vọng về sau nàng chính mình hài tử cũng có thể giáo dưỡng như thế hảo. Trương Ngọc Bình mạnh miệng trả lời, bất quá khỏe miệng hơi con độ cung lại biểu hiện. Nàng đại khái cũng ở trong đầu nghĩ tới về sau tiểu nhi tử nhi nữ song toàn cảnh tượng. Đó là khẳng định, đại tẩu ngươi cứ yên tâm đi, văn đảo này hai vợ chồng đều là có bản lĩnh, cùng chúng ta người thường nhưng không giống nhau. Lý gia Tuệ cũng cười phối hợp viên tuyết nói. Ơn, như thế. Trương Ngọc Bình rụt rẹ gật gật đầu, cũng là vẻ mặt tán đồng, nói nàng phía trước như vậy làm, cũng là muốn cho nhị tử tìm cái gia cảnh tốt đối tượng. Mẹ, ngươi cũng không thể bởi vì chúng ta bản lĩnh không lớn. Về sau liền không đau chúng ta lạc. Hoa văn đào nhị tẩu tề vân, cũng đi theo cười điều tiết không khí. Ngươi nha, tiết đều không thể thiếu ngươi. Cái này tính cách sang sảng nhị con dâu, vẫn là thực hợp trương ngọc bình tính tình, ra thế hảo, còn không tiểu khí. Có tề vân cùng viên tuyết hai người, hoa da này đó nữ nhân chi gian không khí là càng ngày càng tốt, ngay cả luôn luôn lời nói không nhiều lắm người, cũng đều sẽ ở cái này sung sướng không khí chung nhiều lời vài câu. Hoa da tuy nói không phải cái gì dân cư tràn đầy gia tộc Nhưng là đếm kỹ lên, cũng không tính thiếu, Hoa gia nhị đại tuy rằng chỉ có huynh đệ hai cái, nhưng là tỷ muội có ba cái. Tới rồi đời thứ ba cũng có năm cái, bất quá là bốn nam một nữ. Trừ bỏ Hoa Văn đảo chính mình, còn có duy nhất một cái ở vào đại học đường muội Hoa Văn Huân, hai người còn không có kết hôn. Mặt khác đã kết hôn ba cái huynh đệ ra, liền hai tử đều đã có, cho nên nhiều vô số tính xuân dưới, Hoa gia trực hệ dân cư vẫn là không ít. Mà hai đời tứ phụ chi gian, ở chung cũng coi như hòa hợp. Chủ yếu vẫn là đời thứ ba con dâu đều thực thông minh, ở đối đại bà bà vấn đề thượng, đều là thống nhất lấy lòng lộ tuyến, cho nên mỗi lần chỉ cần là đại gia đình tụ hội, trên cơ bản đều là cho nhau trợ công, lúc này mới sẽ có như vậy hài hòa một mặt. Bành Khê hiển yên lặng ngồi ở một bên, bàng quan này đàn nữ trưởng bối chi gian giao lưu, trong lòng không khỏi nghĩ tới nhà mình sư phó, ai, sư phó cái gì thời điểm mới có thể tới đón hắn A này đó thẩm thẩm mãi mãi thật đáng sợ a chương 166 truyền nhân Lại lần nữa tụ tập đến thư phòng hoa gia thành niên Nam Đinh, mỗi người vẻ mặt ngốc nhìn hoa lão gia tử cùng hoa văn đào hai người, bọn họ vừa mới có phải hay không xuất hiện ảo giác, giống như nghe được cái gì khó lường tin tức. Bang! Hoa lão gia tử một cái tắt chụp ở trên bàn, đánh thức ngu si mọi người. Nguyên lai like hoa gia này nhóm người vừa đến thư phòng ngồi xong, liền từ hoa lão gia tử chủ giảng, hoa văn đào ở một bên bổ sung, đem hoa gia lai lịch cấp đại khái giải thích một lần. Lúc này mới xuất hiện tập thể dạy ra tình huống. ba Chúng ta không nghe lầm đi. Hoa kiến quân cái thứ nhất phản ứng lại đây, vẻ mặt kinh nghi hỏi. Các ngươi cũng chưa nghe lầm, lần này kêu ngươi trở về, chính là chuyên môn giúp các ngươi đánh thức viết mạch. Hoa lão ra tử lau một phên mặt, hắn cũng biết này đó tin tức lượng có chút vượt qua người bình thường phạm vi, so tu chân cái gì chỉ sợ càng khó làm người tiếp thu. kia như thế nói, chúng ta đều không phải người. Hoa văn đào đường đệ hoa văn thanh ngốc ngốc nói câu khiến cho nhiều người tức giận nói. Đánh rắm, người mới không phải người. Hoa lão ra tử bị khí cái ngã ngửa trực tiếp phản mắng trở về, liền tính đây là sự thật, cũng không cần phải nói như thế trắng ra a Ngạch, ra ra, người như thế nào có thể nói lời thô tục à? Hoa văn thanh nhỏ giọng lầm bầm nói. Nhà mình cái này xuẩn nhi tử A Hoa kiến quân quả thực không nghĩ thừa nhận, chính mình như thế thông minh, như thế nào liền sinh ra như thế một cái ngu ngốc. Ra ra, kia chúng ta này ứng xem như nhân tộc vẫn là long tộc. Hoa văn bắc cũng nhịn không được tò mò hỏi. Cái này hỏi người đệ đệ. Hoa lão gia tử trực tiếp đem vấn đề ném về cấp hoa văn đảo cái này nhất hiểu biết tình huống người. Ngậy, như thế nào nói đi, trên thực tế chúng ta vẫn là người, rốt cuộc đã qua như thế nhiều đại, ngay cả bán thú nhân cũng coi như không thượng, rốt cuộc chúng ta trong thân thể Long tộc huyết mạch đều không nhiều lắm. Hoa văn đảo nói xong, tức khác cảm giác đại gia biểu tình đều hảo không ít. Rốt cuộc làm như thế nhiều năm người, thật đúng là không có ai có thể tiếp thu chính mình không phải người tin tức. Kiếm như thế lời nói, chúng ta hoa ra kỳ thật chính là long truyền nhân bái. Hoa hạ người từ xưa đối long đều có khác tình cảm, hoa văn thanh tâm cũng đối long có phát ra từ nội tâm sùng bái. Người nghĩ như vậy lời nói, cũng là không có vấn đề. Hoa văn đào nhún nhung vai, đường đệ như thế tưởng cũng thực bình thường, lúc trước chính hắn không phải cũng là như thế tưởng sao. Long truyền nhân A. Từ xưa hoàng thất cái nào không phải nói chính mình là cái gì chân long thiên tử, có thể thấy được long hình tượng ở hoa hạ con dân trong lòng là cỡ nào chí cao vô thượng. Được, cái này cũng đừng dối rắm trước làm văn đảo thế các người đánh thức huyết mạch, đối với các ngươi đều là có chỗ lợi. Hoa lão gia tử ngừng mọi người tan dã tư duy, dơ tay làm hoa văn đảo bắt đầu thế mọi người thi pháp. kia yêu cầu chúng ta làm cái gì sao? Hoa kiến quốc khi trước hỏi, đối với kế tiếp sự tình, đã có chờ mong, cũng có lo lắng. Giờ khác này thế nhưng là có chút chân tay luôn cuống lên. ba Không cần lo lắng, cái gì đều không cần các ngươi làm, chỉ cần dựa theo ta chỉ thị làm là được, bất quá quá trình sẽ có chút không thoải mái, vẫn là trước làm đại ca bọn họ trước đến đây đi. Đánh thức huyết mạch quá trình là như thế nào, truyền thừa miêu tả cũng không ký càng tỉ mỉ, hoa văn đào cũng không dám xác định, quyết định vẫn là trước từ thần cường thể tráng huynh đệ ba người bắt đầu. Hành, liền dựa theo ngươi nói đi làm. Hoa lão ra tử giải quyết dứt khoát. Tôn tử như vậy an bài khẳng định có hắn đạo lý. Nếu lao ra tử cũng lên tiếng, những người khác liền tính còn có rất nhiều vấn đề, cũng đều tạm thời phóng tới một bên, ngược lại tò mò nhìn Hoa Văn Đào kế tiếp động tác. Bất quá nhất định phải làm mấy người thất vọng rồi, đánh thức viết mạch quá trình không phải là nhỏ. Hoa Văn Đào đã sớm trước tiên bày ra ngăn cách trận, toàn bộ quá trình, trừ bỏ đương sự, người khác căn bản liền thấy không rõ tình huống. Cứ như vậy vẫn luôn bận rộn đến ban đêm. Chờ đến hoa ra sở hữu Nam Đinh đều bởi vì đánh thức huyết mạch mà lâm vào tạm thời ngủ say, hoa văn đảo mới công thành lưu thân, ngồi ở một bên thế người nhà hộ pháp. Nguyên bản ở dưới lầu chuẩn bị bữa tối đông đảo nữ quyến, chờ đến cuối cùng cũng chỉ là chính mình ăn trước xong về phòng nghỉ ngơi, cứ việc đối trong thư phòng sự tình tò mò đến không được, nhưng là cũng không có một cái dám đi thư phòng quay dậy. Có thể thấy được hoa lão gia tử dĩ vãng ở nhà địa vị thâm nhập nhân tâm, cho dù lần trước bởi vì Trương Ngọc Bình gặp phải sự tình làm lao ra tử tùng khẩu, đem trong nhà sự tình cùng nữ quyến thông khí, nhưng là cũng muốn là lao ra tử chủ động đưa ra, đêm nay chuyện này, hoa ra nữ quyến vừa thấy này tư thế liền biết, hơn phân nửa lại là cơ mật. Lần này sự tình cũng đích sắc cùng hoa ra nữ quyến lén tưởng giống nhau, thẳng đến ngày hôm sau giữa trưa, hoa ra nam đinh lục tục từ thư phòng ra tới, mỗi người thoạt nhìn đều đến tinh thần no đủ, bất quá lại đều là im bặt không nhắc tới này một đêm trải qua. Đối này, các nữ quyến sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng chưa từng có nhiều phản ứng. Đương nhiên Hoa lão gia tử cũng suy xét quá chuyện này muốn hay không cùng nữ quyến nói, bất quá cuối cùng vẫn là quyết định không nói, rốt cuộc huyết mạch chuyện này đã bất đồng với mặt khác bí mật. Hiện giờ Hoa gia bởi vì lần này tham gia quá xuyên thành đại hội, đã bắt đầu tại thượng lưu gia tộc tài năng mới xuất hiện, hoa hạ thế gia đông đảo, thủy sâu như biển, một cái không cẩn thận liền không phải gia tộc xuống dốc kết quả, rất có khả năng còn có càng vì nghiêm trọng hậu quả. Hoa lão gia tử có thể đi đến hôm nay cái này địa vị Suy xét vấn đề tự nhiên sẽ không quá đơn giản, tu chân cùng cổ võ này hai việc, có thể nói xem như toàn bộ hoa hạ thượng lưu gia tộc chi gian công khai bí mật, nhưng là huyết mạch loại chuyện này, tiêu nhưng toàn bộ là bí mật. Hoa ra có long tộc huyết mạch chuyện này, đó là tuyệt đối như thế nào cũng không thể để lộ ra đi, liền tính là đối chính mình kia ba cái đã xuất giá nữ nhi, cũng muốn bảo thủ bí mật, từ xưa nhân tâm không cổ, thường thường nguy hiểm nhất luôn là nhân tâm. Đánh thức huyết mạch trình tự hoa lão gia tử là cuối cùng một cái. Cho nên ở hoa lão ra tử sau khi tỉnh dậy, hoa văn đào liền tính toán hỏi một chút về ba cái cô cô an bài. Theo lý thuyết này ba cái cô cô khẳng định cũng giống như bọn họ, nhưng là đại cô cùng tiểu cô cùng hoa ra đã không phải một lòng. Nhị cô người lại mềm lòng, cho dù người hảo, nhưng là hoa ra chuyện này vẫn là không thích hợp làm nàng biết được. Ra ra, cô cô nhóm bên kia ngài xem hẳn là làm sao bây giờ. Hoa văn đào trong lòng tuy rằng đã có quyết định, bất quá vẫn là muốn nghe nghe lão ra tử ý kiến. không cần phải xem vào. Dù sao cũng là đã xuất giá sau này chuyện này từ các ngươi này một thế hệ lại chẳng phân biệt nam nữ bí mật vẫn là muốn từ nhỏ bồi dưỡng ba cái nữ nhi đều có từng người gia đình ở điểm này hoa lão ra tử trong lòng thập phần hiểu rõ. Hảo, lần này Văn Huyên không ở chờ lần sau nàng nghỉ trở về muốn hay không Hoa Văn đào hỏi Văn Huyên Tuy rằng tùy hướng điểm nhưng là đại sự thượng nàng xem thực rõ ràng chuyện này không cần giấu nàng nàng biết tốt xấu đối với duy nhất cháu gái Hoa láo ra tử nuông chiều đồng thời, cũng chưa từng có thả lỏng giáo dục, cho nên vẫn là thực kiên tâm. Ơn, vậy chờ nàng trở lại rồi nói sau. Hoa văn đảo không có cái gì ý kiến, đường muội người này thị phi rõ ràng, đối đãi sự tình cũng có chừng mực, sự tình trong nhà nhưng thật ra không cần cố ý giấu giếm nàng, bất quá đường muội còn ở đại học, cho nên đến chờ nàng nghỉ. chương 167 nam cung khuyên thu, mà hai người trong miệng thảo luận đối tượng, hoa ra đời thứ ba duy nhất nữ Hải hoa văn huyền. Giờ phút này chính vẻ mặt vâu ngữ nhìn dây dưa nàng vài thiên tổn hữu nam cung khuyên thu. Ta nói, người rốt cuộc muốn làm cái gì, ta đều nói, hai ta đi tìm không thấy Tam tẩu. Không sai, có thể bị hoa văn huyên xưng là Tam tẩu, cũng chỉ có Điền Tú Vân. Từ Điền Tú Vân cùng hoa văn đảo tình yêu ở hoa già qua minh lộ sau, toàn bộ hoa già trên giới già trẻ đều đã nhận định nàng là hoa văn đảo về sau tức phụ, cho nên trong nhà tiểu bối chi gian đã sớm bắt đầu sửa miệng, cũng chính là trưởng bối chi gian còn cố kỵ Tú Vân Sợ nhân ra thẹn thùng. Huyến tử, ngươi còn có phải hay không hảo tỉ mụi à, ngươi chẳng lẽ không biết sao, hiện tại trong đại viện thế gia con cháu, đều có thật nhiều đã chuyển trường đến y hề lớn, ta chính là đã lâu không gặp tam tẩu, muốn đi xem. Nam cung khuynh thu vẻ mặt đáng thương hề hề, làm nụng oán giận bạn tốt bất cận nhân tình, trẻ con vì khuôn mặt nhỏ, bởi vì biểu môi, càng thêm một mà. Ngươi đừng nhìn những người đó như thế tích cực, nhưng là ta nói cho ngươi, ta tam tẩu hiện tại căn bản liền không ở trường học. Thượng cuối tuần nghỉ nàng về nhà thời điểm, còn nghe phụ thân nói qua, tiểu hiện hiện tại nhưng đều còn ở nhà đợi đâu, nói là tam tẩu từ xuyên thành trở về liền bắt đầu bế quan, không ở trường học. Nam cung khuyên thu kinh thanh tiêu lên, tùy cơ như là sợ người khác nghe được giống nhau, thật cẩn thận khắp nơi nhìn mắt, mới che lại cái miệng nhỏ tiến đến hoa văn huyên trước người, này nhưng đều khai giảng đã hơn 2 tháng đi. Hoa văn huyên nhìn nhìn không có một bóng người sân thể dục nàng rốt cuộc là làm cái gì nghiệt, như thế nào liền giao như thế cái ngây ngốc khuê mật. Ai, nói chuyện A. Nam cung khuynh thu nhỏ giọng thúc rục nói, còn không quên lịch ngợm nhướng mày. Ngươi hẳn là biết ta tam tẩu thân phận, trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn đang bế quan, ngươi tới nhà của ta lại không phải chưa thấy qua tam tẩu đồ đệ tiểu hiển. Hai nhà đều ở tại một cái đại viện, ly cũng không xa, tuy rằng các nàng lẫn nhau đều ở cha mẹ ra đợi đến nhiều, nhưng là đại viện đó là các gia đại bản doanh, luôn là sẽ lâu lâu trở về. Ta biết tiểu hiển A, nhưng là ta nào biết ngươi tam tẩu đang bế quan A. Nam cung khuynh thu hủy khuất méo miệng, nàng chính là ngoan bảo bảo, chưa bao giờ loạn hỏi thăm nhà người khác việc tư. Không cần đoán, Hoa Văn Huyên cũng có thể biết khuê mật giờ phút này nội tâm độc thoại, dị vang đối phương đích sắc không thích dò hỏi người khác việc tư, chính là từ điển tú vân sau khi xuất hiện, kết quả thực chính là bắt quái tới rồi nhất định nông nỗi. Hoa Văn Huyên tự nhiên biết khuê mật sẽ như vậy nguyên nhân, thật sự là có đôi khi ngẫm lại đều có chút khó có thể mở miệng, từ nhà mình tam tẩu xuất hiện tại thế gia tầm nhìn cũng không biết khuê mật là đã phát cái gì điên, hoàn toàn tựa như một cái biến thái giống nhau, âm thẩm phụng tam tẩu vì thần. Hai người chỉ cần vừa thấy mặt, liêu nhiều nhất chính là tam tẩu, nàng nhưng thật ra sẽ không ghen, chính là cảm thấy tâm mệt, nàng cũng sùng bái tam tẩu, chính là trời biết, nàng đối tam tẩu cũng là biết không nhiều lắm. Ai, thật là hâm mộ tiểu hiện, ta cũng tưởng bái tam tẩu vi sư. Nam cung khinh thu thở dài một hơi, một ngông ngồi vào trên mặt đất, một chút thế gia tiểu thư hình tượng đều không có đó là ta tam tẩu." Hoa Văn Huyền Yên lặng trở về một câu, lại nói tiếp nàng cùng khuê mật nhưng đều so tam tẩu lớn 2, 3 tuổi đâu, chính là bái sư tâm lại đều là giống nhau. Từ cái gì thời điểm khởi, các nàng hai đều trở nên sùng bái tam tẩu đâu? Là lần đầu tiên gặp được, thanh lanh chắc tuyệt khí chất kinh sợ nàng hai vẫn là ngẫu nhiên có một lần nhìn đến Khuynh Tuyệt võ công, đánh tam ca không hề xoay tay lại chi lực cũng hoặc là nhẹ nhàng một trưởng liền ném đi trong đại viện nhất khiến người chán ghét tiểu bá vương, nhẹ nhàng giải nàng cùng Khuynh Thu Vây. Nam cung khuyên thu cũng là vẻ mặt mê mang ngồi dưới đất nhìn không trùng, nam cung ra so với hoa ra phức tạp nhiều, từ nhỏ nàng liền sùng bái những cái đó quân nhân hoặc là võ giả, cũng hâm mộ trong nhà có thể tiến vào tiên môn hài tử, chính là nàng từ nhỏ không chịu coi trọng, cũng không có thiên phú. Điền Tú Vân xuất hiện, làm nàng phát hiện, thế nhưng nữ tử cũng có thể như thế độc lập, như thế lợi hại, ngay cả ra ra tới rồi đối phương trước mặt, cũng muốn khách khí tôn sưng. Huyên tử, tốt nghiệp về sau ngươi có cái gì tính toán? Nam Cung Khuynh Thu đột nhiên nghĩ đến nhà mình mẫu thân nói sự tình, trong lòng tức khắc có chút khó chịu. Mẫu thân sinh nàng thời điểm bị thương thân mình, dẫn tới cuối cùng các nàng này một phòng, hết hạn đến nàng cũng chỉ có đại ca một cái nam Hải mẫu thân liền đem sai lầm quái ở nàng trên đầu. Từ nhỏ đến lớn, mẫu thân vẫn luôn đều không thích nàng, chính là đối lập nàng chỉ lớn một tuổi tỷ tỷ, lại là phi thường yêu thương. Cũng may phụ thân Minh lý lẽ, chính là bộ đội cung đội, có thể ở nhà thời gian hữu hạng. Nàng cũng cũng chỉ có thể ở nhà giống một cái trong suốt người như vậy sinh hoạt, còn muốn đối mặt tỷ tỷ thường xuyên hám hại, mâu thân vô lý của trách. Cũng chính là nam cung gia là cái đại gia tộc, vẫn là yếu điểm thể diện, không giả nàng thật không biết chính mình sinh hoạt sẽ biến thành như thế nào bộ dáng. Chính là lần này, rõ ràng tỷ tỷ chính mình không muốn gả chồng, mâu thân lại muốn cho nàng thế thân tỷ tỷ gả qua đi. Loại chuyện này quả thực chính là buồn cười cực kỳ, chính là nàng biết một khi mâu thân làm tốt quyết định, liền tính tìm phụ thân trở về Cũng chỉ là nháo mọi người đều không vui, nhưng là kết quả lại khả năng vẫn là vô pháp thay đổi. Không biết, còn có 2 năm mới tốt nghiệp, hẳn là dựa theo trong nhà an bài đi. Nàng tuyển chính là chính pháp chuyên nghiệp, xem như đứng đầu chuyên nghiệp, tốt nghiệp sau cũng không lo công tác. Ai nha, ta không phải nói công tác, ta là nói, ngậy, kết hôn là Tóm lại vẫn là nữ hài tử, nhắc tới kết hôn loại chuyện này, nhiều ít có chút thẹn thùng. Ngậy, trước không nóng nảy, ta chính mình cũng không có ý tưởng, xảy ra chuyện gì ngươi là có vừa ý người. Hoa Văn Huyên kinh ngạc nhìn về phía khuê mật, nàng không nhớ rõ cái này, tiểu ngu ngốc có cái gì đặc biệt thích người, như thế nào đột nhiên hỏi loại chuyện này tới. Nào có A, chính là tò mò. Nam Cung khuynh thu không đề cập tới chính mình mẫu thân nói đại gả sự tình, loại này phiền lòng sự, một người biết liền tính, không cần thiết làm bạn tốt đi theo nhọc lòng. Thu thu, ngươi nếu là có cái gì sự tình, nhất định phải nói cho ta. Hoa Văn Huyên khó được đứng đắn dặn do nói, nàng cho nên bằng hưu bên trong Liền thu thu ở nhà nhật tử là nhất không hảo quá, cũng may đều là thế gia đại tộc, đảo cũng không đến mức đem sự tình làm quá mức. Ta có thể có cái gì sự tình nha, tiên tâm đi, chờ cái này cuối tuần nghỉ, ngươi trở về hỏi một chút tam tẩu cái gì thời điểm xuất con đi. Nam cung khuynh thu dơ lên gương mặt tươi cười, lại đem để tài nói về tới điển tú vân trên người. ân tiên tâm đi, ta một hồi đi liền hỏi ra ra. Về tam tẩu sự tình ra ra nhất rõ ràng, hoa văn huyên không chút do dự gật đầu đáp Được đến bạn tốt đáp lại sau, Nam Cung Khuynh Thu lại là một bức vui tươi hớn hở bộ dáng, đem mẫu thân cùng nàng nói, về đại giả sự tình đều vứt ở sau đầu. Nên tới tổng hội tới, mẫu thân nếu khai cái này khẩu, chuyện này nàng chính là lại tưởng cũng vô dụng, không bằng sân chính mình còn tự do thời điểm, nhiều cùng bạn tốt ở chung, cuối cùng có thể ở bị hạn chế tự do trước trông thấy thần tượng, có lẽ nàng còn có thể có dụng khí vì chính mình tranh thủ một chút. Chương 168 kết thúc bế quan. Mắt thấy thời gian nhoáng lên, Lại qua đi hơn nửa tháng, Hoa Văn đảo lần này mãi cho đến nghỉ phép kết thúc, cũng không có chờ đến Điển Tú Vân xuất quan, nhưng thật ra đem Hoa ra sở hữu Nam Đinh, bao gồm sau lại cuối tuần trở về Hoa Văn Huyên, đều thức tỉnh rồi huyết mạch chi lực. Không chờ đến người trong lòng xuất quan, Hoa Văn Đảo đành phải mang theo đầy ngập tơ vương phản hồi bộ đội, biên cảnh trong khoảng thời gian này tuy rằng bình tĩnh không ít, nhưng là thuộc về quân nhân nhiệm vụ lại như cũ phồn đa. Nói đến cũng khéo, liền ở Hoa Văn đảo phản hồi bộ đội ngày thứ b Điển Tú Vân chính thức xuất quan có thể thấy được hoa Vă đảo cũng là vận khí không tốt Chúc mừng chủ nhân là một con bảo hộ ở trận pháp ngoại hầu Nguyên ba người là trước hết chứng kiến Điền Tú Vân xuất quan ba người nhìn hơi thở càng thêm trầm ổn chủ nhân từ đáy lòng dâng lên nhất chân thành tha thiết chúc phúc không cần đa lễ điện Tú vân Phất tay ngâng lên hành lễ ba người lần này bế quan nàng không chỉ có tăng lên tâm cảnh cảnh giới càng thêm củng cố nàng nguyên anh kỳ tu vi pháp thuật vận dụng cũng càng thêm thuuận buồmuôi gió Cảm ơn chủ nhân. Hầu nguyên ba người sôi nổi nói lời cảm tạ, liền thành thật thối lui đến Điển Tú Vân phía sau đứng yên. Lần này bế quan tốn thời gian không ngừng, vất vả các ngươi ba người tại đây vì ta hộ pháp. Điển Tú Vân hơi hơi mỉm cười, đối ba người ở nàng bế quan trong lúc cách làm cũng thực vừa lòng, không ai không thích một lòng là chủ thủ hạ. Đây là chúng ta nên làm. Hầu nguyên ba người cũng không kể công, kỳ thật tại đây trong không gian căn bản là sẽ không có nguy hiểm. Bất quá là bọn họ lo lắng chủ nhân đang bế quan trong lúc xuất hiện ngoài ý mớn, lúc này mới tự phát lựa chọn ở ngoài trận hộ pháp. Điền Tú Vân không lại tiếp tục nói cái gì, tả hữu đều là người một nhà, cũng không cần quá mức khách sáo, nàng chính mình trong lòng hiểu rõ có thể, về sau tìm được cơ hội tốt, tự nhiên sẽ không bạc đãi ba người. Bế quan như thế lâu, ta cũng nên đi ra ngoài, các ngươi tại đây hảo hảo tu luyện, chờ thời cơ tới rồi, liền cho các ngươi cũng đi ra ngoài đi dạo. Cho tới nay mới thôi Điền Tú Vân còn không có mang ba người đi ra ngoài quá, bất quá ngấm lại hiện tại thế tục giới hoàn cảnh, nàng vẫn là cảm thấy tốt nhất là chờ đi ngự linh giới thời điểm, lại tìm một cơ hội phóng ba người ra tới hít thở không khí. Cảm ơn chủ nhân. Nghe được có thể có cơ hội đi ra ngoài, ba người cũng rất kích động, bất quá cũng biết là có nặng nhẹ nhanh chậm, tuy rằng kích động, bất quá cũng biết hết thảy đều đến xem chủ nhân an bài, cho nên đều còn không đến mức kích động đến thất thố. Điền Tú Vân cười cười. Đầu tiên là trở lại cổ trong lâu tu chỉnh một phen, thỏa mãn chính mình ăn uống chi dục sau mới ra không gian. Trong phòng ngủ tích trần so với phía trước còn muốn nhiều, Điền tú vân phất tay gian đánh ra một đạo thanh kết thuật, nhìn trong phòng ngủ trở nên chạy nhanh sạch sẽ, rồi lại đi ra đem mặt khác phòng cùng sân thu thập một phen, thẳng đến tiểu viện khôi phục đến dĩ vãng bộ dáng mới vừa lòng. Lại lần nữa trở lại phòng ngủ, cầm lấy đặt ở trên bàn sách phong thư, mở ra tới vừa thấy, nguyên lai like là hoa văn Đảo lưu lại. Xem xong thư tín nội dung Điện Tú Vân đã ngọt ngào lại bất đắc dĩ, ngọt ngào là bởi vì Hoa Văn Đảo tin trung chậm rãi tình nghĩa, bất đắc dĩ là bởi vì này phong thư là ba ngày trước, lúc này Hoa Văn Đảo đại khái là đã hồi bộ đội, hai người lại hoàn mỹ bỏ lỡ. Đem phong thư cẩn thận thu được trong không gian, vô luận là xác định quan hệ trước vẫn là xác định quan hệ sau, Điền Tú Vân đều thói quen đem cùng Hoa Văn Đảo thư từ qua lại bỏ vào trong không gian. Đối nàng tới nói, an toàn nhất nhất bí ẩn địa phương phi không gian mặc chút. Nghĩ đến chính mình bế quan như thế lâu, Lần trước tìm được hoa văn đào lúc sau, liền trực tiếp trở về tiếp theo bế quan, đã có hảo chút thời gian chưa thấy được tiểu đồ đệ, trong lòng thật là có chút nhớ thương. Từ bên ngoài khóa lại tiểu viện, Điền Tú Vân trực tiếp dán lên ẩn thân phủ liền hướng hoa ra bay đi, tới rồi Nguyên Anh Kỳ lúc sau, trừ phi là cự ly xa lên đường, không giả hành trình ngắn khoảng cách, cũng không nhất định một hai phải dùng phi kiếm thay đi bộ. Tu sĩ ở Nguyên Anh Kỳ liền có thể không mượn dùng bất luận cái gì ngoại lực, trực tiếp ở không trung phi hành. Bất quá đối với trường khoảng cách hoặc là vượt không gian lộ trình, giống nhau vẫn là sẽ cứ theo lẽ thường sử dụng thay đi bộ công cụ. Cũng liền vài phút thời gian, Điền Tú Vân liền tới rồi hoa ra trên không, ở hoa ra ngoài cửa lớn rơi xuống, sẽ mở ẩn thân phủ, lễ phép gõ vang lên hoa ra đại môn. Tới, tới. Hoa ra bảo mẫu vừa nghe đến tiếng đập cửa, liền theo tiếng đi ra ngoài, hôm nay là thời gian làm việc, trong nhà chủ nhân đi làm đi làm, đi học đi học, này sẽ trong nhà cũng liền nàng chính mình giữ nhà. Điền Tú Vân tới thời điểm liền biết này sẽ hoa ra đại khái không có gì người, cho nên đi theo bảo mẫu đi vào lúc sau, nhìn trống giống đại sảnh, một chút cũng không cảm thấy ngoài ý mớn. Cùng hoa ra cũng là thuộc không thể lại quen thuộc, bảo mẫu cũng rất rõ ràng Điền Tú Vân ở hoa ra địa vị, cho nên thập phần nhiệt tình cấp thượng hồng trà, liền hiểu chuyện lui về phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Lễ phép cùng bảo mẫu nói thanh tạ, Điền Tú Vân ngồi ở trên sofa, tùy tay cầm lấy một phần báo chí nhìn lên, phòng khách đồng hồ để bàn đã biểu hiện 5 giờ chung. Khoảng cách hoa ra người trở về cũng không bao nhiêu thời gian Đương đệ nhị phân báo chí sắp xem xong thời điểm Tan học sớm nhất bành khuê điển cái thứ nhất trở lại hoa ra Đương hắn tiến phòng khách Nhìn đến ngồi ở trên sofa xem báo chí điển tú vân khi Lập tức kích động phát tới Dĩ vãng ra vẻ lão thành hình tượng cũng không để ý Sư phó, người rốt cuộc suốt quan lạc Tiền nhi có thể tưởng tượng ngươi Bành Khê điển lần này cùng sư phó tách ra như thế lâu Trong lòng đã sớm tưởng đến không được Sư phó cũng tưởng ngươi Dù sao cũng là chính mình thu cái thứ nhất đồ đệ, cảm tình tất nhiên là không cần nhiều lời, thấy đồ đệ khó được như thế ai kiểu phát lại đây, cũng là thật cao hứng ôm đối phương tiểu thân mình. Hừ. Một tiếng nhẹ không thể ở nhẹ hừ tiếng văng lên, nếu không phải Điển Tú Vân là tu sĩ, sợ là cũng sẽ bỏ lỡ này thanh hừ nhẹ. hoa bám mẫu Điền Tú Vân buông ra tiểu đồ đệ, sửa sang lại quần áo đứng dậy hướng Trương Ngọc Bình Vân An, phỏng đoán đại khái phía trước Trương Ngọc Bình là đi ra ngoài tiếp đồ đệ tan học. Ấn. Trương Ngọc Bình rụt rẹ gật gật đầu, trong lòng hơi toan nói, rốt cuộc vẫn là hai thời trò, tiểu điển trước sau thân nhất vẫn là ngươi. Cũng là lần đầu tiên tách ra như thế lâu, rốt cuộc vẫn là hải tử. Điển Tú Vân nghe ra tới Trương Ngọc Bình trong giọng nói giấm bị, trong lòng hơi hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương thế nhưng sẽ như thế thích tiểu đồ đệ. Hảo, ngồi đi, ta chính là như thế vừa nói. Trương Ngọc Bình có chút biệt nữ xua xua tay, nàng cũng biết chính mình phía trước làm những cái đó sự thật không tốt. Này trong lúc nhất thời đơn độc hòa Điển Tú Vân ở chung, trong lòng nhưng thật ra có chút không biết làm sao. Trong khoảng thời gian này vất vả hoa bá mâu giúp ta chiếu cố hiển nhi. Điền Tú Vân cũng không phải tính toán chi ly người, Trương Ngọc Bình thiệt tình sửa đổi, nàng cũng không cần thiết nắm qua đi không bỏ. Tiểu hiển thực hiểu chuyện, cũng không ngủng chúng ta cái gì sự. Nói bành khê hiển, chứ Ngọc Bình biểu tình thả lòng một ít, lựa chút ngày thường sự tình hòa Điển Tú Vân hàn huyên lên. Thằng đến hoa lão gia tử trở về. Nhìn đến ở trong phòng khách hoa Điển Tú Vân liêu cao hứng con dâu cả, trong nháy mắt có loại đi nhầm địa phương ảo giác. Hán đảo không phải cảm thấy con dâu cả như thế làm có bao nhiêu không đúng, nhưng là phía trước sự tình rõ ràng trước mắt, không nghĩ tới con dâu cả tuy rằng ánh mắt thiền cận, nói chuyện làm việc lại làm, lại cũng là có thể chính sự hiện từ người. hoa ra ra. Điển Tú Vân trước tiên phát hiện hoa lão gia tử, vội vàng đứng dậy vân an. Mau ngồi đi, ngươi lần này bế quan chính là dùng không ít thời gian. Văn Đào trước hai ngày mới hồi bộ đội, bằng không người một nhà có thể hảo hảo tụ tụ. Hoa lão gia tử cũng đối hai người bỏ lỡ cảm thấy đáng tiếc, cũng may hai người về sau có rất nhiều thời gian gặp nhau, cho nên cũng không nhiều dối rắm ân không nghĩ tới sẽ dùng như thế lâu bế quan, lần này ta có thể như thế yên tâm bế quan, còn muốn cảm tạ hoa ra ra. Điên Tú Vân là thật sự cảm kích hoa lão gia tử vì nàng làm sự tình, chứ không nói trường học bên kia không cần phải lo lắng, chính là tuổi tác thượng tiểu nhân bành Khê điển. Nếu là không có Hoa gia chiếu cố, hắn một cái hài tử chính là sẽ điểm pháp thuật, chính mình sinh hoạt cũng là quá sức. Chương 169 trở về vườn trường. Đều là người một nhà, không cần như thế khách khí, tiểu hiển ở chỗ này cũng từng ngoan, ngày thường ngươi hoa bá mâu chiếu cố cũng nhiều. Nếu con dâu cả có tâm hối cải, Hoa lão gia tử cũng tính toán giúp đỡ một phen, không giả về sau mẹ chồng nàng dâu chi gian quan hệ không hòa hợp, tôn tử cũng đi theo khó làm. Ấn, trong khoảng thời gian này làm hoa bá lo lắng Hoa láo ra tử dụng ý Điền Tú Vân lại như thế nào sẽ nhìn không ra tới, cho nên cũng không ngại theo hắn lão nhân ra tâm ý tới. Tiểu Điền nghe lời, ta cũng không phí cái gì công phu. Trương Ngọc Bình cũng không phải không biết tốt xấu người, biết công công đây là tự cấp chính mình giành vinh quang, trong lòng rất là cảm kích. Điền Tú Vân nghe được đối phương như thế nói, cũng thật cao hứng, tiểu đồ đệ có thể được đến hoa ra người tán thành, đối với nàng tới nói chính là một kiện tin tức tốt. Tương lai thẳng đến đồ đệ có thể độc lập sinh hoạt trước khẳng định đều là muốn đi theo nàng, lấy nàng hiện tại cùng hoa ra chi gian quan hệ, khẳng định là hy vọng giữa hai bên cũng có thể ở chung hòa hợp. Đúng rồi, này sẽ ngươi xuất quan, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại bế quan đi. Hoa lão ra tử này cũng coi như là biết, thời gian ở tu sĩ trong mắt, kia thật là trong nháy mắt sự tình. Liên nói lần này bế quan, từ xuyên thành chi đừng đến bây giờ, trừ bỏ trên đường hoa văn đảo trừ bỏ điểm sự tình, đây chính là vững chắc bế quan gần 5 tháng A, này nếu là đặt ở người thường trên người. Cả đời lại có bao nhiêu cái năm tháng đâu. Tạm thời sẽ không lại giống như như vậy bế quan. Điền Tú Vân cười nói, Minh Bạch Hoa lão ra tử băn khoan, nếu vẫn luôn giống như vậy bế quan, kia cùng đại gia ở chung thời gian liền thật sự quá ít. Vậy là tốt rồi, làm việc và nghỉ ngơi kết hợp sao? Trường học bên kia ta đã làm người trào hỏi, ngươi tùy thời có thể trở về trả phép, tiểu hiển khiến cho hắn tiếp tục ở bên này đi, dù sao cái này một học kỳ đã qua một nửa. Hoa lão ra tử nói ra ý nghĩ của chính mình. Hiện tại đều đã tháng 11 đế mau 12 tháng, mắt thấy cũng không bao lâu liền phóng nghỉ đông, trong lòng cũng không bỏ được làm bảnh khê điển đứa nhỏ này qua lại lan lộn. ân liền nghe hoa ra ra an bài. Điền Tú Vân đầu tiên là nhìn nhìn đồ đệ, biết hắn không bài xích tiếp tục lưu tại bên này đi học, liền rất thống khoái ứng thừa xuống dưới. Chính là, này qua lại đổi trường học đối tiểu hài tử cũng không tốt. Trương Ngọc Bình hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nàng là thật lo lắng Điền Tú Vân sẽ đem bảnh khê điển mang đi, cũng may công công lên tiếng Điền Tú Vân nghe được Trương Ngọc Bình nói, không khỏi xoa xoa đồ đệ đầu, thường xuyên đổi trường học đích sắc không phải một chuyện tốt, đồ đệ tuy rằng tu luyện thượng rất có thiên phú, nhưng là cũng nên có chính mình bằng hữu vọng, hài tử vẫn là cần phải có cái vui vẻ thơ hấu. Thấy Điền Tú Vân cũng không phản đối quyết định của chính mình, hoa lão gia tử trong lòng cũng cao hứng thực, người già rồi, liền càng thích tiểu hài tử, trong nhà tôn tử đều lớn, chắc trai lại quá vừa lúc có bành khê hiển tuổi này không lớn hài tử ở nhà, lại ngoan ngoắn lại nghe lời. Hắn thật đúng là không bỏ được tách ra. Điền Tú Vân còn không biết, hoa láo ra từ đây là tính toán làm tiểu đồ đệ, trường kỳ đóng quân ở hoa ra, bằng không liền không thể như thế dễ dàng đem tiểu đồ đệ cấp bán. Bởi vì Điền Tú Vân hiện tại còn ở đi học, cho nên cũng chỉ là ở hoa ra đãi một ngày, liền lưu lại tiểu đồ đệ một mình trở lại tiểu viện, chuẩn bị ngày hôm sau đi trường học báo danh. Đại khái là bởi vì sư phó đã xuất quan, người tùy thời đều có thể nhìn đến cho nên Bành Khuê Hiển Đảo cũng không có một hai phải đi theo sư phó hồi tiểu viện. Ở bên này cán bộ con cháu trường học thượng nửa học kỳ học, hắn cùng lớp học đồng học ở chung cũng thập phân hảo, còn giao cho mấy cái đồng dạng ở tại một cái đại viện tiểu đồng bọn. Đối lập ở làng đại học bên kia trường học, Bành Khuê Hiển trong lòng vẫn là càng thích đại viện bên này, tuy rằng không thể mỗi ngày cùng sư phó ở bên nhau, bất quá đều ở một cái thành thị, tùy thời muốn gặp đều có thể. Đồ đệ bên này sự tình xem như giải quyết, Điện Tú Vân lại không biết chờ đến nàng trở lại trường học, còn có lớn hơn nữa kinh hỉ chờ nàng đâu. Từ Hoa ra trở về lúc sau, Điền Tú Vân chính mình ở nhà lại nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau mới nhàn nhã trở lại trường học, tìm được phụ đạo viên tiến hành trả phép. Đại khái là trước tiên được phía trên phân phó, hơn nữa nguyên bản liền đối Điền Tú Vân ảnh hưởng thực hảo, cho nên Dương Hâm Phi thường sẵn khoái liền giúp đỡ Điền Tú Vân đem giả cấp tiêu. Ngươi lần này chính là rời đi không ít thời gian, quay đầu lại phải hảo hảo tìm đồng học ôn tập ôn tập công khóa. Còn có chúng ta ban tới không ít chuyển giáo sinh, chờ hạ ngươi đi đi học cũng đừng ngoài ý muốn. Dương Hâm nghĩ vậy học kỳ khai giảng sau, lớp mạc danh nhiều ra tới chuyển giáo sinh, hảo tâm trước tiên cấp điện tú Vân đánh dự phòng châm, liền sợ nàng đến lúc đó không biết, còn tưởng rằng chính mình đi nhầm phòng học. "Tuất, cảm ơn Dương lão sư." Điện tú Vân lễ phép nói tạ liền rời đi văn phòng, đến nỗi Dương lão sư trong miệng chuyển giáo sinh, thông qua phía trước cùng Hoa lão ra tử nói chuyện hiếm, cũng đoán được một ít. Nghỉ hè xuyên thành một hàng Hoa ra liên tục hai cái cháu đích tôn đều bị tiên môn nhìn chúng, hơn nữa vẫn là tư chất thượng dai cái loại này, tự nhiên sẽ khiến cho mặt khác thế gia đại tộc chú ý. điện tú vân làm hoa ra đi theo nhân viên, nguyên bản cũng không tính toán che giấu cái gì, cho nên cũng bị những người này xem ở trong mắt, lại có hẳn, bành hai nhà thái độ, một phen điều tra xuống dưới, phòng trừng cũng nắm giữ một ít nẳng cơ bản tư liệu. Ám hoa lão ra tử ý tứ, một ít cùng hoa ra địa vị không sai biệt lắm gia tộc. Tự nhiên sẽ không bỏ qua Điển Tú Vân cái này hàng năm xen lẫn trong thế tục giới tu sĩ, trực tiếp tìm tới môn khẳng định là không dám, cho nên liền nghị thông qua bạn cùng lứa tuổi ở chung, tới kéo gần hòa Điển Tú Vân quan hệ. Đương nhiên bọn họ cũng đều biết Điển Tú Vân cùng Hoa Văn Đào luyến ái quan hệ, cũng không phải không nghĩ tới cậy góc tưởng bất quá rốt cuộc đối Điển Tú Vân không quen thuộc, cũng không biết đối phương là cái dạng gì tính tình. Nhưng là từ Điển Tú Vân đối đai thân sinh cha mẹ thái độ, bọn họ cũng biết trước vẫn là trước kỳ hảo là chủ. Cho nên liền bắt đầu đem nhà mình số tuổi không sai biệt lắm đích tử đích nữ hướng ý ý đại phóng. Cho nên đường Điền Tú Vân đi vào phòng học, thật sự nhìn đến vài cái xa lạ gương mặt thời điểm, cũng không cảm thấy kỳ quái, làm lơ mọi người tò mò ánh mắt, tùy tiện tìm vị trí ngồi xuống. Nhưng thật ra phía trước hòa Điền Tú Vân quan hệ cũng không tệ lắm đồng học, ở nhìn đến xa cách đã lâu Điền Tú Vân, đều sôi nổi qua đi chào hỏi, cho dù Điền Tú Vân hơn 2 tháng không có tới đi học, nhưng là ở đại gia trong lòng. Vẫn như cũng là học bá cấp yêu cầu thân cận hào đồng học. Ngươi chính là Điền Tú Vân đi. Ta có thể ngồi ở đây sao? Liên ở Điền Tú Vân kết thúc cùng lao đồng học Vân An lúc sau, một cái kiểu tiếu nữ Hải đã đi tới, trực tiếp một ngông ngồi xuống Điền Tú Vân bên cạnh chỗ chống thượng. Như thế trực tiếp phương thức, thật sự hảo sao. Điền Tú Vân không phải không biết, này đó học sinh chuyển giáo lại đây chính là vì tiếp cận nàng, nhưng là thật đúng là ngoài ý muốn sẽ có người như thế không ấn kịch bản ra bài. Ta kêu Tân Tuyết, ta ba để cho ta tới cùng người hảo hảo ở chung. Tần Tuyết như là không chú ý tới những người khác kinh ngạc biểu tình, ngược lại vẻ mặt đáng yêu hướng Điền Tú Vân ngây ngô cười. Người hảo. Điển Tú Vân hoàn toàn có thể xác nhận, cái này Tần Tuyết đại khái chính là cái loại này vô tâm không phổi người, trong lòng phòng đoán, hoặc là nhà nàng trường bối, cũng không có cùng nàng nói qua thân phận của nàng. Bất quá thực mau nàng cái này phòng đoán đã bị Tần Tuyết vả mặt, bởi vì Tần Tuyết ngay sau đó lời nói, chứng thực nàng là biết chính mình tu sĩ thân phận chứ 170 hối dụng y dìa đại. Ta biết ngươi là tu sĩ, nghe nói có thể phi thiên độ địa, là thật vậy chăng? Tần tuyết tò mò mở to mắt to, chờ Điền Tú Vân thỏa mãn nàng lòng hiếu kỳ. Tiểu tuyết, không đợi Điền Tú Vân trả lời, một bên lại vội vàng đi tới một người, trong giọng nói chẳng ngập chính hắn cũng chưa chú ý tới lo lắng. Ai nha, hàng phi ca, ngươi cũng tới ngồi a tôn kính ca, tôn kính ca, ngươi cũng lại đây. Tần tuyết trực tiếp lôi kéo cơ hàng phi ngồi ở bên người không bị thượng con không quên xa xa hướng tới bên kia một mình ngồi tôn kính hô. "Tiểu Tuyết, cơ hàng phi là thiệt tình hết trô nói rồi, đối với nhà mình tiểu thanh mai như thế tự chủ trương đã không biết nói chút cái gì, lo lắng nhìn mắt Điển Tú Vân, lại vội vàng rời đi đánh giá ánh mắt." Ma Tân Tuyết trong miệng Tôn Kính, nhưng thật ra thật sự liền đứng dậy kéo sách vở hướng bọn họ đi tới, lựa chọn cơ hàng phi bên cạnh vị trí ngồi xuống. "Ngươi hảo, ta là Tôn Kính." Tôn Kính khuôn mặt trầm tĩnh hòa điền Tú Vân chào hỏi, liền chuyên tâm với trên tay y y thư. Ta kêu cơ hàng phi, phụ thân là cơ biển mây. Cái kia, thật là xin lỗi A tiểu tuyết tính cách chính là có điểm khiêu thoát, ngài đừng để ý. Cơ hàng phi cũng theo sát hòa điển tú vân vân an, hơn nữa nói thẳng ra bản thân lai lịch, còn không quên thế tần tuyết hòa điển tú vân xin lỗi. Không có việc gì. Nghe được đối phương phụ thân thế nhưng là cơ biển mây, điển tú vân nhứng mày lại nhìn về phía bên người tần tuyết, nghĩ đối phương có thể là tần nghị ra hài tử, đến nỗi tôn kính, nàng nhưng thật ra đoán không ra tới. ai nha Hàng phi ca ngươi làm gì nha, ta lại không có làm cái gì. Tần tuyết đô đô miệng, đúng rồi, ta 22, so ngươi lại ngươi muốn cứ gọi ta tỷ tỷ Tiểu tuyết, không được vô lễ. Đây chính là ba bà cũng không dám như thế tùy ý đối đại tiên sư, cơ hàng phi vô số lần nghe qua phụ thân nhắc tới quá điển tú vân, cho nên thấy tiểu thanh mai như thế đĩnh đạc, không cấm kích khởi một thân mồ hôi lạnh. Ngươi không sợ ta. Điển tú vân lần đầu tiên gặp được loại tính cách này nữ hài. Nàng có thể nhìn ra tới đối phương cũng không phải trang, nói cách khác nàng là thật sự chính là loại này khiêu thoát đơn thuần tính cách. Không phải nàng tự đại, mà là từ thân phận đi lên nói, này đàn thế ra con cháu đi vào y lìa đại, không có gì bất ngờ xảy ra chính là muốn tiếp cận nàng, tự nhiên cũng đều là biết không có thể dễ dàng trêu chọc nàng. Ở không biết nàng cụ thể tính cách dưới tình huống, tuyệt đại đa số người lựa chọn phương thức hẳn là tiểu tâm cẩn thận, sẽ không giống tần tuyết như vậy vô tâm không phổi trực tiếp đối thượng nàng. vì cái gì muốn sợ ngươi Nếu không phải ta ba nói ngươi rất lợi hại, ta đều sẽ không tới, người trong nhà đều không cho ta học võ công, ta muốn tìm ngươi học. Tần Tuyết tưởng tượng về đến nhà người các đều không cho nàng luyện võ, chính là một trận uỷ khuất, các nàng Tần gia chính là có tiếng võ học thế gia, chính là liền nàng một cái không biết võ công. Vì cái gì không cho ngươi học võ? Tần gia chính là cổ võ thế gia, Điền Tú Vân thực ngoại ý muốn từ Tần Tuyết trên người, thật là một chút võ công hơi thở đều không có. Ta cũng không biết. chính mình cũng không biết nguyên nhân. Học võ công sẽ biến xấu, người như vậy không phải khá tốt. Nghe được tần tuyết muốn học võ công, cơ hàng liếc mắt đưa tình trung hiện lên một tia đau lòng, tùy cơ lại thuận miệng hồ biên an uổi nói. Hử! Tần tuyết khẽ hử một tiếng. Cơ hàng liếc mắt đưa tình trung trật lẽ mà qua đau lòng, điền tú Vân không có sai quá, xem ra là cái này tần tuyết trên người có cái gì vấn đề, cho nên mới dẫn tới nàng không thể luyện võ. Trong lúc nhất thời mọi người đều không nói nữa, tôn kính như cũ ôm ý thư xem nghiêm túc. Tần tuyết tắc khổ sở chống cầm miên man suy nghĩ, cơ hàng phi đầu tiên là xin lỗi nhìn Điển Tú Vân liếc mắt một cái, liền ăn tính bồi tần tuyết. Nhìn đến tính cách như thế khác biệt ba người, lại quỷ dị rất hài hòa, Điển Tú Vân Mạc danh cảm thấy chính mình về sau nhật tử đại khái là sẽ không quặng cung ẽ. Tiện đà nghĩ đến lớp còn có mặt khác mấy cái chuyển giáo sinh, phòng chừng là bởi vì Điển Tú Vân bên người vị trí bị tần tuyết ba người trước một bước chiếm, liền đành phải âm thầm đáng tiếc ngồi ở chính mình vị trí thượng. Bọn họ cũng chưa nghĩ đến Điển Tú Vân sẽ như thế hiền hòa, bằng không khẳng định sẽ không làm tần tuyết này ba người rút đến thứ nhất, bất quá ngấm lại trong nhà công đạo, trong lúc nhất thời lại đều lâm vào trầm mặt chung. Có thể bị an bài tiến y dìa đại, đều là các gia tộc dòng chính, bất quá cũng không đều là bị xếp vào vào Điển Tú Vân lớp, rốt cuộc một cái lớp nhân số là hữu hạn cho nên có thể chen vào tới, hoặc là thật sự chuyên nghiệp đối khẩu, hoặc chính là vận khí tốt. Vì cái gì nói là vận khí tốt đâu. Đây là bởi vì ở này đó người chung, chân chính đối khẩu chuyên nghiệp thiếu chi lại thiếu. Cho nên những cái đó vừa không là trung ý gì hệ, lại muốn tiến vào cái này lớp, cũng chỉ có thể đua ra thế. Nhưng mà cơ hồ tuyệt đại đa số thế gia chi gian địa vị đều không sai biệt lắm, cứ như vậy đua thế ra liền không có biện pháp, vì công bằng khởi kiến, cũng chỉ có thể đua thời gian, sớm một bước tới báo danh, là có thể sớm một bước tiến vào điển tú vân nơi lớp, hơi muộn một bước cũng chỉ có thể tùy tiện lựa chọn khác lớp hoặc là chuyên nghiệp. Lần này thành công chuyển nhập Điền Tú Vân lớp, trừ bỏ tôn kính là buồn chuyên nghiệp, mà khác 6 cái đều là vận khí tốt chiếm báo danh thời gian sớm xảo, tần tuyết cùng cơ hàng phi chính là trong đó chi nhị. Một buổi sáng thời gian quá đến phi thường mau Điền Tú Vân một bên nghe trên bục giảng giáo thụ giảng bài, một bên bất động thanh sắc đem trong phòng học tất cả mọi người cẩn thận quan sát một lần. Đối với này đó thế ra cách làm, nàng không thích cũng không chẳng ghét, mỗi người có mỗi người cách sống, bọn họ lựa chọn dùng hết thủ đoạn tới tiếp cận nàng. Lấy này muốn sống được tu chân tài nguyên, vô luận là công pháp vẫn là khác cái gì, nhưng là nàng đồng dạng có thể lựa chọn làm lơ. Nhưng mà Điển Tú Vân lại quên mất, ở nàng không có cự tuyệt tần tuyết kia một khắc, rất nhiều chuyện cũng đã phát sinh thay đổi, một sống một đời không có khả năng chỉ lo thân mình. Điển Tú vẫn nội tâm là khát vọng kết giao bằng hữu chỉ là loại này khát vọng che giấu quá sâu, cho nên nàng trước nay đều không có tự giác, đương nhiên cũng có khả năng là bởi vì nàng biết chính mình muốn cái dạng gì bằng hữu Ở hạ thanh rời khỏi sau, bắt đầu chờ mong tân bằng hữu bổ khuyết nội tâm hữu nghỉ chỗ trống. Đại khái là không thể tập võ chuyện này, đối với từ nhỏ sinh ra ở cổ võ thế gia tần tuyết đã kích quá lớn, cho nên toàn bộ buổi sáng nàng cũng chưa lại giống như ngay từ đầu như vậy dữ dít. Cơ hàng phi đầy bụng tâm thần đều đặt ở tiểu thanh mai trên người, hoàn toàn quên mất mục đích của chính mình, hoặc là nói hắn sở dĩ lại đây, bản thân chính là vì làm bạn tiểu thanh mai. Đến nỗi tôn kính càng không cần nhiều lời. Phùng y ghi thuật đã xem đến không biết trời nam đất bắc, ngoại giới sở hữu thanh âm giống như là bị tự động che chắn giống nhau, cũng may còn biết đi học tan học. Đông đảo, ta đi về trước, buổi chiều không có tiết học, chúng ta ngày mai ở thấy Mãi cho đến tan học, tần tuyết mới đưa đem khôi phục một chút tinh khí thần, từ cơ hàng phi nơi đó biết buổi chiều không có tiết học, liền chủ động hòa Điển Tú Vân từ biệt. Đối với tần tuyết xưng hô, Điền Tú Vân không nhịn được mà bật cười, trước nay không ai như thế kêu nàng, cảm giác còn rất có ý tứ. Không có đáp lại tần tuyết cáo biệt, mà là nhìn ba người liếc mắt một cái, liền cười rời đi. Hàng phi ca, người nói đông đảo đây là cái gì ý tư a Tần tuyết bị điền tú vân kia cười, cười đầu không rõ, không khỏi hỏi bên người cơ hàng phi. Không biết. Cơ hàng phi thành thật trả lời, hắn cũng không biết vị này tiên sư là cái gì ý tứ bất quá đối bọn họ như thế cười, hẳn là cáo biệt ý tứ đi. Ngày mai chẳng phải sẽ biết. Không biết cái gì thời điểm tôn kính đã thu thập hào đồ vật. Nhìn hai cái ngốc manh ra hỏa, âm thầm lắc lắc đầu, nếu không phải bởi vì tam gia trưởng bối quan hệ hảo, hắn là thật sự không nghĩ đúc kết tiến vào. Kỳ thật giống tôn kính cách nghĩ như vậy có rất nhiều, này đó thế ra con cháu tuy rằng đều là bởi vì trong nhà trưởng bối phân phó, mới xuất hiện ở y lìa đại, nhưng là cũng không phải tất cả mọi người ông nghe lời tâm thái tới hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá liền tính mọi người đều có từng người tiểu tâm tư, nhưng là từ thời khắc này khởi, y cực kỳ thật sự bắt đầu muốn náo nhiệt đi lên. Trước 171 thực tập bạn tốt. YG đại nơi này bởi vì chuyển giáo sinh duyên cớ, tuy rằng thoạt nhìn biến hóa có chút đại, vườn trường cũng nhiều rất nhiều thế ra con cháu, nhưng là này cũng không ảnh hưởng YG sinh viên nhóm hàng ngày đi học. Trung YG học viện chủ công Trung ý phương diện tri thức, so sánh với Tây YG tới nói, mỗi ngày chương trình học an bài muốn rời rạc rất nhiều, cho nên thường thường mỗi ngày chương trình học bài cũng không đều là mang khóa. Một tuần tổng hội có như vậy một hai cái nửa ngày là không có khóa. Tạo thành cái này hiện tượng đều là bởi vì 10 năm hạo kiếp, y lì đại Trung y học viện ở kia trường hạo kiếp, tổn thất giáo thụ lao sư rất nhiều. Mà cùng chi tương đối, Tây y lì phương diện giáo thụ lao sư tắc muốn tồn tại suất cao rất nhiều lần không ngừng. Cũng là vì nguyên nhân này, dẫn tới Trung y học viện thầy giáo lực lượng không đủ, cho nên Trung y lì cái này chuyên nghiệp trường trình học cũng liền không bằng Tây y lì nhiều. Cũng may mỗi vị đi học giáo thụ đều là dốc túi tương thụ, bởi vậy mỗi tiết khóa đều là đường đường đích. đông đảo Nơi này, ngồi ở đây. Tần tuyết sáng tinh mơ liền đến trong phòng học chiếm vị trí, Điền Tú Vân mới vừa đi tới cửa, đã bị nàng phát hiện. Không nghĩ tới tiến phòng học liền có như vậy đãi ngộ, Điền Tú Vân dại ra nửa giây liền hướng phòng học hàng phía sau đi đến, đi ngang qua tần tuyết thời điểm nhàn nhạt nhìn thoang qua, liền lựa chọn mặt khác chỗ chống ngồi xuống. Ai nha, người như thế nào ngồi ở đây? Tần tuyết nhưng thật ra không có nhu chí nhìn đến Điền Tú Vân bất quá tới ngồi, liền chính mình chủ động đi vào đối phương bên người ngồi xuống còn không quên kêu lên mặt khác hai cái tiểu đồng bọn. Mắt thấy chính mình đám người lại bị tần tuyết người này đoạt nổi bật, mặt khác chuyển giáo sinh, đều hận không thể cắn răng hàm sau, trong lòng lại là khinh thường tần tuyết diễn xuất, lại là hâm mộ đối phương dám như thế lớn mật trực tiếp hòa điển tú vân nói chuyện. Điên đồng học buổi sáng tốt lành. Đại khái cũng là có điểm ngượng ngùng tiểu thanh mai không ánh mắt, cơ hàng phi lệ phép hòa điển tú vân vân an. Phùng y dì thư tôn kính cũng chịu điển tú vân gật đầu coi như chào hỏi liền theo sát cơ hàng Phi ngồi xuống Chuyên tâm xem nổi lên ý địa thư đông đảo, người lớn lên thật là để mắt phòng trưngng là bởi vì không phải học y gì học chuyên nghiệp tần Tuyết đối khóa thượng Giá thụ giảng nội dung hoàn toàn nghe không hiểu liền đem lòng hiếu kỳ tất cả đều đặt ở bên người Điền Tú Vân trên người cũng chính là Điền Tú Vân đã không phải người bình thường bằng không vẫn luôn bị người coi như hiếm lạ vật nghiên cứu ánh mắt xem đi xuống đã sớm đã có chút không được tự nhiên như thế nào người thích ta Điền Tú Vân nghe được tầntuyết nghiên cứu nửa ngày sau khen Nhịn không được khỏe miệng nhẹ nhàng một trọn, trong mắt mang cười hỏi hướng Tân Tuyết. Đại khái là không nghĩ tới Điền Tú Vân sẽ đột nhiên như thế hỏi lại, tuy là đệ đắc tần Tuyết cũng nhất thời bị hỏi đến nghẹn họng, sắc mặt đột nhiên đỏ lên lên, cũng không biết là não bổ tới rồi cái gì hình ảnh, thẳng xem bên người Cơ Hàng Phi mồ hôi lạnh liên tục. Điên đồng học, ngươi đừng hiểu lầm, tiểu tuyết nàng, nàng chính là đơn thuần thưởng thức. Cơ Hàng Phi nhìn đến Điền Tú Vân kia khinh thành trung mang theo tà mị cười, cũng không biết là đầu nóng lên vẫn là như thế nào. Lập tức thế Tiểu Thanh Mai giải thích nói. Nga, ta còn tưởng rằng là bởi vì thích ta. Này hai người phản ứng đậu Điền Tú Vân đều thiếu chút nữa banh không được gửi, nhưng lại như cũ không tính toán buông tha hai người. Ta là thích ngươi, ngươi như thế đẹp, còn như thế lợi hại, chúng ta làm bằng hữu đi. Có cơ hàng phi như thế một gián đoạn, thật tuyết nhưng thật ra phục hồi tinh thần lại, trong mắt mang theo ánh sáng nhìn về phía Điền Tú Vân. Chính là ta cũng không tưởng cùng ngươi làm bằng hữu A, làm sao bây giờ? Điền Tú Vân trên mặt vẫn như cũ còn có cười, nhưng là trong miệng phun ra nói lại không lưu tình chút nào. Không quan hệ, chúng ta có thể nếm thử, cảm tình đều là bồi dưỡng ra tới, ta nguyện ý chờ ngươi. Tần Thuyết hoàn toàn không cảm thấy đối phương cự tuyệt có cái gì không đúng, ngược lại hạ quyết tâm nhất định phải cùng đối phương trở thành bạn tốt. Vì cái gì nghe Tiểu Thanh Mai nói, tổng cảm thấy phong cách có chút không đúng, cơ hàng phi vâu ngự đến cực điểm qua lại nhìn nhìn hai người, trong lúc nhất thời cũng không biết phải nói chút cái gì. Vậy thử xem đi. Lần này Điền Tú Vân nhưng thật ra không có lại cự tuyệt, nàng cũng muốn nhìn một chút, có phải hay không có thể kế hạ thanh lúc sau, lại lần nữa tìm được tính tình hợp nhau bạn tốt, trước mắt tới xem, tần tuyết là nhất không có tâm tư một cái muốn đơn thuần tiếp cận nàng người đi. Ngươi không cần cự tuyệt sao, kỳ thật ta. Di, ngươi đồng ý. Con tưởng rằng đối phương sẽ tiếp tục cự tuyệt, tần tuyết vừa mới nói một câu liền hậu chi hậu giáp phát hiện, đối phương là đáp ứng rồi chính mình đề nghị, kia không phải đại biểu nàng hiện tại bắt đầu chính là đối phương thực tập bạn tốt. Có lẽ ta hiện tại thay đổi chủ ý còn kịp. Tần Tuyết phản ứng thật sự chi độn, Điền Tú Vân đều bắt đầu hoài nghi quyết định của chính mình rốt cuộc đúng hay không. Đường rối, chúng ta đều nói tốt, Đông đảo, người thật tốt. Tần Tuyết chạy nhanh lắc đầu không cho đối phương thay đổi chủ ý. Hảo hảo đi học đi. Điền Tú Vân không cấm bật cười, đại khái nàng cả đời này đều sẽ không sống như Tần Tuyết như thế đơn thuần. Ân ân, chính là trung ý lý hảo khó a. Trong miệng oán giận việc học quá khó nhưng là trên tay lại bắt đầu cầm lấy sách giáo khoa, tìm được trên đài giáo thụ giảng đến địa phương. Bên này hai các nàng hài là chuyên tâm đầu nhập đi học chúng, cơ hàng phi cơ hồ toàn bộ hành trình xem xong hai người hỗ động lúc sau, có điểm không thể tin được chính mình mắt cùng lỗ thai, nếu hắn không nhìn lầm nói, vừa mới tiên sư là đáp ứng cùng nhà mình tiểu thanh mai làm bằng hữu. Muốn chứng thực tiểu tâm thọc thọc ngồi cùng bản tôn kính, dùng ánh mắt hỏi ra chính mình vấn đề, đáng tiếc hai người còn chưa tới tâm hữu linh tê nông nỗi. Cơ hàng phi ánh mắt cũng sẽ không nói, cho nên tôn kính chỉ là lạnh lùng nhìn cơ hàng phi các loại nháy mắt ra dấu liền lấy một loại xem ngốc tử biểu tình tiếp tục túi đầu xem ý hề thư. Đến, đều là đắc tội không nổi. Không được đến tôn kính trả lời, cơ hàng phi thiếu chút nữa bị đối phương biểu tình cấp khí điên rồi, bất quá cũng không hề dối dám vừa mới nhà mình tiểu thanh mai hành động, tóm lại đây là một chuyện tốt không phải. Ở cơ hàng phi nhận tri nếu tần tuyết thật sự vào điển tú vân mắt, kia cũng liền ý nghĩa về sau Tần Tuyết có thể tiếp tục bình yên sinh hoạt, sẽ không bởi vì không biết võ công mà bị mặt khác cổ võ thế ra con cháu cười nhạo. Có Điền Tú Vân Nhà ra, từ hôm nay khởi, Tần Tuyết liền quá thượng thực tập bạn tốt sinh hoạt. Bởi vì có Tần Tuyết kéo, bốn người cũng thường xuyên ở phòng học cùng tiến cùng ra đương nhiên đại bộ phận thời điểm, tôn kính cùng cơ hàng phi bất quá là nhân tiện. Nhưng là loại này hiện tượng xem ở mặt khác không hiểu rõ người trong mắt, đó chính là Tần Tuyết ba người đồng thời vào Điền Tú Vân Mắt. Vì thế những người này không ngừng một lần hối hận chính mình chi độn, lại muốn học tần tuyết như vậy tiếp cận Điển Tú Vân thời điểm, lại phát hiện, đồng dạng biện pháp, bất đồng người dùng ra tới, hiệu quả rất có khả năng là tương phản. Trải qua này một mánh liệt đối lập lúc sau, Điển Tú Vân lớp chúng ta những cái đó chuyển giáo sinh là hoàn toàn nghỉ ngơi tâm tư, bất quá tuy rằng làm không được đối phương bằng hưu, bọn họ cũng còn cứ theo lẽ thưởng tính toán có thể hôn cái quen mắt hảo cảm độ, cho nên Điển Tú Vân bên người như cũ nhân viên không ngừng. Bên người tuy rằng náo nhiệt chút, chính là bởi vì có tần tuyết tồn tại, điền tú vân nhưng thật ra thực mau thích hứng như vậy sinh hoạt, mỗi ngày nhìn tần tuyết các loại chơi bảo bán manh, còn có cơ hàng phi thường thường ghen hành vi, đảo cũng làm nàng sinh hoạt trở nên thú vị rất nhiều. chương 172 Tam Tẩu vi Vũ Đối lập điền tú vân bên này náo nhiệt nhật tử, xa ở nơi khác chấp hành nhiệm vụ hoa văn đảo liền phải gian khổ rất nhiều, từ lần trước ở biên cảnh thành công hoàn thành đả kích địa phương nhiệm vụ sau, hoa văn đảo liền rõ ràng cảm giác được Trở lại bộ đội lúc sau, trên người hắn lá gan biến trọng. Nói cách khác, chính là Hoa Văn Đảo ở bộ đội địa vị đã bắt đầu thẳng tắc bay lên, một ít quan trọng nhiệm vụ đều bắt đầu làm Hoa Văn Đảo mang đội chấp hành. Bộ đội này một tan bài, cũng chính hợp Hoa Văn Đảo tâm tư, hắn nguyên bản liền muốn mau chóng tích góp quân công hướng lên trên đi, cho nên ở kế tiếp nhiệm vụ cũng là càng đánh càng hăng, phát huy một lần so một lần hảo. Bất quá ở này đó nhiệm vụ, Hoa Văn Đảo lại là có thể không cần tu sĩ thủ đoạn liền tận khả năng tránh cho Cố Nhân lấy hắn tu vi, những nhiệm vụ này liền cùng chơi giống nhau, nhưng là hắn lại không muốn bằng vào như vậy thủ đoạn dư vị. Nói hắn thành cao cũng hảo hoặc là chết cân nào cũng hảo, hắn luôn luôn nghe Điền Tú Vân nói, ở không bình đẳng dưới tình huống, bằng vào chính mình bản lĩnh đạt được thành công mới là thật sự thành công. Đương nhiên Kim Đăng Kỳ tu vi cũng thuộc về hắn bản lĩnh chi nhất, nhưng là hắn càng nguyện ý dùng thế tục võ công giải quyết vấn đề. Hoa Văn Đảo cái này, lựa chọn đã có tệ đoan cũng có chỗ lợi, chỗ tốt tự nhiên không cần phải nói. Trải qua liên tiếp vài lần nhiệm vụ lúc sau, hắn thân thủ càng thêm tự nhiên, nghị lực cũng càng thêm cứng cỏi. Đến nỗi tệ đoan khả năng chính là thường xuyên sẽ đem chính mình làm thực nghèo túng, đặc biệt là ở mang đội dưới tình huống, không đơn giản muốn bảo toàn chính hắn, còn muốn tùy thời chú ý đội viên sinh mệnh an toàn, đây là thân là đội trưởng trách nhiệm. Đội trưởng, địch nhân đã đều ở khống chế phạm vi, tùy thời có thể hành động. Ở một cái cũ nát thôn xóm nhỏ sau núi thượng, đã mai phục một ít nhật tử tôn càng nhỏ rộng đối với chính nằm ngựa ở một bên hoa văn đảo nói. Thông chi đi xuống, đêm nay bắt đầu thu vóng. Hoa văn đảo phun ra trong miệng thảo can, nhẹ nhàng xoay người ngồi dậy, mắt híp lại nhìn về phía dưới chân núi thôn xóm. Nếu không phải bởi vì nhiệm vụ đi theo đi vào nơi này, bọn họ thật là không thể tin này phiến thôn xóm thế nhưng còn có dân cư, chẳng qua những người này hiên đều là không muốn sống buôn ma túy. Ma liên ở hoa văn đảo mang đội bao vây tiêu trừ buôn ma túy thời điểm. Mới từ trong trường học trốn học chạy ra Hoa Văn Huyên cùng Nam Cung Khuynh Thu hai người, thật một đường chạy chậm hướng chạm xe buýt chạy đến. Trước cuối tuần nghỉ về nhà thời điểm, Hoa Văn Huyên liền từ ra ra nơi đó biết được tam tẩu đã xuất quan, này không ở Nam Cung Khuynh Thu suối dục hạng, hai người phá lệ làm nổi lên trốn học sự tình, liền vì có thể thừa dịp đi học thời gian đi y ở đại tìm người. Hoa Văn Huyên hai người nơi trường học cùng y ở đại không ở một cái làng đại học, cho nên yêu cầu ngồi xe buýt mới có thể đến. Bất quá quá trình cái gì đều có thể xem nhẹ, dù sao hai người tâm là đã sớm bay đến ý ghìa đại. Nếu không phải bởi vì ý ghìa đại không có đối ứng chuyên nghiệp, chỉ sợ hai người cũng muốn học những cái đó thế ra con cháu chuyển giáo đi qua. Chúng ta như vậy có thể hay không không tốt lắm a Đã ngồi trên xe buýt, Nam Cung khuyên thu phản ứng lại đây chính mình cả gan làm loạn, trong lúc nhất thời lại có chút do dự. Ai, đều ra tới, còn quản như vậy nhiều. Bất quá là trong ngáy mắt, hai người thân phận như là đảo ngược giống nhau. Nếu là vừa rồi gặp được, nghe hai người chi gian đối thoại, còn sẽ tưởng Hoa Văn Huyên ra chủ ý đâu. Hào đi. Ngắm lại lập tức là có thể nhìn thấy thần tượng, Nam Cung khuynh thu cũng không dối rắm Kết quả là, ở Điền Tú Vân không hiểu rõ giới tình huống, hai cái nàng điên cùng phèn đang ở trốn học trên đường, liền vì có thể lại đây tìm nàng. Chờ Hoa Văn Huyên hai người tìm được y gì đại, còn chưa tới tan học thời gian, tới phía trước các nàng liền làm tốt công khóa, có Hoa ra quan hệ ở. Điền Tú Vân thời khóa biểu rất dễ dàng là có thể biết. Đáng tiếc hai người chính là mù đường hai quả, lúc này lại là đi học thời gian, liền tính là không khóa học sinh cũng ít có ở bên ngoài lắc lư, cho nên mãi cho đến trung tàn học tiếng văng lên, hai người cũng chưa tìm được Điền Tú Vân đang ở đi học phòng học. Nhìn môn trường học sinh người đi đường biến nhiều, hai người đành phải tóm được người liền bắt đầu hỏi thăm Điền Tú Vân phòng học, đáng tiếc liền ở hai người vừa mới hỏi ra như thế nào đi thời điểm, liền oan ra ngõ hẹp gặp không đối phó người. Lại nói tiếp hoa văn huyên cùng nam cung khuynh thu tính cách, đều không phải cái loại này thích gây chuyện tính cách, nhưng là không chịu nổi các nàng không chủ động gây chuyện, chính là có chủ động chọc các nàng người nha Giờ phút này hai người đang bị một đám nam nữ học sinh ngăn cản đường đi, mà đi đầu chính là luôn luôn cùng hai người không đối phó quan gia trưởng phòng đích đấu nữ quan kỳ. Ú, này không phải hoa văn huyên cùng nam cung khuynh thu sao, lúc này các ngươi không phải hẳn là ở trường học, như thế nào chạy đến ý gì đại tới. Quan kỳ khinh thường đánh giá hai người. Đừng tưởng rằng ngươi họ quan, chúng ta tới nơi này liền quan chuyện của ngươi. Như là nói nhiếu khẩu lệnh giống nhau, nam cung khuynh vật nhỏ không khách khí phản bác trở về. Nam cung khuynh thu, ngươi tính cái cái gì đồ vật, cũng dám như thế cùng ta nói chuyện, quay đầu lại ta thật muốn tìm tỉ tỉ ngươi nói nói, nàng lại như thế nào dạy dấu ngươi. Nếu là lẫn nhau không đối phó địch nhân, tự nhiên cũng là cho nhau hiểu biết, quan kỳ là nhất biết nam cung khuynh thu ở nhà địa vị, cho nên phi thường không khách khí hướng đối phương miệng vết thương Ngươi nhưng thôi bỏ đi, cá mẹ một lửa ngươi cùng nam cung khuyên nguyệt đều không phải cái gì thứ tốt. Thân là nam cung khuynh thu hảo bằng hữu như thế nào sẽ không biết. Bạn tốt ở nhà thường xuyên chịu nàng tỷ tỷ nam cung khuyên nguyệt khi dễ, nhìn đến quan kỳ này phúc sắc mặt, cũng là tức giận không thôi. Hoa Văn Huyên, đừng tưởng rằng nhà các ngươi già hai cái tiên môn đệ tử, liền có bao nhiêu ghê gớm bất quá là đàn chân đất, thật đương ngươi có thể cùng ta cùng ngồi cùng ăn đâu. Quan kỳ ngày thường cũng thực chú ý các thế gia tin tức Đây là thân là thế gia con cháu hẳn là cụ bị tố chất, vì chính là ở hàng ngày ở chung chung, không dễ dàng đắc tội với người, cũng không cho người dễ dàng khinh thường. Người quan gia nhưng thật ra truyền thừa mấy trăm năm, kia lại như thế nào, còn không phải không có một cái tiên môn đệ tử. Về tiên môn ở các đại gia tộc hậu bối cũng đều không tính bí mật, tuy rằng hoa văn huyên là sau lại mới biết được, nhưng là cũng không ảnh hưởng hoa gia đã nắm giữ mặt khác gia tộc cùng tiên môn quan hệ mạch lạc. Tìm chết, hôm nay khiến cho người biết, biết. Các người hoa ra lại có bản lĩnh, tới rồi ta quan ra trước mặt cũng bất quá như vậy. Nếu là thường lui tới quan kỳ cũng sẽ không như thế xúc động, bất quá hôm nay ai kêu hoa văn huyên liền hai người, vẫn là chính mình chạy đến y đại, cho nên cũng không tính toán buông tha cái này hảo thời cơ. Chỉ là quan kỳ lại quên mất, ở y hề đại còn có điển tú vân ở, kia chính là hoa văn huyên tương lai đại tẩu, nàng chính mình bị chuyển tới y lớn hơn học, còn không phải là vì hoàn thành gia tộc tiếp cận đối phương nhiệm vụ, tuy rằng đánh đáy lòng. Quang Kỳ liền bài xích trong nhà cái này ăn bài. Nga, ta thật đúng là tò mò, các ngươi tưởng như thế nào làm nàng biết. Liền ở Quan Kỳ mang đến người muốn tiến lên động thủ thời điểm, Điền Tú Vân đột nhiên xuất hiện, chỉ thấy nàng khinh phiêu phiêu một cái huy trường, liền đem quan Kỳ ở bên trong nhất băng người quét ở trên mặt đất. chương 173 vĩ đại mục tiêu. Khu khu. Bị thật mạnh quét rơi trên mặt đất Quan Kỳ, che miệng liền khu vài thanh, mới đưa đem dừng lại trên mặt mang theo một tia sợ hãi nhìn đi bước một đi tới Điển Tú Vân, lúc này mới nhớ tới bị chính mình xem nhẹ sự tình. Tam Tẩu Hoa Văn Huyên cùng Nam Cung Khuynh Thu vốn tưởng rằng hôm nay như thế nào, đều đến bị thường kết quả không nghĩ tới tâm tâm niệm niệm Điển Tú Vân liền như thế kỳ tích xuất hiện, hơn nữa vừa ra tay liền đem địch nhân tất cả đều chụp tới rồi, quả thực không cần quá huy vũ khí phách. Ngạch, Ấn, các người hai cái như thế nào chạy đến nơi đây tới? Điền Tú Vân bị hai người này thành Tam Tẩu kêu ngốc lăng một chút, có chút ngựa ngủng hỏi. Tam Tẩu, chúng ta chính là nghe nói ngươi xuất quan, liền nghĩ lại đây nhìn xem. Hoa Văn Huyên một bên giải thích một bên tún, tún Nam Cung Khuynh Thu tay háo, ý bảo nàng cũng nói vài câu. Ta, Tam Tẩu, người tan học sao? Nam Cung Khuynh Thu được đến bạn tốt nhắc nhở, có chút khẩn trương hỏi. Haha, ha, đông đảo, các nàng là ai nha? Không đợi Điền Tú Vân trả lời, vừa mới chạy tới Tân Tuyết. Nghe được Nam Cung Khuynh Thu câu này hỏi chuyện, không cấm nở nụ cười. Đi về trước rồi nói sau. Điền Tú Vân nhìn càng ngày càng nhiều học sinh từ khu dạy học đi ra, hơi nhíu nhíu mày nói xong, liền đi đầu đi phía trước đi. Tần Tuyết nhìn nhìn trực tiếp rời khỏi Điền Tú Vân, liền chủ động lôi kéo hoa văn Huyên cùng Nam Cung Khuynh Thu theo đi lên, này dọc theo đường đi còn không quên hỏi hai người thân phận. Ta kêu Tần Tuyết, là đông đảo thực tập bạn tốt, các ngươi có thể kêu ta Tiểu Tuyết. Tần Tuyết đầu tiên hướng hai người tự giới thiệu nói ta kêu Nam Cung Khuynh Thu, ngươi có thể kêu ta Thu Thu. Đại khái là hai người tính cách có chỗ tương tự, Nam Cung Khuynh Thu trước một bước làm tự giới thiệu. Hoa Văn Huyên Hoa Văn Huyên ngắn gọn chỉ nói tên của mình. Các ngươi vì cái gì kêu đông đảo Tam Tẩu A? Tần Tuyết tò mò hỏi. Nô, no, bởi vì Tam Tẩu chính là Tam Tẩu A. Nam Cung Khuynh Thu nhún nhún vai trả lời. Nga Nga Cũng không biết Tần Tuyết là đã hiểu vẫn là không hiểu, dù sao cũng chỉ nghe nàng Nga một tiếng, liền không lại tiếp tục hỏi Ngược lại cùng Nam Cung Khuynh Thu liêu nổi lên khác đề tài. Vừa mới những cái đó vây quanh các ngươi người là ai à. Tần Tuyết nơi tần gia đại bản doanh không ở kinh đô, cho nên đối kinh đô đại viện con cháu đều không phải rất quen thuộc. Cái kia dẫn đầu chính là quan kỳ, quan gia người, nhưng thảo người ghét. Nhắc tới đến quan kỳ, Nam Cung Khuynh Thu liền chán ghét không được. Quan gia nha có phải hay không quan tư lệnh ra? Tần Tuyết mơ hồ nhớ rõ đã từng ở một cái trong hiến hội gặp qua. Nhưng còn không phải là, ỷ vào trong nhà. Cả ngày liền biết khi dễ người khác. Nam Cung Khuynh Thu chính là bị khi dễ quá một viên, sau lại bởi vì nhận thức hoa văn huyền, mới dần dần tốt một chút. Ừ, đừng sợ, đông đảo nhưng lợi hại, về sau nàng không dám lại khi dễ các ngươi Tần Tuyết tự động não bổ ra, Nam Cung Khuynh Thu hai người ở trong đại viện bị quan kỳ khi dễ hình ảnh, không khỏi an ủi nói, khi còn nhỏ nàng bởi vì không biết võ công, cũng thường xuyên bị mặt khác tiểu hài tử khi dễ. Ta mới không sợ nàng. Nam Cung Khuynh Thu rơ rơ lên đầu. Tỏ vẻ chính mình một chút đều không sợ. "Ân, chúng ta đều không sợ." Tần Tuyết cũng đi theo thật mạnh gật gật đầu. Hoa Văn huyên trong lúc nhất thời cũng không biết chính mình hẳn là như thế nào nói tiếp, tựa hồ nhà mình khuê mật cùng cái này mới nhận thức Tần Tuyết thực hợp khách. Thói quen liền hảo. Chỉ liếc mắt một cái, Cơ Hàng Phi liền nhìn ra này lại là một cái cùng Tần Tuyết giống nhau tính cách nữ hài, nhìn ánh mắt sắc hở hướng Hoa Văn huyên, không cấm có loại đồng bệnh tương liên cảm giác tới. Hoa Văn huyên lạnh lùng đối phương liếc mắt một cái. Trực tiếp chạy chậm đuổi theo phía trước Điền Tú Vân, quyết định không hề cùng này nhóm người cùng nhau đi rồi. Người cũng thức tỉnh huyết mạch chi lực. Hoa Văn Huyên một tới gần, Điền Tú Vân liền cảm giác được đối phương trong cơ thể tình huống, vì không cho Hoa Văn Huyên không được tự nhiên, liền chủ động hỏi. ân Tam Tẩu có thể nhìn ra tới. Hoa Văn Huyên nghĩ đến chính mình trong cơ thể lưu trữ long tộc huyết mạch, nội tâm liền cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Sau khi thức tỉnh một đoạn thời gian, nàng mỗi ngày đều đang không ngừng khắc chế chính mình kích động tâm tình Ngay cả chính mình thân mụ nàng cũng không để qua chuyện này. Nói vậy ngươi tam ca hẳn là cho ngươi để lại long tộc luyện thể thuật, hảo hảo tu luyện, đối với ngươi có rất lớn chỗ tốt. Điền tú vân cười cười, vừa mới thức tỉnh huyết mạch chi lực không ổn định, cho nên mới có thể bị người ngoài phát hiện, bất quá cũng đến là kim đăng kỳ trở lên tu sĩ mới có buồn sự này. Thật vậy chăng, ta đây cũng có thể trở thành tam tẩu như thế lợi hại người sao? Tam tẩu chính là đại tu sĩ, hoa văn huyên trong lòng rất rõ ràng. Cho nên nàng tử biết đối phương thân phận lúc sau, trở thành cùng tam tẩu giống nhau lợi hại người liền biến thành nàng trung thân mục tiêu phân đấu. ân chỉ cần có tâm, không có cái gì không có khả năng. Điền Tú Vân cũng không sẽ xem thường bất luận cái gì một người, cho nên nàng không có đả kích đối phương, mà là cho cổ vũ, không nói được nhân ra có một ngày liền thật sự có thể có đại thành tựu đâu. Cảm ơn tam tẩu. Có Điền Tú Vân khẳng định, hoa văn huyên đối chính mình càng thêm có tin tưởng, trong mắt lập lệ lóa mắt ánh sáng trong lòng càng thêm xác định tương lai mục tiêu. Hoa văn huyên trên người buộc phát ra mãnh liệt kiên định ý chí, một bên Điền Tú Vân nhạy bén đã nhận ra, lúc sau trên đường liền không hề nhiều lời cái gì, làm Hoa văn huyên chính mình hảo hảo hiểu được. Chờ đến đoàn người trở lại tiểu viện, Điền Tú Vân làm mọi người tùy ý, chính mình tác hồi phòng ngủ, lắp mình tiến vào không gian hái được một ít người thường cũng có thể dùng ăn thấp phẩm linh quả, sau đó mang sang tới chiêu đãi mấy người. Hoa, thơm quá A Tần tuyết ở điền tú vân bưng linh quả ra tới trước tiên, tựa như chỉ tiểu cầu giống nhau, một bên hút cái mũi nghe vị, một bên nhìn chầm chầm linh quả nuốt nước miếng. Ăn đi. Đem linh quả bàn đặt đến trên bàn, ý bảo mọi người tùy tiện ăn, dù sao nàng lấy ra tới loại này linh quả, mặc kệ như thế nào ăn, đối người thường đều không có bất luận cái gì tác dụng, đơn giản là hương vị so giống nhau trái cây muốn thơm ngọt rất nhiều. Nha, ăn ngon thật. Tần tuyết cùng Nam Cung khuynh thu một trước một sau nắm lên một cái linh quả ăn lên Một ngụm đi xuống đều nhịn không được khen nói. Nhưng thật ra mặt khác ba người đầu tiên là Hòa Điển Tú Vân nói thanh tạ, mới thong thả ung dung cầm lấy một viên linh quả ăn lên, bất quá ba người như vậy văn nhã bộ dáng, ở ăn xong đệ nhất khẩu linh quả lúc sau liền tiêu điều vắng vẻ vô tổn. Không nghĩ tới, còn có như thế ăn ngon trái cây. Liền ăn ba cái linh quả lúc sau, cơ hàng phi mới lại khôi phục phía trước văn nhã trạng. "Ân ân, đây là ta đời này ăn ăn ngon nhất." Tân Tuyết cùng Nam Cung Khuynh Thu cũng không rơi sau khẳng định nói. Chờ các ngươi trở về thời điểm có thể mang chút. Điển Tú Vân thật cao hứng chính mình lấy ra đồ vật giành được đại gia yêu thích, xem mấy người là thật sự thích, liền chủ động hứa hẹn nói. Cảm ơn. Vẫn luôn giữ yên lặng tôn kính cái thứ nhất hướng Điển Tú Vân nói lời cảm tạng, những người khác vừa thấy cũng sôi nổi biểu đạt lòng biết ơn. Tam Tẩu, phía trước cảm ơn ngươi, bằng không ta cùng thu thu khẳng định luôn có hại. Hoa Văn Huyên nhớ tới chính mình cũng chưa cùng Tam Tẩu nói lời cảm tạng, phía trước ở Y, y đại đánh với quan kỳ thời điểm Nếu không phải tam tẩu ra tay kịp thời, nàng cùng bạn tốt khẳng định luôn có hại. Ngươi nếu kêu ta một tiếng tam tẩu, ta tự nhiên sẽ không mặc kệ ngươi. Điền Tú vẫn không thèm để ý nói, trước mặc kệ hoa văn huyên đối nàng thái độ vẫn luôn thực hảo, đơn nói đối phương là hoa văn đảo duy nhất đường ngồi, nàng gặp cũng sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Tam tẩu ngươi thật tốt, ta nếu là có như vậy tẩu tử thì tốt rồi. Nghĩ đến trong nhà đại tẩu, nam cung khuyên thu liền một bụng bất đắc dĩ, ỷ vào nàng vì đại ca sinh nhi tử Liền càng thêm thích áp chế nẳng cái này cô em chồng. Thu thu, ta tam tẩu cũng là ngươi tam tẩu. Không thể gặp bạn tốt khổ sở, hoa văn huyên an ủi nói. Ơn ơn, tam tẩu, ta đặc biệt thích ngươi. Nam cung khuynh thu tiếp thu đến bạn tốt an ủi, lập tức liền lại khôi phục tâm tình. Về sau ngươi có thể cùng văn huyên tới tìm ta. Biết đối phương là đem chính mình đương thần tượng, điền Tú vân cũng thật cao hứng có thể có như thế một cái tiểu mê muội Cảm ơn tam tẩu. Nam Cung Khuynh Thu cùng Hoa Văn Huyên đều minh bạch Điền Tú Vân ý tứ, cũng liền nói các nàng hai người về sau có thể tùy thời tới y lìa đại, hoặc là nói các nàng chính thức bị đối phương tán thành. chương 174 thời gian thấm thoát, kế tiếp nhật tử, có Điền Tú Vân nói, Hoa Văn Huyên cùng Nam Cung Khuynh Thu chỉ cần không khóa liền xe hướng tiểu Việt chạy, liền tính thời tiết càng ngày càng lạnh, kinh đô đã bắt đầu hạ tuyết, cũng không làm hai người giảm bất lui tới số lần. Theo ở chung thời gian càng ngày càng trường. Tần tuyết này thực tập bạn tốt thân phận tuy rằng không có thể chuyển chính thức, nhưng là cùng nam cung khuynh thu chi gian quan hệ xác thật càng ngày càng tốt. Liên quan tính cách rộng rãi cơ hàng phi cũng sẽ có phải hay không cùng hoa văn huyên hai người đậu cười, nhưng thật ra tôn kính vẫn là trước sau như một trầm mặc ít lời, mỗi ngày xem nhiều nhất vẫn là y hề thư, hoặc là tới trong tiểu viện ăn linh quả. Nguyên đàn tiết sau, không bao lâu cuối kỳ khảo thí liền phải bắt đầu rồi, y hề đại khẩn trương không khí tùy ý có thể thấy được, ngay cả luôn luôn ái nháo tần tuyết cũng không khỏi bắt lấy tôn kính bút ký làm ôn thở. Mà hoa văn huyên hai người càng không cần phải nói, liền tính ra thế lại hảo, cũng là sĩ diện cô nương, cùng cái đại viện độc đại học cũng không ít, đều không nghĩ cuối kỳ thành tích so người khắc hấp, cho nên cũng giảm bất tới tiểu viện số lần. Duy nhất không chịu ảnh hưởng, chỉ sợ cũng chỉ có điền tú vân, hiện giờ khóa thượng nội dung nàng đã sớm tự học thấu triệt, liền liên tiếp hạ đại học trường trình học cũng đều chính mình phí thời gian cấp chuẩn bị bài xong rồi, hiện tại còn dựa theo trường học An bài tới đi học cũng bất quá là vì thể nghiệm xong cuộc sống đại học, chờ đến có thể thực tập thời điểm, tự nhiên cũng sẽ không lại đến trường học. Đương nhiên, còn có một bộ phận nguyên nhân, cũng là vì bên người nhiều cùng tuổi bằng hữu, Tần Tuyết tuy rằng vẫn luôn không có thể chuyển chính thức, nhưng là không đại biểu Điển Tú Vân không đem đối phương đương bằng hữu, bất quá là thấy Tần Tuyết tính cách hào chơi, luôn là tưởng đầu đầu nàng thôi. Trong khoảng thời gian này Hoa Văn Đảo vẫn luôn ở bên ngoài ra nhiệm vụ, cơ hội không có thời gian nghỉ ngơi, cũng càng miễn bản về kinh đô xem Điển Tú Vân. Nhà mình tiểu đồ đệ lại phóng tới hoa ra bên kia sinh hoạt, ngày thường ít nhiều có tần tuyết này mấy người, nhật tử mới có vẻ náo nhiệt, thật cũng không phải điển tú vân quá không được cô tịch sinh hoạt, chỉ là so với bên người có nhân khí, khẳng định không muốn luôn là lẻ loi một người. Cứ như vậy nhật tử cũng coi như quá thư thái, mai cho đến cuối kỳ khảo thí kết thúc, y lìa đại cũng ngay sau đó thả nghỉ đông, trong trường học học sinh đều lục tục rời đi, tần tuyết ba người cũng gặp phải ly giáo về nhà, trong lúc nhất thời đều có chút không tha. No. Ta không nghĩ trở về, ta tưởng lưu lại nơi này bồi đông đảo ăn tết. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, Tân Tuyết ở Điển Tú Vân trước mặt là càng thêm tự tại, liền đi theo chính mình cha mẹ trước mặt không hai dạng. Thúc Thúc có thể nguyện ý sao? Cơ hàng phi không lưu tình chút nào đã kết nói. Hừ, ta còn liền không quay về, ta liền phải lưu lại nơi này. Bị cơ hàng phi như thế một kích, Tân Tuyết ngược lại kiên định chính mình lưu lại quyết tâm. Ta cũng lưu lại. Mà không lên tiếng tôn kính đột nhiên nói. Cái gì? Ngươi điên rồi. Cơ Hàng Phi vừa nghe, này còn phải, nhà mình Tiểu Thanh Mai đi theo hạt hồ nháo còn chưa tính, như thế nào tôn kính như thế ổn trọng người cũng đi theo làm vậy? Ta nói, các ngươi liền như thế khẳng định, ta sẽ hoan nên các ngươi lưu lại. Điền Tú vẫn bất đắc dĩ ra tiếng nói, tốt xấu cũng muốn hỏi một chút nàng cái này đương sự hảo sao, nơi này như thế nào nói cũng là nàng sân. Ai nha, chúng ta là bằng hữu, vì cái gì không lưu chúng ta? Cơ Hàng Phi theo bản năng phản bác nói. Đông đảo Ngươi liền hảo tâm thu lưu chúng ta đi. Tần Tuyết làm nụ ôm Điền Tú Vân cánh tay cầu xin nói. Tôn kính tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng là trong ánh mắt lộ ra tin tức lại cũng làm Điển Tú Vân xem cái rõ ràng. Chính là chính là, cơ hàng phi đã quên chính mình vẫn luôn là phản đối người kia, chỉ cảm thấy Điển Tú Vân một cự tuyệt cái gì, liền thói quen tính phối hợp Tần Tuyết cầu đối phương thay đổi chủ ý. Nay cũng coi như là như thế chút thời gian tới nay, hai người dưỡng thành thói quen, không, phải nói là ba cái thói quen. Tôn kính phụ trách dùng chuyên chú ánh mắt truyền lại khắc cầu, tần tuyết phụ trách làm nũng, cơ hàng phi còn lại là chuyên môn phụ trách tận dụng mọi thứ nói tốt. Thu thu khẳng định cũng sẽ luyến tiếp ta, tiểu điển cũng là, nếu là hắn trở về nhìn không tới ta, khẳng định sẽ thương tâm. Tần tuyết thấy điển tú vân như cũ không có phản ứng, không thể không lôi ra những người khác làm trải tràn. hiển nhiên theo lẫn nhau chi gian quen thuộc, thân là điển tú vân duy nhất tiểu đồ đệ bành khơi điển, cũng cùng tần tuyết này mấy cái ra hỏa chậm rãi quen thuộc Hơn nữa tần tuyết cùng Nam cung khuynh thu vốn chính là đáng yêu rộng rãi tính cách, thực dễ dàng phải đến tiểu hài tử vui mừng. Vậy trước nói phục nhà các ngươi người đi. Điền tú vân bốn gì cũng không nghĩ thật cự tuyệt bọn họ, tả hưu cũng không lo lắng trụ không dưới, đến lúc đó đem trong viện sửa sang lại một chút, thu thập ra hai gian phòng cho khách vẫn là không thành vấn đề. Bất quá lại tưởng tượng đến, lần trước hồi lâu không có tin tức hoa văn đảo mới truyền tin trở về, nói là quá trận là có thể nghỉ phép trở về. Đến lúc đó nhìn đến tiểu viện nhiều ra tới người, sợ là lại muốn biến níu. Lúc trước tư đồ thanh nhiễm ở tạm ở tiểu viện khi, hoa văn đào trong lén lút liền đặc biệt không cao hứng, điền tú vân tự nhiên là biết đối phương đây là ghen tị, bất quá mỗi lần nhìn đến hoa văn đào như vậy, liền sẽ cảm thấy ngạnh lãng người biểu hiện ra này một mặt tới, cũng rất là đáng yêu. Ừ, dù sao ta liền không quay về, ta ba cũng sẽ không chạy tới bắt người. Tần Tuyết Hạ quyết tâm liền ăn vạ bên này. Tôn Kính tuy rằng không lại tiếp tục nói chuyện, Nhưng là ý tứ cũng biểu đạt thực minh sát, điển tú vân cũng liền mặc kệ mặc kệ. Theo sau đi hoa ra đem tiểu đồ đệ nhận được bên người, tính toán thừa dịp nghỉ hảo hảo dạy dỗ hắn, này một học kỳ đi qua, bành khê hiển tốc độ tu luyện cung coi như mau, vừa thấy chính là ngày thường không thiếu hạ công phu, bất quá chính mình rốt cuộc không có mỗi ngày bồi tại bên người, trong lòng nhiều ít có chút thấy náy. Trong tiểu viện nguyên bản vương là 4 gian, trong đó một gian là làm phòng khách, tần tuyết ba người quyết định lưu lại lúc sau liền đem Bành Khê điển cùng phòng tu luyện phòng cấp sửa sang lại ra tới. Phòng tu luyện cấp tần tuyết làm phòng ngủ, Cơ Hàng Phi cùng Tôn Kính liền ngủ ở Bành Khê Hiển phòng, mà Bành Khê Hiển tắc mang theo Hồ Á Dọn tới rồi điền tú vân phòng ngủ. Điền Tú Vân ở trong phòng ngủ sáng lập một tiểu khối không gian, sửa sang lại ra tới một trường tiểu giường cùng tu luyện địa phương, chuyên môn cấp đồ đệ chuẩn bị, mỗi ngày buổi tối tới rồi nghỉ ngơi điểm. Điền Tú Vân nếu là không tiến không gian nói, liền lưu tại bên ngoài đả tọa tu luyện, nếu là chuẩn bị tiến không gian nói Liền trực tiếp bày ra trận pháp, cho dù là cùng tồn tại một cái nhà ở, Bành Khê Hiển cũng phát hiện không được Điển Tú Vân có ở đây không. Dấu dếm không gian tồn tại xem như Điển Tú Vân Vĩnh sinh tính toán, nếu chỉ là giống nhau chữ vật không gian đảo cũng thế, chính là nàng trong tay chính là một cái sinh mệnh không gian, ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Nàng cũng không tưởng lấy như vậy chọc người mắt thần khí tới khảo nghiệm nhân tính, cũng không có cái này tất yếu, cho nên cho tới nay cũng chưa suy xét quá muốn cùng ai cùng chung quá không gian bí mật. Chỉ cần không cho người biết nàng không gian có thể tiếng người, mặt khác thời điểm đều chỉ đơn thuần đơn làm chữ vật pháp bảo ở dùng, như vậy cũng không có khiến cho cái gì không cần thiết ngờ vực. Mà tiểu viện nơi này chỉ từ bắt đầu náo nhiệt lên sau, điền tú vân liền rất thiếu tiến vào không gian, hiện giờ không gian đối với nàng tác dụng cũng không như ban đầu như vậy muốn, đương nhiên không phải nói vô dụng, chẳng qua y y nhẫn mại đại không được như xưa. Cái này hiện tượng kỳ thật cũng coi như là sự tình tốt, cho nên điền tú vân lúc sau nhật tử cũng quá thập phần sung túc thường thường còn sẽ nhìn xem tần tuyết cùng Nam Cung Khuynh Thu nháo chê cười. Thẳng đến có một ngày hoa Văn Huyên chính mình một mình một người đi vào tiểu viện, xương đỏ mắt vừa thấy chính là đã khóc. Lần này toàn bộ tiểu viện đều sôi trào, không thấy được Nam Cung Khuynh Thu lại đây, ngay từ đầu đại gia còn tưởng rằng là hai cái cô nương cãi nhau, sau lại phát hiện căn bản không phải là Nam Cung Khuynh Thu bên kia xảy ra sự tình. Trước 175 Khuynh Thu đại gả. Văn Huyên, ngươi xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy hoa văn huyên sưng đỏ một đôi mắt đi vào tiểu viện, vẫn là một bộ muốn cười không cười, muốn khóc không khóc bộ dáng tần tuyết vội vàng tiến lên quan tâm nói. Ta không có việc gì, là thu thu đã xảy ra chuyện, ta muốn tìm tam tẩu hỗ trợ. Mắt thấy mau ăn tết, hoa văn huyên là thật không nghĩ tới bạn tốt sẽ gặp được chuyện như vậy, chính là trừ bỏ đi theo khó chịu ở ngoài, nàng một ngoại nhân cũng giúp không được vội, hiện giờ duy nhất cứu mạng dâm dạ cũng cũng chỉ có tam tẩu điển tú vân. Tuy nói hoa lão ra tử cùng nam cung dễ thanh quan hệ hảo Nhưng là cũng không hảo đến có thể nhúng tay quản nhân ra phía dưới nhi tử ra sự tình. Húng chi chuyện này ở Nam Cung ra tới nói, cũng không tính chuyện xấu. Bất quá là hoa văn huyên chính mình này đó cảm kích người ngoài cảm thấy không tốt. Thu thu. Nàng ra cái gì sự. Đông đảo ở giáo tiểu hiện đâu, chúng ta cùng đi tìm nàng. Tần Tuyết kéo hoa văn huyên liền hướng hậu viện đi đến. Nói cái này hậu viện vẫn là sau lại sáng lập, cũng may bốn phía hàng xóm đều trước tiên chuẩn bị hảo. Điền Tú Vân lại là chủ động hoa tiền từ chính phủ bên kia mua mà, cho nên mở rộng thời điểm thực thuận lợi. Đông đảo, Đông đảo, đã xảy ra chuyện. Tân Tuyết tuy rằng còn không biết ra cái gì sự, nhưng là sự tình Quan Thu Thu vẫn là thực sốt ruột. Xảy ra chuyện gì? Điền Tú Vân ngừng tay thượng động tác, xoay người nhìn về phía sốt ruột hoảng hốt hai người. Tam Tẩu, hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu Thu Thu, nàng bị trong nhà nhốt lại, ngày mai liền phải thế nàng tỉ tỉ suất giá. Hoa Văn Huyền thấy được Điền Tú Vân lúc này mới đem chính mình biết đến sự tình nói ra. Nguyên lai like Nam Cung Khuynh Thu tự lần trước từ nhỏ viện sau khi trở về, đã bị người trong nhà cấp cấm chế tự do, bởi vì muốn ăn Tết, Hoa Văn Huyên vẫn luôn ở bồi mẫu thân xử lý hàng Tết, cũng không có chú ý tới. Thẳng đến hôm nay tới rồi hai người ước định Hảo tới tìm điển Tú Vân Nhật Tử, Hoa Văn Huyên tìm được Nam Cung Khuynh Thu ra vừa thấy, Hảo ra hỏa, mặt nhưng thật ra gặp được, nhưng là người ra không được, không chỉ có như thế, Nam Cung Khuynh Thu cả người đều suy sụp không được Thân là tốt nhất khuê mật, Hoa Văn huyên tự nhiên là đánh vỡ lầu Niêu hỏi đến đế, lúc này mới lộm minh bạch, Nam cung Khuynh Thu ngày hôm sau liền phải bị bắt gà chồng, hơn nữa vẫn là thế nàng cái kia dối trá làm ra vẻ tỷ tỷ xuất giá. Nói cái này Nam cung Khuynh Nguyệt, đó là tương đương độc một đóa bạch liên hoa, ở có người ngoài thời điểm, vẫn luôn biểu hiện đối chính mình muội muội Nam cung Khuynh Thu cỡ nào hảo, nơi trốn đều nhường muội muội, dần dần hơn nữa Nam cung Khuynh Thu nguyên bản tính cách Làm lại bộ phận người đều cho rằng Nam Cung Khuynh Nguyệt là cái thật tốt tỉ tỉ. Nhưng mà ở sau lưng, Nam Cung Khuynh Nguyệt nhưng không thiếu khi dễ người, đặc biệt còn thích xúi dục các nàng mẫu thân bất công thiên rút, vì thế Nam Cung Khuynh Thu không thiếu ai thân mủ đánh. Nhất đáng giận chính là lần này, rõ ràng là Nam Cung Khuynh Nguyệt chính mình trêu cho người, một cái thượng lưu cổ võ thế gia thiếu gia, nghe nói đầu óc có điểm thiếu can gần, một lần tụ hội thượng, Nam Cung Khuynh Nguyệt vì biểu hiện chính mình chân thiện mỹ, khả xảo liền vào vị thiếu gia này mắt. Theo lý thuyết Nam Cung ra cũng coi như là thượng lưu gia tộc, tại thế gia cũng là nói chuyện được, giống nhau rất ít có ai có thể buộc Nam Cung ra gả nữ, nhưng hư liền phá hủy ở, cái này thiếu ra thập phần được sủng ái, tuy rằng đầu vóc không tốt lắm xử, nhưng là võ học thiên tư hơn người A. Mấu chốt nhất chính là, chuyện này Nam Cung khuyên nguyệt là có tư tâm, gần nhất nàng chính mình coi trọng cái này thiếu ra ra một cái khác con vợ cả, thứ hai cũng là nhìn ra cái này thiếu ra không phải lương xứng, liền nghĩ đem Nam Cung khuynh thu đẩy qua đi. Vừa không dùng đắc tội với người, lại có thể kéo gần hai nhà quan hệ, phương tiện nàng về sau hành sự. Đến cuối cùng liền có hôm nay cái này cục diện, Nam Cung Khuynh Thu không phải không nghĩ tới tìm phụ thân, chính là không chịu nổi nàng thân mụ vẫn luôn ở châm ngòi thổi gió. Nam Cung Khuynh Thu phụ thân vẫn luôn nghe thê tử cùng đại nữ nhi khen nhà trai, lại mịt mờ nhắc tới tiểu nữ nhi cùng nhân ra đã coi đầu đôi, lúc này mới cảm thấy dù sao cũng coi như là một đoạn hảo nhân duyên, cũng liền cam chịu hai nhà việc hôn nhân. Nếu Nam Cung khuynh thu lại nháo không gà nói, đó chính là cố ý hồ nháo. Biết bạn tốt thế nhưng gặp phải như vậy khốn cảnh, Hoa Văn Huyên không thiếu được cùng Nam Cung khuynh thu mẫu thân tỉ tỉ lý luận một phen, nhưng mà lại bị hai mẹ con liên hợp trào phúng đuổi đi ra ngoài. Vô pháp lại đi vào xem quê mật, liền về nhà cầu cứu, chính là loại chuyện này hoa ra chính là cùng Nam Cung ra quan hệ lại hảo, cũng không thích hợp quản, rốt cuộc người ở bên ngoài trong mắt, gà chồng cũng không phải cái gì chuyện xấu, nhà trai lại không phải ngu dại ngốc hóa. Này cũng không lấy cớ quảng. Thân vọng đến cực điểm Hoa Văn Huyền, lúc này mới không thể không một mình đi vào tiểu viện, hướng Điền Tú vân cầu cứu, ở trong lòng nàng, giờ phút này có thể cứu Nam Cung Khuynh Thu cũng chỉ có nàng. Thu Thu thật là đáng thương, như thế nào sẽ gặp được như vậy thân nhân. Bị nhà mình thân tỷ tỷ hòa thân mẹ luyện tập đối phó, tần tuyết tưởng tượng đến đáng yêu Thu Thu, liền cảm thấy lòng đầy căm phẫn. Từ mặt ngoài tới xem, nhà trai ra thế hảo, tự thân điều kiện cũng không kém, tuy nói đầu gốc không đủ dùng. Nhưng cũng không phải ngốc tử, loại chuyện này vô luận ai xem, đều không xem như cái gì chuyện xấu. Chẳng qua muốn xem đương sự có nguyện ý hay không, những lời này cơ hàng phi tuy rằng không có nói ra, nhưng là đang ngồi mấy người cũng đều có thể nghe hiểu. Chính là bởi vì nghe hiểu cơ hàng phi lời ngầm, mới có thể cảm thấy chuyện này đích xác làm người ngoài không hảo nhúng tay, đương nhiên này hết thảy đều không thích hợp với Điển Tú Vân. Vì thế vài người đều mắt mang chờ đợi nhìn về phía Điển Tú Vân, bọn họ biết, tự xuyên thành từ biệt lúc sau. Ở các đại thế gia trong mắt, Điển Tú Vân thân phận địa vị không thua gì những cái đó đến từ tiên môn đệ tử, cho nên nếu Điển Tú Vân nhúng tay nói, chuyện này đảo cũng chưa chắc sẽ không có xoay ngược lại cơ hội. Sau khi nghe xong hoa văn huyên giảng thuật lúc sau, Điển Tú Vân cũng đã tính toán nhúng tay, có lẽ hôn sự này người ở bên ngoài xem ra không phải cái gì nhiều hư sự tình, nhưng là hiển nhiên Nam Cung Khuynh thu bản nhân là cực độ không ớn. Hơn nữa không cần tưởng, nhân gia vị kia thiếu ra nếu nhìn chúng chính là Nam Cung Khuynh Nguyệt. Bản thân lại là cái chết cân nao tính tình, làm không hảo phát hiện gà tới không phải chính mình người trong lòng lúc sau, sẽ làm ra cái gì thường tổn nam cung khuynh thu sự tới. Hiển nhiên nam cung khuynh thu chính mình cũng nhất định minh bạch, càng miễn bản vốn là không ôm cái gì hảo mục đích nam cung khuynh nguyệt, cho nên chuyện này vô luận như thế nào nàng đều sẽ quan tâm một chút. Yên tâm đi, tốt xấu là kêu ta như thế lâu tăng cẩu, các ngươi cảm thấy ta sẽ ngồi yên không nhìn đến. Điền Tú Vân buồn cười nhìn lướt qua khẩn trương mọi người. Ngày thường nàng biểu hiện có chút đạm mạc nhưng là này cũng chỉ là bởi vì nàng hiện giờ tu vi cảnh giới, cùng phía trước kia đoạn luyện tâm sau hiệu quả. Thật tốt quá, tam tẩu, chỉ cần ngươi ra mặt, thu thu khẳng định liền không có việc gì. Hoa văn huyên là biết nhà mình tam tẩu cùng nam cung gia gia chủ quan hệ, nam cung gia là chịu quá tam tẩu ân huệ, thu thu cái này việc nhỏ căn bản là không tính sự. Nếu hôn sự là khuynh thu tỷ tỷ nàng cái này là mội mội tự nhiên không hảo cấp tân nhân tỉ hôn sự. Ta cũng đã lâu không đi tìm hoa ra ra, hôm nay vừa lúc có rảnh. Thời gian mới đến buổi chiều, ngày mai chính là hôn lễ, Điền Tú Vân nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định hiện tại đi. Đông đảo, chúng ta cũng phải đi. Tuy rằng biết chính mình không thể giúp cái gì vội, nhưng là Tần Tuyết vẫn là tưởng cùng qua đi. Cùng nhau đi thôi. Nhìn ra tới mấy người đều là tức tức muốn thử, Điền Tú Vân cũng không đả kích mọi người tính tích cực, bất quá trong lòng minh bạch, chờ tới rồi đại viện, hơn phân nửa là nàng chính mình một mình đi Nam Cung ra lại không phải cái gì chuyện tốt, mang như thế nhiều người qua đi xem náo nhiệt, tiếc không phải kéo thủ hận sao. Chúng ta đây mau xuất phát đi." Tần Tuyết vui sướng hoan hô, trên tay cũng đã vãn thượng Hoa Văn Huyên cánh tay. Điện tú Vân Công đạo bành khê hiển ở nhà hảo hảo tu luyện, liền trực tiếp mang theo những người khác hướng đại viện chạy tới nơi, này dọc theo đường đi cơ hồ đều là Tần Tuyết ở cùng Hoa Văn Huyên hai người, ở lên án công khai nam cung huynh thu tỷ tỷ cùng mẫu thân. Ngay thương tổn trọng Hoa Văn Huyền, khó được biểu hiện ra như vậy một mặt Sử tôn kính đều nhịn không được nhìn nhiều vài lần, cũng bởi vậy có thể thấy được, hoa văn huyên cùng nàm cung khuynh thu cảm tình là thật sự hảo. chương 176 tự làm tự chịu. Có điển tú vân làm chỗ dựa, mặt khác mấy người đều là hùng dũng hoài vệ, khi phách hiên ngang đi vào đại viện, tới rồi hoa ra sau, vừa vặn hoa lão ra tử ở nhà, sôi nổi chào hỏi lúc sau, liền không có gì bất ngờ xảy ra bị lưu tại hoa ra. Đông đảo, ta cũng muốn đi. Mắt thấy Điền tú vân cùng hoa lão ra tử đi ra ngoài. Chính là tần tuyết mấy người lại bị yêu cầu lưu tại trong nhà, đây chính là cùng bọn họ ngay từ đầu chờ mong bất đồng nha. thành thật đợi. Điền tú vân nhẹ nhàng một phiết, liền trực tiếp đi theo hoa lão ra tử hướng Nam Cung ra đi rồi. Này đó hải tử chính là hoa bác. Hoa lão gia tử mang theo điền tú vân hướng Nam Cung gia đi đến trên đường, nghĩ đến không thể đi theo tới thời điểm. Tần tuyết kia kiểu tiếu bộ ráng, không khỏi buồn cười nói. Điền tú vân cũng nhớ tới vừa mới tần tuyết các loại làm nụng bán manh còn có cơ hàng phi tận dụng mọi thứ phụ họa trong lòng cũng cảm thấy buồn cười, bất quá việc nào ra việc đó, mang theo người đi Nam Cung ra, liền có chút không cho Nam Cung dễ thanh mặt mũi. Nam Cung khuynh thu phụ thân làm Nam Cung dễ thanh nhi tử, ngày thường đều ở bộ đội vội, thê tử lại không có công tác, cho nên thê nhi đều là lưu tại Nam Cung gia đại bản doanh ở. Tả hưu Nam Cung ra rất lớn, tuy rằng cùng tồn tại một cái đại viện, nhưng là căn cứ cấp bậc cùng ra thế, mỗi nhà phòng ở nhưng đều không phải giống nhau đại Này trong đó Nam Cung ra tòa nhà xem như số lượng không nhiều lắm khá lớn, cũng bởi vậy, Nam Cung khinh thu một nhà mới có thể có thể vẫn luôn ở nơi này. Điền Tú Vân lần này xem như tùy tiện tới cửa, cũng may có hoa lão ra tử tiếp khách, ở hơn nữa nàng phía trước đối Nam Cung ra trợ giúp, cho nên chờ hai người tới cửa bái phòng khi, Nam Cung dễ thanh là biểu hiện ra cực đại nhiệt tình. Nam Cung dễ thanh nhìn đến Điền Tú Vân tự mình tới cửa, tự nhiên là cao hứng, này đã hơn một năm tới. Nam Cung ra bởi vì có phía trước Điển Tú Vân khẳng khái rút tiền, lần trước ở Xuyên Thành, cũng là số lượng không nhiều lắm thu hoạch lớn nhất gia tộc chí nhất. Nam Cung gia địa vị cũng mượn từ lần này Xuyên Thành đại hội, lại đại đại đề cao danh vọng, này đó vinh dự nhưng đều là Điển Tú Vân mang đến, cho nên Nam Cung dễ thanh ở tiếp đãi Điển Tú Vân thời điểm, kia có thể nói là chân chính thành ý chăn đầy. Khó được Điền Đạo hưu liên phóng, lệnh hàn xá đồng tất sinh huy a. Nam Cung dễ thoải mái thanh tân lãng thỉnh hai người phân biệt ngồi xuống Hợp lại, nếu là theo ta một người tới, nơi nơi này liền không đồng tất sinh huy. Hoa lão gia tử cùng Nam Cung Dễ Thanh cũng là càng hôn càng quen, thực tự nhiên liền khai nổi lên vui bùa. Người lão giả này, cơ hồ mỗi ngày thấy, nhưng không hiếm lạ. Nam Cung Dễ Thanh cũng không thèm để ý, đối đãi Hoa lão gia tử là thật sự thực tùy ý. "Là ta tới thiếu." Điền Tú Vân cười nói. "Cũng không phải là, thường lui tới chỉ thấy ngươi đi tìm Hoa lão nhân, ta chính là hâm mộ không được. Nhà mình không có thích hợp nam Đinh bằng không hắn còn ở rất muốn làm trong nhà Nam Hải cùng hoa văn đảo tranh một tranh. Biết ngài nhớ thương, ta này không phải tới. Điền Tú Vân khó được cũng đi theo khai nổi lên vui vừa, cũng là không nghĩ ngay từ đầu liền thẳng đến chủ đề, làm đối phương trên mặt khó coi. Cũng không phải là, hôm nay ngươi nhưng nhất định phải để lại ăn bữa cơm, cũng hảo tấn tấn ta này lệ nghĩa của người chủ địa phương. Nam Cung dễ thanh mắt sáng ngời, phía trước hòa Điền Tú Vân tiếp xúc cũng không tính rất nhiều, nhưng là đối phương như thế thân hòa, đảo thật đúng là làm hắn kinh khỉ. Người láo già này, đừng nhớ thương, trong nhà còn có nhất bang hải từ đâu, không bằng người hôm nay tới nhà của ta ăn, ta đây chính là chuyên môn tới cửa tới mời ngươi. Hoa lão già tử tiếp nhận câu chuyện nói. Ú, khó được a Nam Cung Dễ Thanh cũng không tức giận, mọi người đều như vậy chín, đi nhà ai ăn đều giống nhau, bất quá là hắn thấy Điển Tú Vân khó được tới cửa, mới nghĩ lưu người ở nhà dùng cơm. Sau này có rất nhiều cơ hội tới quay giày, Khuynh Thu cũng thường xuyên đi ta bên kia chơi thường xuyên mời ta tới làm khách, ta này không phải nghĩ thừa dịp văn tiết tiến đến một chuyến. Điền Tú Vân thấy đại gia tâm tình đều cũng không tệ lắm, liền chủ động nhắc tới Nam Cung Khuynh Thu. Nga, đạo Hữu đây là cùng nhà ta Khuynh Thu quen biết. Nam Cung dễ hoàng trả thật không biết chuyện này, chỉ là mơ hồ nhớ rõ cái này cháu gái giống như cùng hoa ra nha đầu quan hệ hảo, nhưng là không nghĩ tới Điền Tú Vân chủ động tới cửa, nguyên lai vẫn là cháu gái duyên cớ. Đúng vậy, Khuynh Thu tính cách đáng yêu, làm cho người ta thích. Ta nghe nói ngày mai là nàng tỷ tỷ hôn lễ, nghĩ cùng Khuynh Thu quan hệ, liền tới nhìn xem. Điền Tú vẫn không đề cập tới ngày mai là Khuynh Thu kết hôn, chỉ nói là Nam Cung Khuynh Thu tỷ tỷ hỷ nhật tử, làm bằng hưu lúc này mới lại đây chúc mừng. Nga. Nguyên lai like là như thế này, ta đây làm người đem này hai chị em gọi tới đi. Nam Cung Dễ Thanh lúc này cũng coi như là nghe minh bạch, trong nhà bởi vì ngày mai hỷ nhật tử, đã sớm bố trí hảo, Nam Cung Khuynh Thu một nhà liền ở tại mặt sau tiểu lâu. Bất quá hắn thân là một nhà chi chủ, cũng không phải cái gì sự tình đều hỏi đến, nhưng là cũng là biết ngày mai chân chính phải gả người chính là Nam Cung Khuynh Nguyệt. Hiện tại đi qua Điền Tú Vân như thế vừa nói, Nam Cung Dễ Thanh nào còn không rõ, còn không phải lão nhị con dâu làm ra tới sự tình, cùng nhà trai đều đính song thân, xác định hảo ngày mai kết thân nhật tử, lại làm ra tới mọi mọi thế gả sự tình. Hắn cũng là hai ngày này mới biết được, chính là nhà mình con thứ 2 cũng đồng ý, hắn cũng chưa thấy được huynh thu ra tới nói cái gì. Chỉ nói là này nhi tử một nhà đều thương lượng tốt, khuynh thu chính mình cũng là nguyện ý, rốt cuộc nhà trai điều kiện vẫn là không tồi. Tuy rằng cảm thấy có chút vô cớ gây rối chính là cũng không tính toán quảng, lộ đều là chính mình đi, hắn một cái làm ra ra cũng không nghĩ đi chọc người ngại. Chính là hiện giờ Điền Tú Vân như thế vừa lên môn, lại liên tưởng đến mấy ngày nay đều không thấy khuynh thu ra tới cùng đại gia cùng nhau dùng cơm, còn tưởng rằng thật sự giống con dâu nói như vậy, là sinh bệnh, nghị sấn kết hôn trước hảo hảo dưỡng bệnh đâu. Vậy phiên thoái, hảo chút thời gian không thấy được khuynh thu, vừa lúc muốn mang nàng đi ta kia ở vài ngày. Điền Tú Vân biết Nam Cung dễ thanh đây là nghe hiểu, bất quá nhìn dáng vẻ phòng trừng hơn phân nửa đối chuyện này biết đến cũng không phải rất nhiều. Ngắm lại phía trước hoa văn huyền đối Nam Cung khuynh thu thân mụ cùng tỷ tỷ đánh giá, cũng biết kia hai người là quán sẽ làm người tốt. Không nhiều lắm sẽ, Nam Cung khuynh thu tỷ hai liền tới đến làm viện, cùng nhau theo tới còn có các nàng mẫu thân phùng hải liên. Tam tẩu Nàng cung khuyên thu nguyên bản còn tưởng rằng, chỉ là ra ra kêu các nàng lại đây hỏi một chút ngày mai hôn sự, không nghĩ tới thế nhưng thấy được điển tú vân, giờ khắp này, bị thân tỷ cùng mẫu thân thương thấu tâm, cũng không khỏi ấm áp lên, nàng biết khẳng định là hôm nay bạn tốt trở về nói chính mình sự tình. Nam cung khuynh thu vẫn luôn cho rằng chính mình có thể giải quyết, chính là lại nên đón bị hạn chế tự do kết cục, duy nhất trông cậy và phụ thân cũng bị mẫu thân thuyết phục. Nàng cũng không phải không nghĩ tới tìm ra ra nói sự. Chính là không nói nàng đầu tiên là bị hạn chế xuất nhập phòng, chính là ra tới để ra, có thân tỷ cùng mẫu thân trong khoảng thời gian này trải chăn, người khác cũng tự cho là nàng là luyến tiếp trong nhà buồn bực, càng không phải sẽ không tin tưởng nàng lời nói. Lần này nhìn đến Điền Tú Vân xuất hiện ở nhà, như thế nào có thể không gọi nàng kích động, trong mắt nước mắt liền cùng không cần tiền dường như, một khác không ngừng đi xuống ưu Nhìn một cái, như thế chút tiên không thấy, người cũng tiểu khí. Điền Tú Vân là vừa tức giận vừa buồn cười. Khí là bởi vì Nam Cung Khuynh Thu vẫn luôn ngẹn chuyện này không nói, đem chính mình lâm vào khốn cảnh, cười cũng là vì giờ phút này Nam Cung Khuynh Thu liền cùng nhũ hiến về tổ giống nhau, nhào vào trên người nàng khóc lớn. chương 177 trọng hoạch tự do. Đứa nhỏ này, Nam Cung dễ thanh bất đắc dĩ cười cười, hắn là cùng trong nhà tiểu bối không quá thân cận, cũng là vì hài tử nhiều, hơn nữa hắn một lòng đều đặt ở gia tộc xây dựng thượng, nhưng là cũng không phải nói hắn liền không quan tâm trong nhà hài tử. Chỉ là không nghĩ tới. Hắn một cái không chú ý, thế nhưng làm con dâu ở hắn mí mắt phía dưới chơi như thế một tay, xem ra hắn là muốn chịu thời gian chỉnh đốn một chút trong nhà không khí. ba hoa bá phụ Phùng Hải Liên vừa thấy tiểu nữ nhi như vậy làm vẻ ta đây, liền biết sự tình nếu không hảo, chỉ phải căng ra đầu tiến lên Vân An. Ra ra, hoa ra ra. Nam Cung khuyên nguyệt quán sẽ biểu hiện chính mình, tuy rằng cũng ẩn ẩn phát hiện sự kiện không tốt, nhưng là vẫn là cường đánh tinh thần Vân An. Không phải các nàng hai nguyện ý làm nam cung khuynh thu ra tới, chỉ là lao ra tử phái đi quản gia thái độ cường ngạnh một hai phải làm nam cung khuyên thu cũng đi chủ viện, lúc này mới không thể không thả người, cũng mới có phùng hải Liên không thỉnh tự đến. Vị này chính là ta thường xuyên trước tiên điền tiên sư, nghe nói ngày mai là khuyên nguyện hôn lễ, cô ý lại đây chúc mừng. Nam cung dễ thanh vừa thấy nhị con dâu bộ dáng trong mắt mang theo một tia cười lạnh, bất công hắn mặc kệ, nhưng là không thể làm quá mức. 3. Ngài nói sai rồi. Ngày mai là khuynh thu hôn lễ Phung Hải liên ổn ổn tâm thần Ở nghe được Điền Tú Vân Thân Phật khi Trong lòng liền nổi lên kinh đảo Lại vừa nghe công công như thế nói Đang giá ngạnh chống tiếp tục bảo trì sớm định ra kế hoạch Nếu nói đại nữ nhi là nàng trong lòng bảo Tiểu nữ nhi chính là nàng hận thấu xương thảo Đại nhi tử sau khi sinh Nàng liền nghị coi nhi tử Cũng nên có cái nữ nhi Như vậy mới có thể nhi nữ song toàn Lúc sau tái sinh mấy cái nhi tử Tới củng cố chính mình ở Nam Cung gia vị trí Nàng cả đời này cũng coi như là có thể an ổn hưởng phúc. Chính là trăm triệu không nghĩ tới, đại nữ nhi sắc thật là ở nàng mong đợi hạ sinh ra, thỏa mãn nàng nhi nữ song toàn tâm lý, chính là theo tiểu nữ nhi sinh ra, hơn nữa sinh sản khi ngoài ý muốn, cả đời này nàng đều không thể ở sinh dục tiêu nàng như thế nào không hận cái này không ở nàng chờ mong nội tiểu nữ nhi. Nam Cung khuyên nguyệt vẻ mặt vô tội đứng ở mẫu thân bên người, buông xuống đầu, trong mắt tàn nhẫn trợt lóe mà qua. Nhưng là nàng biết hiện tại nàng cái gì đều không thể nói. Ừ, đừng khi ta không biết người tiểu tâm tư, lại như thế nào, Khuynh Thu cũng là người thân sinh nữ nhi, thân là mẫu thân vẫn là không cần bất công quá tàn nhẫn. Nam Cung dễ thanh lánh cười một tiếng, đều lúc này, cái này con dâu còn cùng hắn chơi tâm nhãn. Con dâu không biết ba ý tứ, ngày mai hôn lễ thật là Khuynh Thu. Cảm nhận được đại nữ nhi rất nhỏ đụng vào, quay đầu nhìn đến liếc mắt một cái lệ quang, Phùng Hải liên kiên định nói. Ngày mai cần thiết là Nam Cung khuyên nguyệt hôn lễ, đến lúc đó ta sẽ đến xem lễ, dâng lên hạ lễ, Nam Cung đạo hữu, ngươi xem, coi thế nào. Điền Tú Vân thái độ càng thêm cường ngạnh, bất quá cũng biết này dù sao cũng là đúc kết nhà của người khác sự, cho nên theo sau cũng ám chỉ chính mình sẽ cho Nam Cung ra tương ứng bồi thường. Tam tẩu Nam Cung khuyên thu tuy rằng ngày thường đều là một bộ ngây thơ hồn nhiên tính cách, nhưng là không phải thật sự thiên chân đến nghe không rõ Điền Tú Vân trong lời nói ý tứ. Nói là cái gì ngày mai tới xem lễ đưa lên hạ lễ, còn không phải là vì giúp nàng mà ưng thuận chốt tốt. Nghĩ đến chính mình thân nhân, không phải hận chính mình tận xương, chính là hai mặt khi dễ chính mình, bằng không chính là tưởng phụ thân như vậy, hai ba câu đã bị kéo đến đối phương trợ doanh. Đối lập Điền Tú Vân hôm nay này phiên làm, như thế nào không cho nàng cảm động. Yên tâm, hết thể có ta. Điền Tú Vân nhẹ nhàng vô vô đối phương mu bàn tay, minh bạch nàng giờ phút này nổi tâm phức tạp. Điền đạo hữu ngày mai chỉ lo tới tham gia tiệc cưới chính là, ngươi có thể tới, cũng là huynh nguyện phúc khí. Nam cung Dễ thanh một chút cũng không vì khó, gieo cái gì nhân, liền sẽ kết cái dạng gì quả, chuyện này hắn thật đúng là liền không cảm thấy Điền Tú Vân xuất đầu có cái gì không đúng, cũng chính là còn có người ngoài ở, bằng không hắn sớm hung hăng mắng con râu. Ha ha, đây là chuyện tốt, ngày mai ta cũng tới thảo ly rượu mừng. Hoa lão ra tử thấy sự tình cũng không sai biệt lắm, lúc này mới ra tiếng cười nói: Tự nhiên là không thể thiếu người kia ly rượu. Nam Cung Dễ Thanh cũng đi theo cười ha hả trả lời. Mà vẫn luôn đứng ở bên cạnh Phùng Hải Liên cùng Nam Cung Khuynh Nguyệt, hai người sắc mặt đều không phải rất đẹp, nhưng là đã không có lá gan lại chống đối Nam Cung Dễ Thanh, nhìn bọn họ cười nói yến yến nói chuyện, trong lòng đều tràn ngập phấn hận. Đặc biệt là Nam Cung Khuynh Nguyệt, thật vất vả đem cái này không thảo hỉ muội muội đẩy đi ra ngoài, lại vòng một vòng lại đem chính mình chết đi vào, trong lòng không khỏi ghen ghét khởi muội muội hảo vận, cố tình khiến cho nàng vào tiên sư mắt không giả hôm nay nên là nàng cười. Hảo, ta cũng không nhiều lắm chậm chế ngươi, nghĩ đến ngày mai tiệc cưới ngươi còn có việc muốn nội, chúng ta liền đi về trước. Chờ đến liêu không sai biệt lắm, hoa lão gia tử mới mở miệng cáo tử, hôm nay mục đích đã đặt tới, phòng trừng nam cung giá hỏa này khẳng định là muốn giải quyết tốt hậu quả, lúc này liền không thích hợp bọn họ người ngoài ở đây. Cũng hảo, ngày mai nhớ rõ lại đây, chúng ta còn hảo uống một chén. Nam cung dễ thanh đương nhiên biết hoa lão nhân đây là cho chính mình một chỗ Nhìn mắt còn cùng đầu gỗ giống nhau đứng ở bên cạnh mẹ con hai, trong lòng không tới có chính là một hơi. Khuyên Nguyệt có thể trước theo ta đi sao, ta chính là cùng Văn Huyên nói tốt, cần thiết đem người cấp mang về. Điền Tu Vân nửa nói dơ nói. Tự nhiên có thể, trong nhà cũng không có gì yêu cầu nàng nội, khiến cho nàng đi cùng Văn Huyên nha đầu chơi đi. Nam Cung dễ thanh không thèm để ý xua xua tay, nếu là đem người lưu lại, không chừng sẽ ra cái gì sự tình đâu. Hắn cũng không có khả năng mỗi thời mỗi khắc nhìn chầm chầm nhị con non dâu. Cảm ơn gia gia. Nam Cung Khuynh Thu vành mắt đỏ lên, cũng may nhịn xuống nước mắt, cũng minh bạch gia gia không phải mặc kệ nàng, chỉ là gia đại nghiệp đại, hắn một người coi chừng bất quá tới thôi. Đi thôi. Nam Cung Dễ Thanh tử hái sở sở cháu gái đầu, cũng biết nhị con dâu đem người cấp thương thấu. Từ Nam Cung gia gia tới sau, Hoa lão ra tử nhìn nhìn yên lặng đi ở bên người Nam Cung Khuynh Thu, nhịn không được nói, Nam Cung tên kia mấy năm nay cũng là không dễ dàng, trong nhà toàn giự hắn một người chống đỡ. Khó tránh khỏi sẽ có suy xét không đến địa phương Khuynh thu à, ngươi đừng oán hắn Hoa ra ra, ngài yên tâm Ta biết, kỳ thật ta ai cũng không oán Ra chuyện này, cũng trách ta Chính mình không bản lĩnh Nam cung khuynh thu lộ ra một mặt hiểu ý tươi cười Biết hoa lão hảo ý, không cần tưởng Cũng biết, chính mình sự tình hắn khẳng định Đều rõ ràng, cho nên cũng không Giấu giếm chính mình chân thật ý tưởng Ngươi là cái hảo hài tử Hoa lão gia tử ở trong lòng gật gật đầu Là cái thiện lương hài tử Chỉ tiếc có cái như vậy bất công mâu thần. Chờ ba người trở lại Hoa gia, liền nên đón tần tuyết tiếng hoan hô, nhìn đến sắc mặt tiểu tụy Nam cung Khuynh Thu, có nghĩ thầm nói chút cái gì, nhưng là ngại với Hoa lão gia tử ở đây, hơn nữa những người đó lại là Khuynh Thu thân nhân, cũng chỉ hảo kiềm chế trụ khó chịu tâm tình. "Tiểu Huyền, cảm ơn ngươi." Nam cung Khuynh Thu cảm kích hướng bạn tốt nói lời cảm tạ, nếu không phải hôm nay Hoa Văn Huyền đi tìm nàng đã biết những việc này, nàng khả năng thật sự liền phải thay thế tỷ tỷ gả chồng. Chúng ta là bằng hữu Hoa Văn Huyên chỉ là năm Nam Cung Khuynh Thu tay nói câu này, hai cái cô nương đều nhìn nhỏ cười, có đôi khi người với người chi gian tình nghĩa chỉ cần liếc mắt một cái là có thể minh bạch. chương 178 sư đệ trở về, Nam Cung Khuynh Thu sự tình được đến giải quyết viên mãn, ngày thứ hai, đại khái là muốn ôm chế rêu tâm thái, sang sớm Hoa Văn Huyên liền lánh Nam Cung Khuynh Thu đi Nam Cung ra xem náo nhiệt. Đến nỗi điển tú vân chỉ là chờ đến mau khai tịch thời điểm, mới cùng Hoa lão ra tử qua đi Bởi vì có đầu một ngày hứa hẹn, Điền Tú Vân trực tiếp lấy ra hạ lễ giao cho Nam Cung Dễ Thành. Xuất từ Điền Tú Vân tay đồ vật tự nhiên không kém, cũng có hy vọng Nam Cung gia về sau đối Nam Cung Khuynh Thu hảo một chút tính toán, cho nên lần này hạ lễ nàng chuyên môn tặng một thanh hạ phẩm pháp khí phi kiếm. Càng tốt phi kiếm nàng không phải không có, bất quá đối với Nam Cung gia tới nói, hạ phẩm pháp khí phi kiếm đã là thập phần khó được, như vậy phi kiếm cũng chính là ngự linh giới tiên môn đệ tử mới có, giống Nam Cung ra như vậy thế tục giới thế gia cho dù có cũng là hi hữu. Quả nhiên ở nhận được Điền tú Vân đưa lên hạ lễ khi, Nam Cung Dễ Thanh trên mặt gương mặt tươi cười liền vẫn luôn đều không có đoạn quá, cho dù ở nhà trai lại đây đón dâu thời điểm, Nam Cung Khuynh Nguyệt cùng Phùng Hải liên còn nháo ra điểm sự, cũng không làm hắn hảo tâm tình đã chịu ảnh hưởng. Người này tỷ tỷ thật đúng là có thể làm. Hoa Văn Huyên không phải không có cảm khái nói, nhắc tới bạn tốt tỷ tỷ làm sự tình, cũng là vô ngự đến cực điểm. Ở người khác trong mắt, nàng này không phải làm, là chịu ủy khuất. Nàng cung khuyên thu mấy năm nay cũng xem minh bạch, nhà mình đại tỷ loại này bạch liên hoa thuộc tính, An như thế đại mệt, tự nhiên không có khả năng cái gì cũng không làm. Bất quá xem nàng hôm nay như thế lan lộn, người kia tương lai tỷ phu sợ là hoàn toàn bị an định rồi. Hoa văn huyên cũng không phải bản nhân, chẳng qua không muốn nhìn đến đối phương hảo quá, nói cách khác, nhà mình hảo khuê mật không phải nhận không tội. Người thông minh cũng không phải là nàng một cái, chỉ nhìn qua cùng nhau đón dâu nữ nhân kia không có, chính là đại tỷ về sau cô em chồng kia cũng không phải là đơn giản người. Nam Cung Khuynh Thu tưởng tượng cho tới hôm nay sáng sớm đại tỷ làm sự tình, thật là bắt chẹt tương lai trượng phu, lại cũng đắc tội cô em chồng. Cụ nàng quan sát, kia cũng là cùng đại tỷ thuộc tính không sai biệt lắm bạch liên hoa, cũng không biết ai càng tốt hơn, liền trước mắt tới xem, Nam Cung Khuynh Nguyệt là chiếm thượng phong, đổi lấy trượng phu lòng tràn đầy yêu thương, bất quá dù sao cũng là gả đến nhà người khác, cả gia đình sinh hoạt ở bên nhau, làm chủ chính là người khác. Quẳng năng đâu, nguyên bản này hôn chính là nàng. Cố tình còn muốn làm ra một bức ủy khuất dạng, như là ai bức hôn giống nhau, muốn thật cảm thấy ủy khuất, ngay từ đầu cũng đừng trêu chọc nhân ra. Hoa Văn Huyên khinh thường nói, Nam Cung khinh thu cười cười chưa nói cái gì, nhớ tới ngày hôm qua trường hợp, nhưng còn không phải là bị bức hôn, chẳng qua là nàng chính mình tự làm tự chịu thôi, dù sao nàng xem như tự do. Hơn nữa trải qua chuyện này, trong nhà ở cũng sẽ không ủy khuất nàng, liền tính về sau đại tỷ về nhà mẹ để lại xử kế, mẫu thân lại làm ẩm ý. Nàng cũng sẽ không lại giống như phía trước như vậy, tam tẩu nói không sai, nàng sau lưng có người, vì cái gì còn muốn ủi khuất chính mình. Dù sao liền tính bị người ta nói nàng ủi vào tam tẩu thân phận cáo mượn oai hùm lại như thế nào, tam tẩu nguyện ý cho nàng làm chỗ dựa, nàng cũng thích làm tam tẩu tiểu tùy tùng. Thông qua ngày hôm qua lúc sau, nàng chính là cảm thấy chỉ cần tam tẩu nguyện ý, nàng cả đời làm tam tẩu tiểu tùy tùng đều được, trí thân người đối nàng cũng chưa như vậy hảo, nàng cũng không nghĩ làm tam tẩu thất vọng. Phí như vậy đại sức lực cứu trở về tới một con bạch nhãn lang. Về đi. Hoa văn huyên đẩy đẩy đang ở phát ngốc bạn tốt, hôm nay buổi hôn lễ này nhà gái bên này vốn là không phải sân nhà, kết thúc cũng sớm. Ấn, năm nay ăn tết ta cũng đi tàm tẩu kia. Nam cung khuynh thu gật gật đầu, thuận tiện nói ra ý nghĩ của chính mình, chỉ cần quay đầu lại cùng ra ra nói một tiếng là được, nghĩ đến biết nàng là đi bồi Tam tẩu, hẳn là sẽ không cự tuyệt. Hảo. Đến lúc đó ta cũng nhìn xem có thể hay không đi tam tẩu bên kia ăn tết. Tam ca cùng tam tẩu còn không có kết hôn, cho nên ăn tết khẳng định là tách ra, nghe được bạn tốt muốn đi tam tẩu bên kia ăn tết. Nói thật, Hoa Văn Huyên cũng có chút tâm động. Cùng ngày Nam Cung ra tiệc cưới sau khi kết thúc, Điền Thú vẫn lại mang theo nhất ba người về tới tiểu viện, lần này gần đây khi lại nhiều một cái Nam Cung Khuynh Thu. Đấy lòng phiền não không có, người cũng tự do, Nam Cung Khuynh Thu cười càng thêm vui vẻ, tính cách lại khôi phục đến từ trước bộ b cùng tần tuyết hai người cãi nhau ẩm ý thập phần đậu thú. Mấy người này, mỗi người tính cách đều thực bất đồng, khó được lại đều có thể ở chung hòa hợp. Điền Tú Vân cũng thực thích như vậy náo nhiệt nhận tử, trong lòng cũng càng thêm cảm thấy lúc trước quyết định của chính mình là đúng. Khoảng cách gắn tiết còn có một vòng không đến thời gian, náo nhiệt tiểu viện nên đón vừa mới kết thúc nhiệm vụ trở về Hoa Văn Đào, trừ bỏ Hoa Văn Huyên cùng Nam Cung khinh thu biết Hoa Văn Đảo là ai, tần tuyết ba người cũng không rõ ràng. Tam ca Hoa văn huyên ngay từ đầu còn không có chú ý tới, thẳng đến phát hiện nguyên bản ở trong sân vui đùa ẩm ý tần tuyết cùng cơ hàng phi đột nhiên không có động tính, lòng hiếu kỳ ra tới vừa thấy, mới phát hiện nguyên lai nhà mình tam ca đã trở lại. Ấn! Hướng đường muội gật gật đầu, hoa văn đảo trực tiếp vượt qua tần tuyết hai người, hướng điển tú vân phòng ngủ đi đến. Tần tuyết bọn họ nghe được hoa văn huyên xưng hô cũng sẽ biết đối phương thân phận, không nghĩ tới đối phương chính là điển tú vân một nửa kia bất quá quang xem đối phương, khí thế còn có bộ dáng, Thần Tuyết mấy người trong lòng trước tiên phản ứng chính là, quả nhiên là quan xứng a. Đến nỗi Hoa Văn Đảo nhưng không quan bọn người kia có thể xuất hiện ở chỗ này, khẳng định đều là nhà mình đại sư tỷ coi trọng, bằng không sẽ không cho phép bọn họ liền như thế ở trong tiểu viện chơi đùa. Đang muốn gõ cửa tay vừa mới giơ lên, phòng ngủ cửa phòng liền từ bên trong mở ra, Điền Tú Vân sinh sắn đứng ở cửa, trong mắt mang theo ấm áp ý cười. Hoa Văn Đảo cũng chưa nói cái gì, Trực tiếp đi lên trước ôm chặt lấy đối phương, hết thảy lời nói cùng tưởng nghiệm đều ở cái này ôm chung. Chờ đến nghe được tần tuyết mấy người nói thầm thanh, Điền Tú Vân mới đẩy đẩy Hoa Văn Đảo, ý bảo hắn chú ý ảnh hưởng. Đi vào nói, tuy rằng người là bưu ra, nhưng là Hoa Văn Đảo như cũ nắm Điện Tú Vân tay hướng trong phòng ngủ đi. Lần này trở về có thể đãi bao lâu? Điện Tú Vân theo Hoa Văn Đảo ý tứ, nhưng thật ra không có tránh thoát, vào phòng ngủ sau trực tiếp phất tay liền giữ cửa cấp nhân tiện thượng. Khê Hiển cũng ở nơi này. Hoa Văn Đào đầu tiên là thấy được phòng ngủ một khắc rác, một chương nhi đồng rừng đơn, ở liên tưởng đến bên ngoài một đám người, cũng đoán được đại khái. ân trong nhà phòng không quá đủ, trước liền như thế đi. Điền Tú Vân cười cười, biết Hoa Văn Đào đây là có chút ghét tị. Quay đầu lại đóng thêm mấy gian nhà ở, về sau cũng không cần sầu phòng không đủ. Hoa Văn Đào biệt nữ kiến nghị nói. ân nghe ngươi. Loại này việc nhỏ Điền Tú Vân tự nhiên sẽ không có ý kiến, cho nên cũng liền từ Hoa Văn Đào đi làm quyết định. Chờ thêm sông năm, chúng ta liền kết hôn đi. Hoa Văn đảo nắm Điển Tú Vân ở mép giường ngồi xuống, trên mặt mang theo ngượng ngùng. Ngươi như vậy cầu hôn là nghiêm túc sao? Nếu không phải nhìn đến Hoa Văn Đào trên mặt ngượng ngùng, Điển Tú Vân đều cho rằng chính mình là nghe lầm. Vân Nhi, ta. Hoa Văn đảo cũng biết là chính mình có chút càng rỡ, nhưng là hắn tưởng càng có rất nhiều, chờ đến hai người kết hôn, hắn liền có thể xin tùy quân, tương lai liền không cần lại giống như như bây giờ tách ra trên 179 khác cầu hôn, cũng không biết là đã xảy ra cái gì sự tình đột nhiên kích thích hắn, bằng không như thế nào sẽ đột nhiên nhắc tới kết hôn sự tình, lại nói tiếp hai người chi gian ở chung, cũng không giống mặt khác người yêu chi gian, cái loại này gắn bó keo sơn bộ dáng, ngược lại càng như là một đôi lão phu lao thê, lẫn nhau gian một ánh mắt, một câu, liền biết đối phương tâm ý. Xác định cùng Hoa Văn Đảo thành tình lưỡi ngày đó, nàng cũng đã dự đoán đến hai người sẽ đi đến kết hôn này một bước, rốt cuộc chủ tịch đã từng nói qua không lấy kết hôn vì mục đích luyến ái, hết thể đều là chơi lưu manh. Bất quá trước mắt hoa văn đảo như thế không chuẩn bị liền mở miệng cầu hôn, thật đúng là kêu Điền Tú Vân không biết như thế nào hồi hắn, nói nguyện ý, lại cảm thấy cũng quá tiện nghi đối phương, liền tính không trông cậy vào có giống kiếp trước như vậy cầu hôn trường hợp, cũng không thể như thế quá loa, cho nên trong lúc nhất thời, Điền Tú Vân liền như thế nhìn đối phương không nói lời nào. Cũng không biết qua bao lâu, nếu không phải nắm chính mình tay có chút run rẩy, Điền Tú Vân thật đúng là nhìn không ra tới đây khắc hoa văn đảo là như vậy khẩn trương, theo đối phương càng nắm càng chặt đôi tay, Điền Tú Vân nhưng thật ra có chút mềm lòng, xem ra chính mình như thế mặc không lên tiếng vẫn là thực dọa người. Người đang khẩn trương cái gì? Điền Tú Vân rất tò mò chính mình như thế vẫn luôn không ra tiếng, không nói đồng ý cũng không nói cự tuyệt, đối phương sẽ là cái gì phản ứng? Là, ta hiện tại đặc biệt khẩn trương, so với ta lần đầu tiên tham gia nhiệm vụ thời điểm còn muốn khẩn trương. Đây là bởi vì ta biết ngươi hảo, ta cũng minh bạch, hiện tại ta còn không xứng với ngươi, chính là ta một chút cũng không nghĩ tiếp tục chờ đãi, nguyên bản ta tính toán chờ ngươi tốt nghiệp sau, lại cùng ngươi để kết hôn sự tình, chính là ta lại sợ về sau sẽ xuất hiện so với ta lợi hại người, ta sợ ngươi sẽ bị cấp đi, chúng ta sinh mệnh còn rất dài, quang đời còn lại ta hy vọng đổi ở người bên cạnh ngươi chỉ có thể là ta. Hoa văn đào ngữ khí chân thành, trong mắt toát ra tình nghĩa sắc hoa vì thực chất, Điền Tú Vân cũng không biết đối phương trong lòng có như vậy lo lắng, lại là bất đắc dĩ lại là ngọt ngào, nhưng cũng biết người này là thật sự đem nàng đặt ở đầu quả tim, cho nên cho dù hắn đã thực hảo, vẫn là sẽ cảm thấy hắn không xứng với chính mình. Ngươi đã thực hảo, lúc trước tiếp nhận rồi ngươi, liền sẽ không lại coi trọng người khác, quãng đời còn lại chỉ cần ngươi không phụ ta, ta liền cùng ngươi đời đời kiếp kiếp. Điền Tú Vân nói trịnh trọng chuyện lạ, có lẽ tương lai sẽ xuất hiện so hoa văn đảo lợi hại người, lại không thấy được là đúng người. Cảm tình loại sự tình này như người uống nước, trong đó cảm thụ chỉ có chính mình có thể minh bạch. Không, ta còn chưa đủ hảo, ta muốn trở thành có thể vì ngươi che mưa chắn gió cứng giả, làm ngươi có thể không có bất luận cái gì băn khoăn, hết thảy khó khăn đều từ ta tới thế ngươi ngăn trở. Hoa văn đào động tình lại lần nữa ôm lấy Điền tú vân, vân nhi, gả cho ta, cho ta một cái danh chính luôn thuận chiếu cấu ngươi cơ hội, cho ta một cái có thể có thể cùng ngươi ngày rộng tháng dài danh phận, cuộc đời này ta tất không phụ ngươi. Hảo. Tính, đời trước hâm mộ những cái đó cầu hôn trường hợp là không cần suy nghĩ, người này tuy rằng không hiểu phong tình, lại là nhất thích hợp chính mình người, nàng thì đã sao lại đi rồi dám những cái đó hình thức thượng đổ vật. Ta tưởng ngươi, ngươi nói cái gì? Trong giây lát như là nghe được một chữ hảo, hoa văn đảo bông ra điền tú vân, trong mắt phát ra ra lóa mắt quang mang, không dám tin tưởng hỏi. Ta chỉ lại nói lúc này đây, ta quãng đời còn lại liền giao cho ngươi. Điền tú vân cười. Mặt mày tất cả đều là hạnh phúc bộ dáng, như vậy là đủ rồi, tài lữ pháp địa cái này bốn dạng, hiện giờ nàng cũng coi như là đầy đủ hết, còn có cái gì không biết đủ. Vân Nhi, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi cho ta chiếu cấu ngươi cơ hội, cảm ơn chúng ta tương lộ, cảm ơn quãng đời còn lại ta lại là cô đơn một người, hoa văn đào mắt chấp cũng không chấp nhìn chầm chầm điền tu vân, tựa hồ muốn đem đối phương bộ dáng thật sâu khắc vào trong đầu giống nhau. Đồng ốc, hẳn là ta cảm ơn ngươi. Tế như nước chảy thay đổi nàng sinh hoạt, chân chính muốn cảm ơn chính là nàng. Mỗi khi cùng hoa văn đảo ở bên nhau thời điểm, nàng đều cảm giác thực tự tại, cũng rất có cảm giác an toàn. Đại khái nàng muốn cảm tình chính là như vậy đi, nhuận vật tế vô thanh giống nhau tự nhiên thoải mái. Phong ngoại người không biết hai người ở bên trong đã quyết định chung thân đại sự. Tần tuyết rất nhiều lần muốn vào nhà gọi người, đều bị mặt khác mấy người gắt gao ngăn lại. Người muốn làm gì, nhân ra thật vất vả gặp mặt, người nói người thấu đi lên đến nhiều không ánh mắt cơ hàng phi hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tiểu thanh mai, nha đầu này chính là bị quán. nay không phải muốn ăn cơm, ta chính là tưởng đi vào nhắc nhở đông đảo. Tần tuyết đánh chết đều sẽ không thừa nhận nàng chính là tò mò hai người là như thế nào ở chung, tuy rằng nàng vẫn là một cái thực tập bạn tốt, nhưng là tự giác đối điển tú vân cái này bạn tốt đó là tương đương hiểu biết, trầm tĩnh đạm nhiên, tựa hồ cái gì sự tình đều ở nàng không chế chung, như vậy nữ cường nhân trong lén lút cùng đối tượng ở chung sẽ là như thế nào bộ dáng. Nàng thừa nhận giờ phút này nàng bắt quái chi hỏa đã hừng hực bốc cháy lên. Tiểu tuyết, ngươi nhưng đánh đổ đi, tiểu tâm trọc giận tam cẩu, ngươi ngay cả thực tập bạn tốt đều quá không được đóng. Nam cung khuynh thu mắt trận trắng nói, tuy rằng nàng cũng rất tò mò, bất quá vẫn là biết lúc này đến thành thật điểm, đừng đi quái dày là lựa chọn tốt nhất. Ừ, ta cũng không tin các ngươi không hiếu kỳ. Tần tuyết biểu môi ngồi trở lại ghế trên, các bạn thân không phối hợp, nàng cũng không có cách nào. Tiểu tuyết tỷ tỷ ta cảm thấy ngươi vẫn là đừng nghĩ đi quay dày sư phó, nếu là làm sư phó tức giận lời nói, khẳng định sẽ hung hăng sửa chưa ngươi. Bành khê hiển tiểu đại nhân đối tần tuyết lời khuyên nói. Ai nha, chúng ta tiểu hiển chính là hiểu chuyện. Cơ hàng phi rũi tay sờ bành khê hiển khuôn mặt nhỏ, bất quá ở đối phương phản ứng trước khi đến đây liền thu hồi tay. Hắn chính là biết cái này nhóc con, tuy rằng tuổi không lớn, nhưng là vũ lực giá trị chính là so với bọn hắn bất luận cái gì một người đều cường. Bị người nhân cơ hội sờ mặt. Bành Khê Hiển căm tức nhìn Cơ Hàng Phi, nhưng là đối phương không lại có khác động tác, cũng chỉ hảo từ bỏ, trong lòng nghĩ, chờ đến sư phó ra tới thời điểm, nhất định phải hung hăng cáo trạng, làm Cơ Hàng Phi biết, hắn khuôn mặt chỉ có sư phó có thể sở. Nếu Cơ Hàng Phi biết giờ phút này Bành Khê Hiển tâm lý, khẳng định sẽ không chút khách khí chê cười hắn, tuổi không lớn, tâm nhãn nhưng thật ra rất nhiều, vẫn là cái sư phó khống, không có được đến đại gia nhất trí tán đồng, thật sự là tò mò Tân Tuyết, lại tiến đến Hoa Văn Huyên bên người hỏi thăm. Lại như thế nào nói trong phòng mặt chính là nàng tam ca tam tẩu, hẳn là có thể biết được nàng hai là như thế nào ở chung đi. Tiểu tuyết, ngươi thật sự muốn biết. Hoa Văn Huyên không có hảo ý hỏi ngược lại. Nghe được Hoa Văn Huyên nói chuyện tôn kính từ y thị thư chung ngầm đầu, không có sai quá đối phương chợt lẽ mà qua rảo hoạt thần sắc, trong mắt không tự giác cũng lộ ra một mặt sùng định, chính là chính hắn cũng không phát giác cái này khác thường. Hắc, ngươi làm gì đâu. Cơ hàng phi phát hiện hảo huynh đệ thế nhưng khó được không thấy y thị thư. Mà là nhìn chầm chầm đang ở nói chuyện hoa văn huyên hai người, cười xấu xa vô vô đối phương bà vai. Tôn kính mắt lẽ nhìn hắn một cái, liền túi đầu tiếp tục xem ý, ý hề thư, căn bản liền không chuẩn bị phản ứng đối phương, đều là từ nhỏ mặc chung một cái quần lớn lên, cho nhau chi gian quá chín. Thiết! Cơ hàng phi cũng là hiểu biết hảo huynh đệ tính tình, tuy rằng không có được đến trả lời, bất quá vừa mới đối phương khắc thường hắn lại ghi tạc trong lòng, tính toán về sau lại chậm rãi quan sát. chương 180 náo nhiệt tân niên. Nguyên bản hứng thú bừng bừng tính toán từ Hoa Văn Huyên nơi đó vào tay Tân Tuyết, bị Hoa Văn Huyên như thế một phản hỏi, nhưng thật ra có chút lưu bước, các nàng ba cái nữ hài tử, chỉ có nàng cùng nàm cung khuynh thu nhất ra, luôn luôn chầm ổn Hoa Văn Huyên đột nhiên lộ ra như vậy thần sát, mặc danh nàng liền cảm thấy vẫn là tính. Tân Tuyết này một lưu bước, Hoa Văn Huyên một chút liền đã nhìn ra, vì thế rất là đáng tiếc nói, ai, nguyên bản còn tưởng cùng ngươi hảo hảo tâm sự tam ca cùng tam tẩu sự tình, nhìn dáng vẻ, vẫn là tính t Đừng nha, huyên huyên, hảo huyên huyên, ngươi liền nói đi. Tần tuyết nhịn không được đối phương như thế một kích, lập tức tiếp tục truy vấn nói. Kỳ thật ta, ta tam ca tam tẩu ngày thường ở chúng ta cũng không biết, ha ha ha. Hoa văn huyên nhìn tần tuyết nguyên bản chờ mong khuôn mặt nhỏ, theo nàng trả lời một chút liền suy sủ, không khỏi cười ha ha lên. Hảo nha, ngươi cái này tên vô lại, xem ta như thế nào chỉ ngươi. Tần tuyết cũng biết chính mình bị đối phương đầu, không phục thò lại gần a nàng chơi đùa lên còn đem một bên nam cung khuynh thu kéo vào chiến cuộc. Không một hồi trong phòng khách ba cái cô nương liền hi hi ha ha nháo làm một đoàn chờ đến Hoa Văn Đào hai người nắm tay ra tới thời điểm, liền thấy ba người không có gì hình tượng xoa một mình ngồi ở ghế trên, không cần đoán, liền biết nhất định là cười đau sốc hông. Cùng ngày, Hoa Văn Đào ở tiểu viện ăn cơm xong sau liền rời đi, hắn vừa ra bộ đội liền trực tiếp tới tìm Điển Tú Vân. Cái này cầu hôn thành công, hắn càng là không nghĩ chậm trễ một chút thời gian. Nghị nắm chặt trở về viết kết hôn báo cáo, hưu xong giả liền trình đi lên, tranh thủ nhanh chóng đem kết hôn. Bọn họ hai người cũng thương lượng qua, kết quả hôn lúc sau, Điền Tú Vân liền xin thực tập, đến lúc đó ở hắn nơi bộ đội xin thực tập quân y như vậy hai người là có thể mỗi ngày ở bên nhau. Đến nỗi Điển Tú Vân còn đạt không đạt tới thực tập trình độ, cái này chỉ cần trong trường học bài chuyên ngành lao sư mở miệng, liền không có vấn đề, mà này đó bài chuyên ngành lao sư đối Điển Tú Vân thành tích, các đều là khen không dứt miệng Cho nên vấn đề này cũng cơ bản có thể giải quyết. Hoa văn đào trở lại hoa ra chuyện thứ nhất, chính là tuyên bố hai người muốn kết hôn tin tức. Hoa lão ra tử sau khi nghe xong, đó là thật là mặt mày hớn hở. Hiện giờ càng ngày càng nhiều người biết điển tú vân thân phận thật sự. Nhà mình tôn tử tuy rằng trước người khác một bước, xác định luyến ái quan hệ, nhưng là rốt cuộc không có kết hôn, cho nên này trái tim liền vẫn luôn không có hoàn toàn rơi xuống đất. Hiện giờ nghe được tôn tử tuôn ra tới như thế tốt tin tức, kia viên thượng huyền tâm là hoàn toàn lạc định lạ Kết vậy không người khác cái gì sự, cứ như vậy nhà người khác vậy chỉ có mắt thèm phân, rốt cuộc lăn lộn không ra chuyện khác. Đến nỗi có người nói kết hôn cũng có thể ly hôn, này liền càng không cần lo lắng, chứ không đề cập tới quân hôn này một vụ, liền nói điển tú vân người này, hoa lão ra tử thấy ai đều sẽ dơ ngón tay cái lên, trọng tình trọng nghĩa không nói, cũng là cái chuyên tình người, cùng nhà mình tôn tử chi gian cảm tình không thể so những cái đó lao phu lao thê một kém, cho nên chỉ cần kết hôn liền sẽ không có ngoài ý muốn. Kết hôn báo cáo cũng đừng chờ ngươi hồi bộ đội, trực tiếp hiện tại viết, ta làm ngươi tiểu thúc giúp ngươi đệ đi lên. Tuy rằng không phải một cái quân khu, nhưng là ở hoa lão gia tử trong mắt này đều không phải sự. Cũng hảo. Hoa văn đào ngượng ngùng nói chính mình kỳ thật cũng có chút chờ không đổi, nhưng là ra ra an bài lại cũng vừa lúc gại đúng chống ngứa, vì thế cũng không khách khí, trực tiếp trở về phòng đi viết kết hôn báo cáo. Hoa lão gia tử buồn cười nhìn tôn tử vội vã liền rời đi, cũng không nói toạn, dù sao chính hắn cũng xuất ruột Nếu có thể ở sinh thời bế lên này hai người hài tử, vậy càng tốt. Chẳng qua hắn cũng biết, tu sĩ chi gian, tu vi càng cao, mang thai tỷ lệ liền càng thấp, càng đừng nói ở toàn bộ mang thai trong quá trình, cơ thể mẹ đều phải thừa nhận nguy hiểm cũng rất lớn, này đó tự nhiên cũng là hắn sau lại nghe tôn tử nói. Chờ đến hoa da người đều lục tục tề tụ ở nhà thời điểm, hoa lão da tử liền đem tin tức tốt này tuyên bố ra tới, mọi người biểu tình trừ bỏ Trương Ngọc Bình còn có chút biến níu, những người khác đều thập phần cao hứng. Đương nhiên những người này cũng không bao gồm đã ngoại gả ba cái cô cô, bất quá chờ đến mau an tết, này tam gia trở về đưa năm lễ thời điểm, hoa lão gia tử cũng phân biệt cùng bọn họ nói một chút, trong đó nhị cô là nhất thế cái này tam rất nhi cao hứng. Chỉ có tiểu cô cùng đại cô, bởi vì phía trước náo ra tới những cái đó sự tình, trong lòng có chút hụt hẫng, nhưng là phía trước chủ yếu chọn sự đại tẩu đều đã cái gì đều không nói, các nàng này đó ngoại gả nữ nhi càng là không có quyền lên tiếng. Sau lại lại lo lắng Hoa láo ra tử như thế coi trọng Điển Tú Vân, về sau nàng gả tiến bào sau, có thể hay không cùng các nàng không đối phó, tuy nói các nàng đã gả đi ra ngoài, chính là đúng là bởi vì các nàng là hoa da nữ nhi, cho nên mới có thể ở nhà chồng chiếm hữu một vị trí nhỏ, nếu là Điển Tú Vân lén cùng lao ra tử nói mặc kệ các nàng, chẳng phải là ở nhà chồng muốn gian nan. Chỉ có thể nói này lớn nhỏ hai cái cô cô là suy nghĩ nhiều, chứ không đề cập tới Điển Tú Vân tu sĩ thân phận. Không có khả năng cùng các nàng hai cái người thường so đo, chính là nói lúc trước sự tình cũng không làm các nàng thực hiện được, thời điểm hoa lão gia tử cũng ra mặt thế nàng đòi lại công đạo, nàng cũng liền không khả năng khẩn bắt lấy chuyện này không bỏ. Mặc kệ này đó hoa ra người đều là cái gì tâm tư, này sẽ hoa văn đảo đã cùng lao ra tử báo bị xong mang theo đường mội hoa văn huyên đi tiểu viện Bồi Điển Tú Vân An Tết. Đại niên 30 cùng ngày sáng sớm, hoa văn đảo liền mang theo mội mội đi tới tiểu viện, bởi vì là đêm 30. Tần tuyết mấy người này lên nhưng thật ra rất sớm, hoa văn đào tới rồi thời điểm, bọn họ đều đã bắt đầu ở trong sân đánh quyền. Đương nhiên tần tuyết cái này không thể tập võ cũng chỉ có thành thật ngồi ở một bên hâm mộ nhìn. Không thấy được điền tú vân người, hoa văn đào phòng đoán hẳn là còn ở trong phòng đà tọa, đem mang đến hàng tiết bỏ vào phòng bếp sau, lúc này mới tay chân nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ. Trong phòng bành khuê điển đã không ở trong phòng, hẳn là đi hậu viện, chỉ có điền tú vân một người ngồi ở đệm hương bùa thượng đà tọa. Hoa Văn Đảo không tính toán quấy rầy đối phương, chỉ là an tĩnh ngồi ở một bên chờ đợi. Như thế nào hôm nay tới? Phía trước không nghe Hoa Văn Đảo nói đại niên 30 muốn lại đây, cho nên hàng ngày vận công xong lúc sau phát hiện trong phòng Hoa Văn Đảo, không cấm tỏ mò hỏi. "Thừa ngươi, liền tới rồi, năm nay ăn Tết, ta tưởng bồi ngươi." Hoa Văn Đảo thâm tình tràn đầy nói. Nói năng ngọt sớt. Điền Tú Vân Lỗ thai hừ đỏ, trong miệng nhỏ giọng hờn rỗi một câu, hiện tại nàng đối với đối phương càng ngày càng không có bố trí phòng vệ. Nói cách khác, hắn vừa tiến đến thời điểm, cho dù là ở đả tọa chung cũng là có thể phát hiện. Đi, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem, chuẩn bị điểm cái gì hảo, ta mang theo rất nhiều ra ra chuẩn bị hàng Tết. Hoa văn đào đi qua đi, hướng Điền Tú Vân vươn tay. Hảo. Điền Tú Vân trực tiếp bắt tay phong tới rối lại đây trong tay, đối phương nhẹ nhàng vùng, nàng liền thuận thế đứng lên, hai người cầm tay hướng ngoài phòng đi đến. Nhưng thật ra trong viện nhàm chán tân tuyết, nhìn đến hai người tay nắm tay đi ra. Không khỏi chọn lông mày hướng điển tú vân treo đùa. Bang. Không đợi tần tuyết cười hai hạ, đã bị đã rèn luyện xong cơ hàng bay đi lại đây chụp một chút đầu, tức khác trừng mắt tròn vo mắt to căm tức nhìn đối phương. Rất đau. Tần tuyết bởi vì không thể ta võ, từ nhỏ thân mình liền không bằng cơ hàng phi này đó lớn nhỏ luyện võ người cường, cho nên cơ hàng phi bang lần này, vẫn là có chút đau, bất quá thói quen làm nũng, này sẽ trong miệng nói đau, kỳ thật không có như vậy trọng Ngươi chính là cái nữ hải tử Thu liếm điểm. Trong miệng nói quở trách nói, trên tay lại là không ngừng vối qua thế tần tuyết xoa đầu, hiển nhiên vừa mới kia một chút, hơn nữa tần tuyết kiểu khí giận, cơ hàng phi chính mình cũng đau lòng. Hoa Văn Huyên nhìn hai người ở trung bộ dáng, không khỏi cùng Nam Cung Khuynh Thu hai người đứng ở một bên hảo một trận chế cười, bất quá đáy lòng đều là rất hâm mộ này hai người mai trúc mã chi tình. Chương 181 kết hôn chuẩn bị. Nay 1 năm, bởi vì nhiều Hoa Đảo huynh muội gia nhập, còn có tuyết bốn người trong tiểu viện thực sự qua một cái vô cùng náo nhiệt tân niên. Này sóng sung sướng không khí, vẫn luôn liên tục đến tháng giêng 15 trước một ngày, rời nhà như vậy lâu tần tuyết ba người, rốt cuộc bị từng người trong nhà phái tới người cấp tiếp đi rồi. Đến nỗi Hoa Văn Huyền cùng Nam Cung Khuynh Thu cũng ở phía trước mấy ngày phân biệt về nhà, tới rồi tháng giêng đúng là đi thân thăm bạn thời điểm. Hoa Văn Huyền muốn đi theo mẫu thân đi mẫu thân nhà mẹ để thăm người thân, mà Nam Cung Khuynh Thu trốn rồi như thế lâu, lại không quay về cũng có chút không hảo. Cho nên ở Hoa Văn Huyên đưa ra về nhà thời điểm, cũng chủ động đi theo cùng nhau đi trở về. Nhưng thật ra Hoa Văn Đảo chờ đến tất cả mọi người rời đi sau, trong lòng cao hứng tiếp tục lưu tại tiểu viện, đi thân thăm bạn loại chuyện này, tự hắn sau khi thành niên liền rất thiếu thăm dự, cũng là vì trong nhà không có gì đứng đắn thân thích. Mẫu thân bên kia nhà mẹ đẻ đều có chút tiểu thị dân bộ ráng, Hoa Văn Đảo luôn luôn liền không phải thức thích, cùng với đi gặp những cái đó không bằng hắn ý thân thích, còn không bằng lưu tại tiểu viện bồi người trong lòng Trong tiểu viện trong lúc nhất thời cũng chỉ dư lại ba người, đột nhiên chi gian biến quần cũ ẽ, nhưng thật ra làm bảnh khê hiển có chút không thói quen, còn hảo bên người có hồ á này chỉ tiểu khả ai ở, bằng không tâm tình khẳng định càng thêm hạ xuống. Trái lại đã thói quen an tĩnh nhật tử Điền Tú Vân, dù cho là qua một đoạn thời gian náo nhiệt nhật tử, đột nhiên khôi phục ngày xưa bình tĩnh sinh hoạt, cũng không có không thói quen, rất nhiều thời điểm thói quen đều là chính mình cấp quán. Kết hôn báo cáo đã làm tiểu thúc giúp ta giao lên rồi. Chỉ còn chờ bộ đội ý kiến phúc đáp, phòng chừng lần này ta trở về, là có thể xuống dưới kết quả. Bộ đội lãnh đạo cũng là muốn ăn Tết, cho nên dựa theo phòng đoán, kết hôn báo cáo chờ hắn về đơn vị khẳng định là có thể ý kiến phúc đáp. Ấn, ta đây nơi này muốn chuẩn bị cái gì sao? Kiếp trước bị triệu quả phụ dùng tiền mua trở về, cũng không có đứng đắn hôn lễ, cho nên lần này cùng Hoa Văn đảo Chi gian xem như lần đầu tiên muốn gặp phải làm hôn lễ sự tình. Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn trở kết hôn liền hảo. Mặt khác đồ vật đều từ ta tới chuẩn bị Tương lai tức phụ qua đi ở nhà mẹ đẻ liền không được gỡ thích Còn không có thành niên liền cùng trong nhà thoát ly quan hệ Một mình một người sinh hoạt ở bên ngoài Hoa văn đào đau lòng đồng thời Cũng biết những việc này không có trưởng bối tại bên người biết Nàng khẳng định là không hiểu Cùng với làm người trong lòng phiền não Hoa văn đào cảm thấy còn không bằng hắn trong ngoài ôm đồm Đem sở hữu kết hôn trước công tác đều an bài hảo Như vậy cũng không cần làm đối phương phiền một chút tâm Như vậy có thể hay không không tốt luôn là phải làm chút cái gì đi. Điên Tú Vân Ngượng Ngùng nói, nàng sắc không hiểu lắm kết hôn trước đều phải chuẩn bị cái gì, đời trước cả ngày đến văn hội, làm sao có thời giờ chú ý cái này, trừ bỏ ngẫu nhiên có thể xem cái tivi phóng chút kết hôn hoặc là cầu hôn hình ảnh, nhưng là cụ thể chuẩn bị công tác, cũng là trước này chưa thấy qua. Không có việc gì, này đó đều là việc nhỏ, sẽ không có người ta nói nói. Hoa Văn Đào An Uỷ nói, trong nhà nên chuẩn bị đều chuẩn bị không sai biệt lắm, liền chờ kết hôn báo cáo một chút tới Liên tuyển cái ngày lành đem trứng lẫnh, lại làm cái tiệc cưới. Cái này niên đại đại đa số đều là trực tiếp lánh trứng, đơn giản mở tiệc chiêu đãi một chút bạn bè thân thích liền kết thúc, nhưng là Hoa Văn Đảo muốn mô phỏng truyền thừa xong hưu điển lễ, nghiêm túc làm một hồi hoàn toàn mới hôn lễ, cho nên ở cầu hôn thành công sau, khiến cho ra ra bắt đầu động thủ chuẩn bị. Đây chính là người nói, ta đây đã có thể thật sự mặc kệ. Ngoài miệng nói mặc kệ, cũng biết Hoa Văn Đảo là hảo ý, bất quá Điền Tú Vân vẫn là tính toán quay đầu lại chính mình ngẫm lại. Có hay không cái gì chính mình có thể làm? ân hết thảy đều giao cho ta. Hoa văn đào sủng nịch đối Điền Tú Vân nói. Đối mặt không hề giữ lại sủng nịch, Điền Tú Vân trong lòng ngọt ngào chi ý đều sắp lan tràn. Kiếp trước quá có bao nhiêu đau khổ, này một đời nàng liền phải sống được có bao nhiêu tiêu giao hạnh phúc, có thể tìm được như vậy một cái toàn tâm toàn ý vì chính mình ái nhân, chỉ sợ cũng là thiên đạo đối nàng bồi thường đi. Như nhau hoa văn đào sở liệu, tháng riêng 10 lắm qua đi không mấy ngày, hắn liền dựa theo quy định phản hồi bộ đội Cùng thiên, hắn để đi lên kết hôn báo cáo cũng tùy theo ban bố xuân dưới, vẫn là từ cơ biển mây tự mình đưa đến trên tay hắn. Năm nay hắn tết, nhà ta tiểu tử làm phiền, nghe hắn trở về nói, vẫn luôn đều phiền toái ngươi đối tượng chiếu cố. Cơ biển mây đem ý kiến phúc đáp báo cáo cấp hoa văn đào đưa qua, thuận tiện nói sẽ trong nhà nhi tử đi quấy dày nhân ra tức phụ sự tình. Không có việc gì, có bọn họ mấy cái ở, cũng náo nhiệt không ít. Hoa văn đào đầu tiên là kết cấu báo cáo tỉ mỉ nhìn mấy lần, mới mở miệng nói tiếp. Được rồi, ta cũng không quấy rầy ngươi, sớm một chút đi langchain, xin tùy quân, ngươi cũng liền an tâm. Cơ Biển Mây là người từng trải, cũng có thể minh bạch Hoa Văn Đào lúc này tâm tình, buồn cười trực tiếp cáo từ rời đi, cũng không tiếp tục để lại quấy rầy hắn. Đoàn trưởng, đi thông thả. Hoa Văn Đào đem người đưa ra ngoài cửa, hắn hiện tại trụ địa phương vẫn là ban đầu xin người nhà viện, chuyên môn vì kết hôn sử dụng sau này, lần trước năm một thời điểm, Điền Tú Vân cũng lại đây trụ quá mấy ngày. Chờ đến tiến đi Cơ Biển Mây, Hoa Văn Đào liền một người ôm kết hôn báo cáo ngây ngô cười, hiện tại liền kém tìm cái thời gian đi trở về. Nghĩ đến đây Hoa Văn Đào lại vội vàng thu thập hảo, giữ cửa khóa lại, liền một đường chạy chậm hướng chính mình văn phòng chạy tới. Hiện giờ hắn đã chính thức nhân mệnh vì Thanh Long Bộ đội tinh anh đội chính đội trưởng, bộ đội chức danh là doanh trưởng cấp bậc, đã có được đơn thuộc văn phòng. Nay sẽ hắn nghĩ đúng là chạy nhanh gọi điện thoại trở về thông chi Hoa lão gia tử, hắn kết hôn báo cáo bộ đội phê chuẩn, trong nhà có thể xuống tay hôn lễ sự tình. Làm cho bọn họ mau chóng chọn cái ngày lành nói cho hắn, hắn hảo mang theo tức phụ đi lanh chứng. Nhận được hoa văn đảo thông chi hoa lão gia tử, càng là cao hứng không được, liên tục nói đi tìm người tính tính nhật tử, tốt nhất có thể đuổi ở sắp tới liền định ra tới, đến nỗi hôn lệ sự tình, hoàn toàn không cần hoa văn đảo lo lắng. Ở hoa văn đảo hồi bộ đội đi, gia tôn hai cũng ở thư phòng châu ngồi trường đàm hồi lâu, hoa văn đảo cũng đem ý nghĩ của chính mình cùng hoa láo gia tử nói, tuy rằng hoa lão gia tử không tính tu sĩ. Nhưng là mưa rầm thấm đất hạ, cũng biết chút tu sĩ song Hưu đại điện sự tình, cũng thực tán thành Tôn tử dụng tâm. Cái này vạn sự đã chuẩn bị, chỉ kém tính ra cái ngày lành kết hôn là được, tuy rằng tu sĩ bản thân liền sẽ chút bấm đốt ngón tay cái gì, nhưng là sự tình quan chính mình trung thân đại sự, Hoa Vân Đào liền không nghĩ tới chính mình hoặc là làm Điển Tú Vân bấm đốt ngón tay ra ngày lành, mà là thoát khỏi ra ra đi tìm Phong Thủy đại sư. Mấy năm trước còn loạn thời điểm, Phong Thủy đại sư kia đều là có thể trốn liền trốn, hiện giờ tuy rằng thái bình Nhưng là muốn tìm được lợi hại phong thủy đại sư cũng không phải sự tình đơn giản, cũng may hoa ra hiện giờ địa vị, muốn tìm cá nhân cũng không tính quá khó. Không mấy ngày, hoa văn đào bên kia liền nhận được hoa lao ra tử tin tức tốt, nhật tử đã đính hảo, liền đặt ở tháng 5 phân trung tuần. Tuy rằng không có dựa theo chính mình tưởng như vậy sớm, bất quá có thể ở thượng nửa năm đêm hôn sự đính, hoa văn đào vẫn là thực vừa lòng, không có làm phiền người khác thông chi, chính mình viết một phần kịch liệt tin cấp điển tú vân gửi qua đi. gửi thư thời điểm Hoa Văn Đảo còn đang suy nghĩ, cái gì thời điểm làm tức phụ làm đưa tin phủ như vậy cũng không cần lo lắng hai người chi gian thông tin thời điểm phiền thoái. Kịch liệt thư tín không làm Hoa Văn Đảo chờ lâu lắm, liền đưa đến Điển Tú Vân trên tay, lật xem tin, lọt vào trong tầm mắt đầu tiên là một trường xuyến tơ vương chi tình, theo sau mới nói kết hôn nhật tử định ở tháng 5 trung tuần. Đối với cái này nhật tử, Điển Tú Vân vẫn là thực vừa lòng, không có quá sớm, cho nàng chuẩn bị thời gian, đương nhiên muộn không muộn cũng không tồn tại. Làm nữ nhân vẫn là muốn rụt rè một ít, Điền Tú Vân đánh chết đều sẽ không suy xét kết hôn muộn không muộn vấn đề. chương 182 đưa tin ngọc phủ. Cứ theo lẽ thưởng cấp hoa văn đảo hồi song thư tin sau, Điền Tú Vân cũng đồng thời nghĩ tới hai người chi gian thông tin phiền thoái, công đạo tiểu đồ đệ chính mình hảo hảo tu luyện, liền trực tiếp tiến vào không gian chuẩn bị chế tác mấy cái đưa tin phủ. Đưa tin phủ chế tác lên cũng không phải thực phức tạp, bất qua yêu cầu tài liệu đặc thù, hơn nữa đưa tin phủ cũng chia làm rất nhiều loại, có dùng một lần cũng có vĩnh cửu tính. Dùng một lần liền đơn thuần là làm tin tức truyền lại tới dùng, giống nhau khả năng dùng cho nhắn lại loại này đơn phương thông tin hành vi. Mà vĩnh cửu tính đưa tin phủ là có thể tu sĩ chi gian lẫn nhau lưu tinh thần ấn ký, đưa tin phủ có thể duy trì hai bên bù đắp nhau. Thả chế tác loại này đưa tin phủ tài liệu cũng cần thiết là từ Huyền Phách tinh thạch ngọc là chủ luyện tài, lại phối hợp mặt khác chân quý luyện chế tài liệu luyện chế mới có thể chế tạo ra có thể duy trì lâu dài sử dụng nhiều hướng đưa tin công năng đưa tin phủ. Này đó tài liệu tuy rằng chân quý, bất quá ở điển tú vân trong không gian nhưng thật ra có rất nhiều, ở phong luyện khí, đầu tiên là đem luyện chế đưa tin phủ quá trình hảo hảo quen thuộc mấy lần sau, mới đem muốn tài liệu nhất nhất chuẩn bị ra tới bài ở trước mặt. Bước đầu tiên đó là lấy ra này đó luyện tài tạm chất, đem yêu cầu bộ phận tách ra tới, phải biết rằng một khối luyện tài, cũng không phải tất cả đồ vật đều là yêu cầu, có đôi khi luyện chế bộ dáng đồ vật, yêu cầu khả năng chỉ là luyện tài một cái thuộc tính. Này bước đầu tiên quá trình là nhất tốn thời gian, cũng là nhất hao phí tinh lực, bởi vì này yêu cầu tu sĩ tập trung tinh lực đi làm, như vậy tách ra tới nhưng dùng bộ phận mới có thể càng thêm thuần tịnh. Thứ bậc một bước làm xong lúc sau, chính là đem này đó tách ra tới bộ phận tiến hành dung hợp, dung hợp quá trình không khó, nhưng là muốn tu sĩ lực khống chế cũng đủ tinh chuẩn, không thể dùng sức quá mạnh, cũng không thể mất hòa hậu. Dung hợp sau khi xong, chính là tính lệu, này cũng coi như là nhẹ nhàng nhất bước đi, đưa tin phù ngoại hình thiên, bách quái Đoan xem luyện chế giả cá nhân yêu thích, bất quá đại đa số luyện chế sư luyện chế gia đưa tin phủ đều là thông tục đơn giản hình dạng. Lần này Điền Tú Vân tính dẻo thời điểm, trong đầu trước tiên hiện ra chính là Long Phượng bộ hình thức, loại này phục cổ ngọc bội bộ dáng, ở Điền Tú Vân trong lòng, không chỉ có ngụ ý hảo, còn phương tiện mang theo. Cuối cùng Điền Tú Vân liền dựa theo Long Phượng bộ hình dạng, chế tạo ra hai khối đưa tin phủ tố phôi ra tới, bởi vì còn không có khắc họa thượng phụ trận, cho nên lúc này đưa tin phủ còn không có hoàn thành Nay tới rồi cuối cùng một bước, liền ở làm tốt tố phôi trên có khắc vẽ bộ trận, sau đó tiến hành rèn luyện. Khắc hỏa phù trận là khó nhất một bước, cho nên Điền Tú Vân bắt đầu trước đầu tiên là nuốt mấy viên bổ linh đan, phòng ngừa trên đường thời điểm trong cơ thể linh khí không đủ, dẫn tới luyện chế ra đưa tin phủ phẩm chất giảm xuống. Chờ đến hết thể chuẩn bị công tác làm tốt, Điền Tú Vân liền nín thở ngưng thần bắt đầu ở Long Phượng Bộ trên có khắc vẽ bộ trận, phù trận khắc hỏa chú ý chính là liền mạch lưu loát, kiêng kỵ nhất trên đường tạm dừng. Bởi vậy tại đây phía trước Điền Tú Vân biểu thị rất nhiều biến thẳng đến có năm chắc một lần khắc họa hoàn thành mới bắt đầu luyện chế ở như vậy sung túc chuẩn bị hạ Điền Tú Vân không ngoài sở liệu liền mạch lưu loát khắc họa ra hai khối đưa tin phủ phụ trợ rèn sắc khi còn nóng Điền Tú Vân không có nghỉ ngơi trực tiếp bắt đầu rèn luyện Long Phượng bộ chờ đến cuối cùng một bước làm xong đưa tin phủ thành hai khối lóe lưu Quang Long Phượng bộ dừng ở điển Tú vân trên tay còn mang theo mới ra lò ấm áp cầm luyện chế tốt đưa tin phủ Điền Ú Vân trên mặt không tự chủ được tản mát ra cao hứng tươi cười, trước tiên ở long bội thượng lưu lại chính mình tinh thần ấn ký, tính toán tìm cái thời gian đem đưa tin phủ đưa cho hoa văn đảo, lại làm đối phương ở phượng bội thượng lưu lại tinh thần ấn ký. Đại học chính thức khai giảng lúc sau, ở nhà tổng cộng không đãi mấy ngày tần tuyết ba người, lại lại lần nữa trở lại kinh đô, ngày thường đi học thời điểm, đều là ở tại từng người trong ký túc xá, nhưng là tới rồi cuối tuần nghỉ ngơi thời điểm, liền sẽ đồng thời ước hẹn đến trong tiểu viện tụ tập. Bởi vì luyện chế tốt đưa tin phủ vẫn luôn không có đưa qua đi, cái này cuối tuần Điển Tú Vân không chờ tần tuyết mấy người lại đây, liền trực tiếp một mình đi hoa văn đảo bộ đội. Nghĩ đến hoa văn đảo phía trước gửi thư nói qua, hắn hiện tại đều là ở tại bộ đội phân hạ người nhà trong phòng, lần này lại đây, Điền Tú Vân dựa theo chi gian ký ức, trực tiếp tìm được rồi địa phương. Điền Tú Vân là một tan học liền tới đây, lúc này sắc trời sớm đã hắt đấu, đi đến ngoài cửa phòng go go môn, không chờ bao lâu cửa phòng liền từ bên trong mở ra. Đại khái là còn không có ngủ, hoa văn đảo trên người xuyên còn thực ngay ngắn, lại đây mở cửa thời điểm, hắn còn đang suy nghĩ như thế tiệc tối là ai, không nghĩ tới mở cửa lúc sau, ngoài cửa sinh sắn không phải nhà mình tức phụ là ai. Ở bộ đội sinh hoạt thời điểm, hoa văn đảo thói quen không ngượn dùng tu sĩ năng lực, tự nhiên cũng không có trước tiên dùng thần thức xem xét, này sẽ kinh hỉ nhìn cười ngâm ngâm điền tú vân, càng là kích động tiến lên ôm chặt đối phương. Người như thế nào tới? Một bên kinh hỉ một bên đem người mang vào nhà. Phỏng chừng là thật sự thực ngoại ý muốn đối phương lúc này xuất hiện, hoa văn đảo trực tiếp liền đem người để ở cửa hôn đi lên. Một lát sau điền tú vân nhẹ đẩy đối phương ngực, hoa văn đảo mới buông ra nàng, trong mắt u quang không ngừng gia tăng, nhưng là vẫn là chặt chẽ khắc chế kích động không thôi tâm tình. Ta chế tác đưa tin phủ, nghĩ luôn là viết thư phiền thoái, ta bên kia cũng không có điện thoại, như vậy có cái cái gì sự tình cũng không thể kịp thời giao lưu, cho nên liền vội vàng có rảnh đưa lại đây cho ngươi. Điên Tú Vân một bên giải thích một bên lấy ra hai khối long vực bội, cẩn thận cùng đối phương thuyết minh sử dụng phương pháp, hơn nữa làm hắn ở phượng bội thượng lưu lại tinh thần ấn ký. "Vất vả ngươi." Hoa Vân Đảo Mỹ Tư Tư tiếp nhận dùng thiên tơ tầm hệ tốt long bội, trực tiếp treo ở trên cổ. Nhìn đến Hoa Vân Đảo như thế vui vẻ, Điền Tú Vân tâm tình cũng càng thêm cao hứng, vứt bỏ chính mình như thế đại buổi tối chủ động đi tìm tới ngượng ngùng, trong mắt đều là che giấu không được mặc nào. Có lẽ là buổi tối bầu không khí càng tốt đẹp. Hoa Văn Đào lại lần nữa tập tiến lên, nhẹ nhàng ở Điển Tú Vân cái chán lưu lại một ôn nhu đến cực điểm hôn, sau đó mới lại gắt gao ôm đối phương không nói nữa. Khó được thấy một lần mặt, Hoa Văn Đào luyến tiếp Điển Tú Vân rời đi, ngạnh lưu lại Điển Tú Vân ở nhà ở một đêm, nhưng thật ra thực thủ quy củ không có cùng ở một phòng, cho dù Hoa Văn Đào lúc này thập phần muốn cùng tức phụ cùng chung chăn gối. Nói là nghỉ ngơi một đêm, kỳ thật bất quá là từng người ở trong phòng đã toa tôi đại khái là nghĩ đến ái nhân liền ở bên cạnh phòng. Đêm nay hoa văn đảo khó được không có giống thường lui tới như vậy đã tọa. Mà là ngồi ở trên giường, vốt long bội cao hứng một đêm, thẳng đến sắc trời hơi lượng, mới một cái động thân đứng lên, tay chân nhẹ nhàng đi vào phòng bếp làm bữa sáng. Tuy rằng hắn hòa Điền Tú Vân đều đã không cần lại ăn cơm, bất quá không chịu nổi hoa văn đảo hiện tại liền tưởng biểu hiện chính mình hảo hảo trượng phu một mặt, muốn cho Điền Tú Vân nếm thử hắn thân thủ chế tắc tình yêu bữa sáng. Ở hoa văn đảo rời giường đi ngồi bữa sáng thời điểm, Điền Tú Vân cũng đi theo kết thúc đã tọa. Kỳ thật tối hôm qua nàng cũng là tâm tình không bình tĩnh thức đêm bên Linh cứu, mới bắt đầu đả tọa, cho nên hoa văn đảo bên kia một có động tĩnh, nàng bên này liền cảm giác tới rồi. Không một hồi Linh gạo cháo hương khí liền từ phòng bếp chuyển đến, Điền Tú Vân đơn giản thu thập một chút liền đi ra phòng ngủ, nhìn đến hoa văn đảo chính bưng chén đua tiến vào, xem ra cũng là biết Điền Tú Vân đứng dậy. chương 183 ấm áp ở chung, Linh gạo ngao ra tới cháo, lại hương lại ngọn, nếu không phải hiện tại còn sớm. Bọn họ trụ lại là độc nhất vô nhị độc viện, phòng trừng này mùi hương sớm đem người khác đưa tới. Vân Nhi, mau tới ăn cơm đi. Hoa Vân Đào dọn xong chén đũa, lại đem Ngao Tốt Tráo cùng chuẩn bị tiểu thái bưng đi lên, một bên tiếp đón đứng ở phòng ngủ cửa Điền Tú Vân. Ân. Điền Tú Vân khỏe miệng nhịn không được thượng trọn, sáng sớm lên là có thể ăn đến người trong lòng chuẩn bị tình yêu bữa sáng, cảm giác này thật là thực làm người vui vẻ. Hoa Vân Đào cẩn thận thế Điền Tú Vân trang hào cháo, đem tiểu thái hướng nàng trước mặt đẩy đẩy. Nhìn đối phương bắt đầu ăn, hắn mới động chết đũa. Hai người ngọt ngào ăn đốn bữa sáng, mắt thấy sắc trời bắt đầu đại lượng, Hoa Vân Đảo suy nghĩ bên ngoài thời tiết không tồi, không bằng lên núi đi dạo, đánh săn thú, liền tính chính mình không ăn, cũng có thể phân cho hàng xóm, trước tiên đánh hảo quan hệ, như vậy chờ Điển Tú Vân tới tùy quân thời điểm, cũng không cần lo lắng cùng đại gia ở chung. Đối với lên núi lễ nghị, Điền Tú Vân hoàn toàn không có ý kiến, trên núi tuy rằng lạnh, bất quá đối với hai người tới nói, một cái phòng hộ cháu xung dưới Cái gì gió lạnh đều thổi không tiến vào Hai người cũng không có gì nhưng thu thập, trực tiếp khóa môn liền ra tới, cũng không tính toán tránh đi đám người cái gì. Hoa văn đảo lãnh điển tú vân chậm gì gì liền hướng vào núi phương hướng đi đến. Từ người nhà viện mặt sau đất trống, liền có một cái chuyên môn vào núi đường nhỏ. Ngày thường thời tiết ấm áp thời điểm, ra cảnh giống nhau quân tẩu đều sẽ kết bạn lên núi ngắt lấy rau dại. Tới rồi mùa đông thời điểm, cũng cũng chỉ có quân nhân sẽ ngẫu nhiên ước hẹn kết bạn vào núi đánh săn thú cho nên lúc này Đường nhỏ phụ cận không có một bóng người. Hoa văn đào nắm điển tú vân tay, đi đầu đi lên hẹp hòi đường nhỏ, sâu thẳm nhìn không tới cuối, chung quanh cây cối thượng còn có linh tinh tuyết động không có hòa tan, ngẫu nhiên có chim nhỏ đỉnh rừng ở mặt trên, còn sẽ dấm xuống dưới một chút đông tuyết. Tới rồi mùa xuân, nơi này mới có thể chân chính náo nhiệt lên, thời tiết này rất ít có người lên núi. Hoa văn đào lôi kéo điển tú vân tay, vượt qua một cái tiểu sơn dốc, đi tới một chỗ hơi chút bình thản trên đất trống. Bộ đội sẽ không tổ chức lên núi săn thú sao? Điền Tú vẫn tỏ mò hỏi, nhớ do rửa sơn thôn mỗi năm mùa đông đều sẽ tổ chức vào núi săn thú, bên này bộ đội nương tựa núi lớn, hẳn là sẽ không bỏ qua cái này thiên nhiên ăn thịt dự trữ kho đi. Sẽ có, bộ đội tổ chức đều là có kế hoạch, số lần cũng sẽ không quá nhiều, giống nhau đều là quan hệ tốt trong lén lút ước định vào núi săn thú. Hoa Văn Đào giải thích nói, kia chúng ta một hồi nhiều đánh một ít, trở về cho ngươi chiến hữu đều phân một ít Biết bọn họ không phải thường xuyên vào núi, Điền Tú Vân Nghị không bằng lần này nhiều đánh một ít con mồi quay đầu lại cấp hoa văn đảo quan hệ tốt chiến hữu đều phân một ít, tốt xấu cũng là cải thiện thức ăn. Hảo, nghe ngươi. Hoa văn đảo gật gật đầu, một bức toàn bằng ngươi làm chủ bộ dáng. Cứ như vậy, thương lượng tốt hai người, liền trực tiếp tiến vào núi sâu, không có lưu tại bên ngoài, bên ngoài món ăn hoang dã vẫn là để lại cho những người khác, bọn họ hai cái tu sĩ, một thân bản lĩnh, vẫn là tiến vào núi sâu săn thú hảo có lẽ là núi sâu hàng năm tiến vào ít người, đừng nói nơi này con ngồi thật đúng là không ít, hai người một đường nhàn nhã biên dạo liền tìm kiếm con mồi không bao lâu liền săn hạ rất nhiều, cũng chính là có chữ vật pháp bảo bản thân, bằng không thật đúng là lấy không được quá nhiều đồ vật. Như vậy săn thú thời gian, làm hai người đều không tự chủ được nhớ tới ở giữa sơn thôn sơ ngộ, năm ấy, cũng là vì săn thú đội ở trong núi gặp lợn rừng đàn, mới có hai người lần đầu kề vai chiến đấu. Khi đó Điền Tú Vân Tu Vi còn chỉ là luyện khí kỳ tu chân tay mơ, hoa văn đảo cũng bất quá là bình thường quân khu quân vương một cái, hai người không hẹn mà gặp, đến bây giờ hiểu nhau yêu nhau, ngắn ngủn mấy năm thời gian, thật đúng là gọi người hoài niệm. Cứ như vậy hai người ở núi sâu vẫn luôn đợi cho buổi chiều, mới bắt đầu hướng sơn ngoại đi, mau đến bên ngoài thời điểm, hoa văn đảo từ trong không gian đem đánh tới con mồi cầm một bộ phận ra tới, phân biệt đề ở trong tay, cũng coi như là trang trang bộ dáng Đều là loại nhỏ con mồi. Gà rừng thỏ hoang cái gì, lớn một chút giống lợn rừng cái gì cũng có, bất quá không hảo lấy, liền chuẩn bị tận lực tránh đi người đi. Gần đây khi hai người trong tay đều nhiều rất nhiều con mồi, hơn nữa thần thức thêm vào, dọc theo đường đi thẳng đến về đến nhà, cũng không có gặp được cái gì người. Đem con mồi toàn bộ đều còn tại trong viện, hoa văn đảo cũng không tính toán xử lý, chuẩn bị quay đầu lại trực tiếp làm người lại đây lấy, đến nỗi nhà mình tức phụ, mắt thấy thiên muôn đen, ngày này quá đến quá nhanh, ngày mai lại là thứ hai. Cũng nên đến phải đi về thời gian Điền Tú Vân đưa qua đi một cái túi chữ vật Nơi này có ta chuẩn bị linh quả Cùng mặt khác đựng linh khí nguyên liệu nấu ăn Chính ngươi ở tại bên này Không có việc gì liền cho chính mình nấu cơm Mấy thứ này không cần tỉnh dùng Ta nơi đó muốn nhiều ít có bao nhiêu Thật là luyến tiếc ngươi Hoa văn đảo tùy tay tiếp nhận túi chữ vật Thuận thế vứt quá Điền Tú Vân Đem đầu gác ở đối phương trên vai Ngựa mang không tha nói Ngu ngốc, ngươi quên hiện tại chúng ta có đưa tin phủ sao Điền Tú Vân buồn cười vô vỗ hoa văn đảo phía sau lưng, trong lòng cũng giống nhau không bỏ được đối phương. kia cũng không tha, thật hy vọng tháng 5 nhanh lên đã đến. Vào tháng 5, liền khoảng cách kết hôn nhật tử không xa, đến lúc đó là có thể mỗi ngày bên nhau ở bên nhau, hoa văn đảo như thế tưởng tượng, không tha cảm xúc mới hảo một ít. Về sốt ruột kết hôn cái này đề tài, Điền Tú Vân quyết đoán không có nói tiếp, tổng không thể nói nàng không vội hoặc là cấp nhà, này mặc kệ như thế nào trả lời, cảm giác đều quái quái. Cũng may hoa văn đảo cũng chính là chính mình nói nói, vốn là không trông cậy vào Điển Tú Vân trả lời, kết hôn sự tình đều đính xong rồi, cũng chính là sớm muộn gì sự tình, hiện tại vẫn là hảo hảo hưởng thụ cuối cùng một chỗ thời gian đi. Vẫn luôn chờ đến thiên lại lần nữa hát thấu, Điền Tú Vân đẩy đẩy hoa văn đảo, hai người cũng coi như ôm đủ lâu rồi, lại không quay về cũng đã muộn. Ta cần phải trở về, ngày mai buổi sáng còn có khóa. Điền Tú Vân nhỏ giọng nói,